Sinh ra liền được bao nuôi dòng 12. mươi 229 Bạch Long phản phệ. Ai nói với ngươi bọn họ bình yên vô sự. Nhìn thấy đầu này gặp tử hình. Bị tước đoạt toàn bộ tài sản. Như cú chết cũng không hối cải lão Bạch Long. Địch A-Ba-La có chút kỳ quái mà nhìn chăm chú lên cái kia đấm máu đầu rồng Toàn bộ làm giống như ngươi sự việc rồng Đều sẽ nhận được nên có sự phạt. Ngươi chỉ là bắt đầu mà thôi Nếu như ngươi còn muốn hỏi vì cái gì ngay từ đầu liền chọn chúng ngươi lời nói Vậy cũng chỉ có thể nói ngươi tương đối xui xẻo Ngươi làm sự tình xem như tại thu liếm tài vật cử long bên trong Đều xem như so sánh qua phân Ngươi muốn xử phạt toàn bộ rồng Nghe được địch A-ba-la trả lời Lão Bạch Long hơi xứng sờ Sau đó mở ra cái kia đấm máu miệng rồng phát ra làm càn mà tràn đầy mỉa mai chi ý tiếng cười. ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao kim long. biết rõ. địch a ba la nhìn xem trước mặt cuồng tiếu lão long, sắc mặt bình tĩnh. ngươi biết trong vương quốc bây giờ có bao nhiêu đầu rồng sao ngươi phạt qua được tới sao mà lại ngươi cho rằng cũng chỉ có chúng ta những này rồng mới làm. những cái kia cổ long như thường tham. ngươi dám phạt. dám. ha ha ha. Đã ngươi cái gì cũng dám Vậy ngươi vì cái gì không vào trong vương cung Đem nữ vương bệ hạ cho treo ở không tử hình bên trên đâu muốn nói tham Chúng ta toàn bộ rồng tổng lại đều không kịp nàng một phần mười a Nàng mới là mảnh này đất đai bên trên tham lam nhất rồng Ngươi muốn xử phạt Liền xử phạt nàng đi a Đừng khi dễ chúng ta những này bạch long Im miệng Địch A-ba-la đều không nói gì bị tinh xương nữ vương phái tới thủy tinh long liền nổi giận. So kim trúc còn cứng rắn hơn hàn băng tại vuốt rồng bén nhọn lan tràn. Băng trảo rơi vào bạch long trên thân. Từ trên người hắn lột xuống một khối lớn huyết nhục. Các ngươi những này không văn minh ngu muội bạch long, người nào cho ngươi lá gan cả gan nói xấu nữ vương bệ hạ? Ta cho ngươi đồng thủ sao? Địch A Ba La đứng vững vàng tại không trung. Ở trung quanh xương cử nhân vần quanh phía dưới. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên động thủ Thủy Tinh Long. Kia là một đầu đá trưởng thành. Đi vào tráng niên thời kỳ Thủy Tinh Long. Thực lực đủ để nhìn ép cùng tuổi đoạn Bạch Long. Đại công các hạ thật có lỗi. Là bởi vì đầu này Bạch Long nói xấu nữ vương bệ hạ. Ta nhìn không được mới. Đột nhiên thừa nhận địch A-ba-la ánh mắt Thủy Tinh Long có chút khẩn trương. Hắn cảm nhận được cực lớn uy hiếp. kia là đủ để nguy hiểm cho tính mạng hắn lực áp bách lui ra lần sau không có ta mệnh lệnh tại tự tiện hành động ngươi liền chính mình rời đi đi thân hình to lớn thủy tinh long đối mặt địch á ba la căn bản không dám cùng chi chống lại mà là khẩn trương lui sang một bên ngữ khí khúm núm vâng bề hạ là vương quốc kẻ thống trị vương quốc hết thay tất cả đều thuộc sở hữu của nàng Ngươi cách gọi là trộm cướp căn bản cũng không thành lập. Nhưng là ngươi phen này ngôn hành cử chỉ đã bị nhớ kỹ. Nói xấu nữ vương. Tội thêm một bậc Nguyên bản dựa theo ngươi chỗ xâm phạm hình phạt. Ngươi sẽ bị nhốt tại cực bắc băng ngục trăm năm. Bây giờ hình phạt gấp bội. Hai trăm năm. Băng ngục nghe được cách này một cách mạch thanh danh sưng. Bạch Long hơi nghi hoặc một chút. Nhưng lại cũng không e ngại. Chỉ vì trong đó một cách văng chữ Với tư cách bạch long Khi sinh ra thời gian hắn liền đã không sợ giá lạnh Liền hô xuất khí đều là lạnh lùng nhất hàn khí Đây là ngươi tiếp xuống đem ngốc địa phương Sau khi tới ngươi sẽ biết Một đầu máu tươi chảy đầm địa bạch long Rất nhanh liền được đưa tới một chỗ Cũng sớm đã bắt tốt trong truyền tống trận Tại truyền tống Linh Quang lấp lánh một khắc này đầu này bạch long liền bị ném vào đón lấy hắn liền được đưa đến vạn dặm xa cực địa trong hầm băng kia là cực bắc chi địa hoàn cảnh nhất là nghiêm trọng mấy chỗ địa điểm một trong ở nơi đó có nhất là nồng hậu dày đặc hàn băng chi khí bạch long sẽ nhận được rất tốt khôi phục nhưng là trên người hắn ra rồng vảy rồng sừng rồng tất cả đều mọc ra sau đó sẽ bị lại lần nữa lột bỏ thủ buôn bán Thẳng đến trên người hắn sản xuất ra loài rồng tổ chức vật liệu đủ để thi chấp hắn những năm này tại tiền thưởng trấn bóc lột tân đắc sau đó. Hắn mới có thể một lần nữa thu hoạch được tự do. Không phải. Hắn cũng chỉ có thể tại hàn băng luyện ngục bên trong một mực ngây ngô. Với tư cách sinh sản máy móc. Đi đi một chỗ địa điểm. Xử lý xong đầu này bạch long sau đó. Địch A-ba-la mang theo nữ vương cho hắn chuẩn bị hộ vệ đội. Đi tới chỗ tiếp theo địa điểm Tựa như đầu kia bạch long từng nói Vương quốc bên trong mỗi một đầu rồng đều tham Bao quát cái kia có được cao nhất quyền lực tinh xương nữ vương cũng sống vậy tham Liền không có một con rồng là thanh liêm Chẳng qua là ham hố tham hỏi ít hơn đề tài Mà cái này cho địch á ba la công việc mang đến cực lớn khốn nhiễu Liền hắn một con rồng. mang theo mấy chục tên cường đại xương cử nhân cùng mấy đầu thủy tinh long. cho dù là cả năm không ngừng mỗi khi thiên mã không ngừng móng mà bốn phía xử phạt những cái kia cử long cũng phạt không qua tới. cho nên địch a ba la đối mặt cái này làm cho người cảm thấy bất đắc dĩ hiện thực chỉ có thể làm ra nhượng bộ. hắn chỉ có thể lấy ra một ít làm đến quá phận cử long tiến hành xử phạt. chờ mong còn lại rồng có thể hấp thụ giáo huấn bên trong. Hơi khiêm tốn một chút Nhưng là Cùng địch A-ba-la kỳ vọng vừa vặn ngược lại là Theo chỗ hắn phạt Còn lại cử long mặc dù có chút thu liếm Nhưng là đem so với phía trước lại cũng không có bao nhiêu biến hóa Thậm chí có chút rồng làm đến càng phát ra quá phận Tựa như là khiêu khích một dạng Hiện tại có mấy đầu rồng bị tên kia cho đưa đi sao Ba cái Cũng không tệ lắm, thế mà chỉ có ba cái, là bị cái gì sự tình cho chậm trễ sao? Trong đó có một đầu Thủy Tinh Long. Thủy Tinh Long hót. Vì kia đại công tước còn thực có can đảm à? Hắn chẳng lẽ không biết. Có thể được sách phong Thủy Tinh Long đều là cùng Bệ Hạ có quan hệ thân thích sao? Hắn nhưng là Kim Long à? Làm sao sợ cái này mà lại hắn hành động lần này thế nhưng là thu được nữ vương Bệ Hạ ủng hộ? Mặc dù có bể hạ ủng hộ Nhưng là cũng không thể như thế làm ẩu ác Lại hành hạ như thế đi xuống Chúng ta phía sau sẽ phải bị hắn làm cho sụp đổ Không sai Chúng ta nhất định phải liên danh đề nghị, Nên để cho đầu này kim long cho dừng lại Thật chẳng lẽ để cho chỗ hắn phạt mỗi một đầu tham luyến tài vật cử long sao dạng này phạt đi xuống Ai có thể phòng ngừa, Dựa theo hắn tiêu chuẩn Liền xem như bệ hạ cũng phải bên trên không tử hình đi một lần. Nếu như bệ hạ không tiếp thu làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể chúng ta đồng thủ. Ngươi muốn làm gì? Vị kia đại công đối chúng ta đồng loại làm nhiều như vậy sự tình. Chúng ta đem hắn làm qua sự tình ở trên người hắn lại làm một lần đi. Đây không tính là quá phận sao? Ngươi cũng chớ làm loạn đừng quên hắn thân phận. Biết rõ kim long sao? Còn không phải cũng bởi vì thân phận này Cho nên nữ vương bệ hạ mới sắc phong hắn làm đại công Không phải lời nói Hắn nào có tư cách cùng rất nhiều cổ long đặt song song Nhưng liền xem như kim long Hắn làm như vậy cũng quá đáng Nhất định phải để cho hắn dừng lại Nói thế nào liền hắn cái này tình thế Hình như không đem toàn bộ rồng phạt một lần Hắn sẽ không từ bỏ ý đồ Trước cùng hắn thương lượng một chút đi coi như hắn là Kim Long, kia hắn cũng là rồng. Chúng ta gom góp một gom góp cho hắn đưa một phần lễ. Nếu như không nghe khuyên bảo lời nói, vậy chúng ta cũng chỉ có thể đồng thủ, không thương tổn tính mạng hắn, để cho hắn đánh mất năng lực hành động là được rồi. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 230 Lưu tinh Viêm Tháp. Đây là ý gì? Hoàng Kim cử long hít mắt quan sát đắp lên tại chính mình trước mặt tài bảo. Đúc nóng thành gạch đồng thau là trong đó tô vẽ. Nghe nói là một vị nào đó đế quốc hoàng đế xử lý chính vụ thời gian sử dụng bàn gỗ. Một vị nào đó nữ hoàng sử dụng qua viết ký tên. Còn có một vị nào đó diễm quan một phương công chúa ngấu hứng họa tác. Mọi việc như thế vật phẩm quý giá. Những cái kia lão long đem những này rắc rưởi đưa cho ta. Là muốn làm gì là đang gây hấn ta sao Địch A-ba-la nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía bên cạnh một đầu thủy tinh long Những vật này theo thứ tự là bởi năm đầu lão long đưa tới Căn cứ bên cạnh hắn những này cận về giới thiệu Cái kia năm đầu lão long sau lưng phân biệt có một đầu thái cổ bạch long a, nơi này đến giới thiệu một chút bạch long Với tư cách cử long bên trong rất kéo hông loài rồng Cho dù là cẩu thả 800 năm trộn lẫn thành rồi cổ long cũng vẫn như cũ không phải truyền kỳ đến cố gắng nhìn bốn năm trộn lẫn thành rồi thái cổ long còn có thể tấn thăng trở thành truyền kỳ hơn nữa còn là yếu nhất mà trái lại cái khác loài rồng trên cơ bản đến cổ long giai đoạn liền trở thành truyền kỳ mà một ít huyết thống cực kỳ ưu tú tại già nu rồng thời kỳ liền đã trở thành truyền kỳ Đương nhiên, biến thái nhất những cái kia không nói cũng thế, sinh ra chính là truyền kỳ, hoàn toàn không thể so sánh. Công tước đại nhân, bọn họ hẳn là tại hướng ngài lấy lòng. Bị địch A-ba-la hỏi Thủy Tinh Long nhìn thoáng qua đắp lên tại đất tuyết bên trong những cái kia quà tặng. Do sự khoảng khắc, cấp ra hắn cho rằng tương đối thỏa đáng trả lời. ngươi quản cách này hướng ta lấy lòng. ngươi xác định không phải đang gây hấn ta địch A Ba La nhìn xem trước mặt những này rác rưởi có chút khó hiểu. Khiêu khích lời nói, đưa một đống rác rưởi tới đây làm gì? Hẳn không phải là những này cổ long đại nhân đưa tặng lễ vật đều đại biểu cho một đoạn lịch sử, có trọng đại ý nghĩa. Cho nên, rất đáng tiền địch A Ba La chỉ quan tâm cái này. Bởi vì trước mặt những này vật dụng trong nhà tranh chữ Còn có vật phẩm tư nhân Nó chất liệu trong mắt hắn Trên cơ bản có thể cùng rác rưởi vẽ lên ngang bằng Áp Cái này Nếu như có thể cầm tới nhân loại đế quốc Mà lại đụng đến bên trên nhận biết lời nói hẳn là có thể bán ra giá cả Nhưng là bây giờ đổi lại không được tiền Nha Hoàng Kim cử long gật gật đầu Sau đó liền không để ý tới Mở ra hai cánh hướng bầu trời Phương xa bay đi Công tước đại nhân, những vật này ngươi nên xử lý như thế nào? Thủy Tinh Long nhìn nhìn đầu đỉnh bên trên vị kia công tước đại nhân, vội vàng truy vấn. Các ngươi ra thích lời nói thì lấy đi đi, không thích lời nói liền ném ở nơi đó. Trải qua như thế vừa thông suốt tiểu nháo kịp sau đó, địch A-ba-la tiếp tục hắn chừng chỉ hành trình. Lấy quốc đô làm điểm xuất phát, sau cùng đã tới hắn chế tạo ra vị thứ nhất Thủy Tinh Long rồi sở tại cứ điểm. Bất quá địch a ba la đến cũng không phải là thời điểm. Bởi vì khi hắn đến thời điểm. Vừa mới bắt gặp bầu trời bên trong như mưa rơi xuống lưu tinh hỏa vũ. Thẳng đường từ 10 mét đến trăm thước không đợi thiên thạc kéo lấy dài dài hỏa diễm đuôi ngấn. Vạch phá bầu trời. Hướng cái kia đứng vững vàng tại sông băng chi địa bên trên cứ điểm rơi đi. Băng tuyết tan giã. Đại khí oanh minh. ầm ầm Nương theo lấy mắt thường có thể thấy rõ ràng sóng sung kích. Đinh tai nhức ấp tiếng bão liệt tại mảnh này sông băng chi địa quanh quẩn. Đại địa đều đang rung động nhẹ nhẹ. Nhìn thấy mà giật mình vết nước tại đại địa bên trên lan tràn. Vô số băng sơn vì đó vỡ tan. Đếm mãi không hết tuyết lở tại cùng một thời khắc phát sinh. Đây là hủy diệt tính công kích. Nhưng cho dù là gặp đối diện cực xa cách pháp thuật đả kích. Bị làm chủ yếu mục tiêu công khích cứ điểm vẫn như cũ đứng vững vàng tại sông băng chi địa bên trên. Mà tại cứ điểm trên không. Hiện ra hình cung phòng ngự màn hình nhưng bất động. Tiến công tọa này cứ điểm là quốc gia nào tại sao có thể có cường đại như vậy công khích. Nhìn thấy loại này quy mô công khích. Địch a Ba la cảm thấy có chút kinh ngạc. Tại mạc kim đốn đế quốc chèn ốp xuống. Tinh xương nữ vương tại vậy thì truyền kỳ cấm võ điều ước bên trên ký danh tử. Nhưng là cái này một phần điều ước cũng không phải là chỉ là ước thúc tinh xương vương quốc. Cũng tương tự ước thúc xung quanh các quốc gia. Nó điều ước bên trên đã rõ ràng tuyên bố. Tại không có đụng phải truyền kỳ một cấp võ lực đà kích tình huống phía dưới. Tinh xương vương quốc không thể dẫn đầu sử dụng truyền kỳ cấp chiến lực. Phe tấn công là La Đức Mạn Công Quốc. Là bởi một cái bắc địa giã man nhân tạo thành quốc gia Nghe được địch A-ba-la hỏi thăm bên cạnh hắn Thủy Tinh Long vội vàng trả lời Bắc địa giã man nhân tạo thành quốc gia Ngươi có muốn hay không nghe một chút ngươi đang nói cái gì Địch A-ba-la chỉ chỉ bầu trời bên trong còn tại tiếp tục pháp thuật công kích Đây là thiên tai một cấp pháp thuật Chỉ có truyền kỳ một cấp pháp sư mới có thể nâng nặng thành nhẹ thi triển ra tới Giá man nhân bên trong đều sẽ xuất hiện loại này cấp bậc người thi Pháp sao bọn họ người thi Pháp không đều là tát mãn vu cổ một loại sao chẳng lẽ là ta ký ức sai lầm. Ta đây cũng không rõ ràng. Nhưng là tòa này cứ điểm cần ứng đối chính là la đức mạn công quốc quấy nhiễu, Đây tuyệt đối là không sai. Thủy Tinh Long lời thề son sắt cùng địch A-ba-la bảo đảm nói. Mà lúc này địch A-ba-la đã không có cái này thời gian dối cùng hắn nói nhảm. Bởi vì hắn mắt nhìn thấy phía dưới tòa kia cứ điểm tại cái này kéo dài đến có chút quá mức pháp thuật công kích đến. Có chút lung lay sắp đổ. Không chịu nổi. Thật phiền phức. Địch A-ba-la lẩm bẩm. Dối ra móng vuốt. Nhẹ nhàng một nắm. Phương viên mười cây số hết thảy hỏa nguyên tố. Một thoáng thời gian hết thì hắn trường khống. Không có bất kỳ cái gì có thể cùng hắn tranh đoạt quyền chi phối nguyên tố pháp sư. Chuyện gì xảy ra? Phát hiện tình huống cùng chính mình mà có chút không giống địch A-ba-la hơi nghi hoặc một chút. Nhưng là nghi hoặc thì nghi hoạt. Hắn cũng không quên chính sự. Hắn sử dụng trong tay quyền chi phối. Đánh tan cứ điểm trên không đã thành hình thiên thạch. Mà liền tại địch A-ba-la làm những sự tình này thời điểm. Ngoài trăm dặm Một tòa có chút kỳ lạ hỏa hồng sắc trang bị bên trên. Một đám ăn mặc gia thú. Thể trạng hùng tráng tát mãn vô sư cùng nhau phun máu. Từ tòa này tràn đầy phù văn cử hình luyện kim trang trí bên trên ngã xuống tới. Đại tù trưởng không xong xảy ra chuyện. Tát mãn đều. Nhìn xem những cái kia phun máu tát mãn. Tại phía dưới trông coi một vị man nhân chiến sĩ trưởng liền không nhìn được lớn tiếng kêu la. Nhưng là hắn còn không có ẩn ảo hai câu. liền bị một cái quạt hương bộ đại thủ trưởng cho phiến đến trên mặt. Trực tiếp để cho hắn ngậm miệng. Ta thấy được, ngươi câm miệng cho ta yên tĩnh một chút. Hình thể khôi ngô như hùng đại tù trưởng đi đến tòa kia cao đạt trăm thước cử hình kim trúc luyện kim trang trí trước mặt. Một cố ấm áp ấm áp từ bên trên truyền ra. Đại tù trưởng, những người đế quốc kia bán cho chúng ta đồ vật khẳng định có vấn đề. Rõ bày chính là hố chúng ta nha. Ngươi nhìn tát mãn đại nhân đều thổ thương. Đi theo đại tù trưởng sau lưng giã man nhân vẫn như cú lớn tiếng ồn ào. Điều này làm cho như tiểu cử nhân một dạng đại tù trưởng không kiên nhẫn chừng mắt liếc. Này mới khiến hắn ngoan ngoán im miệng. Đến cùng chuyện gì xảy ra các ngươi vì sao lại bị thương tổn chẳng lẽ là tòa này lưu tinh viêm tháp xảy ra vấn đề. So sánh phía sau ồn ảo dã man nhân chiến sĩ Đại tù trưởng càng muốn tin tưởng tại trước mặt những này chân chính bị thương tổn tát mãn vô sư Đại tù trưởng Tòa này lưu tinh viêm tháp không có vấn đề Thậm chí có thể nói là dùng quá tốt Là đối mặt bên kia xuất hiện vấn đề Bên kia tới một vị phi thường cường đại tồn tại Hắn cướp đoạt chúng ta đối hỏa nguyên tố quyền khống chế Cho nên chúng ta tất cả đều bị phản phệ May mắn tỏa tháp này giúp chúng ta chống đỡ đại bộ phận phản phệ chi lực. Không phải chúng ta tất cả đều muốn chết. Cho dù là không có đặc biệt rèn luyện qua thể phách. Nhưng là thân là dã man nhân cường đại thể phách vẫn như cũ để cho tát mãn. Có được nhận được trọng thương tình huống phía dưới duy trì hoàn chỉnh tư duy năng lực. Những cách này đế quốc người không phải đang nói. Chỉ có truyền kỳ mới có thể để tòa tháp này mất đi hiệu lực sao Chẳng lẽ nói bên kia xuất hiện một tòa truyền kỳ rồng sao Nhất định là truyền kỳ rồng cũng có thể là một đầu hồng long Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười 12 mươi 231 Đế Quốc Viện Trợ Thật thảm a Sử dụng chính mình đối hỏa nguyên tố huyền chi phối Giải trừ cứ điểm cần đứng trước nguyên tố đà kích sau đó Địch A-ba-la liền mang theo vệ đội tiến vào cứ điểm bên trong. Mà nhìn thấy trước mắt. Để cho địch A-ba-la cảm thấy kinh hãi. Cũng không phải là bởi vì cái này một tòa tại hơn tháng phía trước gặp qua cứ điểm hóa thành phế tích. Cũng không phải là bởi vì cái này cứ điểm bên trong khắp nơi có thể thấy được cháy đen thi hài cùng hố thiên thạch. Hắn chỉ là kinh ngạc. một tòa cứ điểm đối mặt địch nhân tại sao lại đột nhiên có được cao như thế độ chấn động nguyên tố đà kích thủ đoạn giảng đạo lý đối chiến giả man nhân không chỉ là cần cùng bọn hắn cận chiến chém giết là được sao hơi âm độc một chút liền ứng phó một chút bọn họ phía dưới chú hạ độc a sắt đối với chiến trường thế cuộc biến hóa Có chút không thể lý giải địch A-ba-la chỉ có thể đi liên hệ chính mình tại tòa này cứ điểm bên trong duy nhất nhận biết long dụ Nguyên bản địch A-ba-la còn có chút lo lắng gia hỏa này đã chết trận. Nhưng khi tinh thần lực của hắn mở rộng sau đó, địch A-ba-la liền thở dài một hơi. Hắn cũng lười đi khởi hành tìm tiểu gia hỏa kia. Dối ra móng vuốt nhẹ nhàng một câu. Hai mắt vô thần. Nhìn qua đầy đất tử thi ngẩn người trẻ tuổi long ruội liền được đưa tới hắn trước mặt. Mà khi thấy được hiển lộ chân thân địch á ba la lúc. Bởi vì cái kia to lớn rồng lớn thể bị chấn nhít đến á sắt Chậm một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại. Thế nào không nhớ rõ ta sao? Thanh âm quen thuộc để tên này long ruội cấp tốc hoàn hồn. Bất quá mấy tháng quân hành trình kiếp sống cực đại ma luyện hắn ý chí cùng đảm phách. Cho nên tại thích ớt tới sau đó. Gia hỏa này liền bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí dò xếp hỏi thăm. Ngày là Đại Công tắc Hạ. Là ta. Nơi này xảy ra chuyện gì sự tình làm sao lại biến thành dạng này ta nhớ đến ta lần trước đến thời điểm cũng không phải dạng này. Địch a ba la hướng về hai bên phải trái quan sát. Cái kia nguy nga cao ngất thành tường bị nổ sụp nửa bên. Tại nó cuối cùng còn có ứng ánh kết tinh hình dáng vật chất lấp lánh. Bắn ra đủ để cho xương tuyết dung hóa nhiệt độ cao. Hồi bẩm đại công. Trên ngày lần rời đi sau đó. Đối diện giã man nhân cũng không biết là từ nơi nào lấy được một cái phi thường cổ quái luyện kim trang trí. Có thể trực tiếp thao túng đại khí đối chúng ta cứ điểm tiến hành không khác biệt không gián đoạn công kích Luyện kim trang trí khí tượng vũ khí. địch á Ba La hơi kinh ngạc Vừa rồi cái kia một phen khí thế khoáng đạt mưa sao băng Hắn nhưng là đã từng gặp qua Sử dụng thỏa đáng lời nói Vài phút liền có thể phá hủy một tòa thành thị Đây là đủ để diệt quốc công kích. Nhưng là giảng đạo lý A Phương thức sản xuất rớt lại phía sau Mà lại tôn trọng thể phách giá man nhân Căn bản cũng không có thể giày vò ra loại quan hệ này Bọn họ chỉ có thể từ chỗ khác mua sắm, mà không hề nghi ngờ. Cái đồ chơi này, tỷ lệ lớn chính là đế quốc bán cho bọn họ. Đại công các hạ, mà tại địch a ba la đơn giản hỏi thăm mấy vấn đề thời điểm. Có một đầu thân hình to lớn, toàn thân quanh quẩn lấy nồng đậm hàn băng linh khí bạch long từ cứ điểm dưới mặt đất chui ra ngoài. Sau đó bay đến địch a ba la bên cạnh, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Vị này lai nhân Đại Tông. Chúng long chi địch thanh danh. Hắn cũng sớm đã nghe nói qua. Thậm chí căn cứ kỳ tiền vào lộ tuyến. Hắn đều đã dự đoán chính mình lúc nào chỗ nào sẽ cùng vị này Đại Tông gặp nhau. Tại một tháng trước đó hắn còn phi thường chán rét vị này Đại Tông các hạ. Cảm thấy ra hỏa này trên đường ra chút gì sự tình mới tốt. Nhưng là tại một tháng hiện tại. Hắn chỉ muốn cảm thán. ngày rốt cuộc đã đến, thế nào ngươi vẫn chờ ta địch a ba la có chút buồn bực, chỗ hắn phạt nhiều như vậy đầu bạch long, tại vương quốc bên trong đã là tiếng xấu truyền xa, cho nên hắn bất luận tìm tới đầu nào rồng, trên cơ bản đều là không nhận chờ thấy, mà bây giờ lại có rồng còn đối với hắn đến bày ra một bộ chờ mong vạn phần hình dáng, cái này rất có ý tứ, bất quá kết hợp hắn tình huống bây giờ đến xem, Kỳ thật cũng không khó lý giải. Đầu này bạch long nó chức trách chính là chấn thủ cứ điểm. Nếu như đối thủ của hắn chỉ là bình thường giá man nhân. Cái kia cũng không có vấn đề gì. Nhưng cũng tiếc có người cho hắn địch thủ bật hắc. Trực tiếp lớp một tôn có thể tiến hành siêu viến cử ly đà kích tháp cao. Cho nên, con rồng này liền luống cuống. Nhưng cho dù là bị như thế công kích mãnh liệt. con rồng này cũng không dám tùy ý vứt bỏ cứ điểm chuồn đi, bởi vì tại hắn chấn thủ cứ điểm thời điểm nữ vương bệ hạ liền đã nói với hắn cứ điểm tại rồng ngay tại cứ điểm nếu như không có ở đây rồng cũng liền không cần phải tồn tại đại công Các hạ ta tại chấn thủ cứ điểm những năm này tham mộ quân lương tham mạ quân công vô số tội không thể tha Xin vội vàng đem ta nhốt vào băng ngục đi Nơm nước lo sợ nhìn sau một tháng bạch long Chỉ muốn mau rời khỏi nơi này Cho dù là lấy cực kỳ thống khổ phương thức Bởi vì làm như vậy tốt xấu còn có thể bảo vệ một cái mạng Thật lưu tại nơi này lời nói Mỗi ngày đều là ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt Thật chịu không được a Vụ à Ta xử phạt rồng không có 100 đầu cũng có 80 đầu Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như ngươi loại này bên trên chỗ hướng trên tay của ta gom góp. Địch A-ba-la nở nụ cười. Đã ngươi mong muốn xử phạt. Ta đây sống như ngươi nguyện. Bất quá xét thấy ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp. Cho nên ta liền miễn đi đưa ngươi đánh vào băng vực tội. Chỉ cần gọt vảy lột ra liền tốt. Đợi chút nữa. Công tước đại nhân. không phải nói toàn bộ phạm phải tội lỗi rồng đều sẽ bị đánh vào băng ngục sao ta vì sao lại bị đập xá nghĩ trăm phương ngàn kế mà mong muốn chạy trốn cổ bạch long có chút không thể tiếp nhận dạng này kết quả cái này cùng hắn dự chủ không hợp ngươi nhận tội thái độ tốt đẹp thế nhưng là ta tham nhiều vương quốc chính là dùng long chi kế ngươi lấy công chuộc tội liền tốt a đúng rồi đã ngươi đắc nhận tội Liền làm phiền ngươi đem những năm này tham mặt tiền tham ố toàn bộ đều giao ra đi Phối hợp một chút Ta muốn vào băng ngục Ha ha thành thật ở chỗ này trông coi đi Địch A-ba-la căn bản cũng không cho đầu này cổ long chạy trốn cơ hội Tất nhiên đều đã ở chỗ này khiêng một tháng Như vậy lại nhiều gánh mấy tháng Khẳng định cũng không có vấn đề gì A-sắt, ngươi qua đây Ta bổ nhiễm ngươi làm hành hình quan bởi ngươi đến thực hành con rồng này chừng trị. Vâng, nếu như là một tháng trước đó, Vương quốc cùng dã man nhân một phương công thủ ngang hàng. Đều có thắng bại tình huống. Phen này chừng trị có thể cực lớn phấn chấn quân tâm. Nhưng là tại đã liền một mạch gặp mưa sao băng oanh tạc trong cứ điểm. Còn sống sót binh sĩ cảm xúc đều đã hỏng mất. Cho dù là những cái kia không có bao nhiêu trí lực long thú. Bây giờ cũng đều chỉ muốn mau rời khỏi nơi này. Cho nên. cử long kêu thảm mặc dù có chút hấp dẫn người ánh mắt. Nhưng là cũng như cũ không cách nào để chấn tòa này cứ điểm trung sĩ binh sĩ khí. Bởi vì dã man nhân phía kia nắm giữ cái kia một tòa cử hình luyện kim vũ khí. Như một tòa núi lớn một dạng. Chiếu nặng mà đặt ở toàn bộ binh sĩ trong lòng. Cái kia một tòa pháp sư tháp để ta tới giải quyết. Tất nhiên đụng phải. Địch A Ba La không thể buông tay không quản. Vừa vặn hắn cũng muốn mượn cơ hội này, mở mang kiến thức một chút đế quốc vốn có siêu phàm kỹ thuật, đã đạt đến loại gì tiêu chuẩn, sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 332 truyền kỳ giả man nhân. Ngươi nhất định phải xuất thủ. Hoàng kim Cử long ngồi ngay ngắn mù xương bên trên. Nhìn xuống phía dưới vị kia cầm trong tay chiến phủ dã man nhân. Cái kia sông tiêu mà lên chiến khí để cho hắn đều không được trận địa sẵn sàng đón quân địch. Đây là một vị truyền kỳ dã man nhân chiến sĩ địch A-ba-la cho đến tận này gặp qua nhân loại mạnh nhất. Đương nhiên, đến cảnh giới này, nó bản chất đã thoát ly nhân loại tộc quần phạm chủ Cũng coi là một đầu từ đầu đến đuôi quái vật. Chỉ có điều duy trì nhân loại ngoại hình. Những này tiên thiên khởi điểm tương đối thấp tục đàn bên trong đi tới tinh anh cá thể, tại tu hành đến tầng thứ cao hơn sau đó, đều cùng nguyên lai chủng tộc không có quan hệ gì, đều là dựa vào chính mình đối nguyên bản chủng tộc tán đồng cảm giác để duy trì chính mình hình thái cùng thân phận. Nếu như không tán đồng thân phận của mình, biến hóa thành một loại sinh mạng khác hình thái, sau đó sáng tạo ra một loại hoàn toàn mới chủng tộc cũng không phải không thể dạng này sự tỉnh, tại dài rằng giặc bên trong thế giới trong lịch sử cũng là phát sinh qua. bất quá thông qua phương thức như vậy xuất hiện trùng tục, sẽ nhanh chóng mẫn diệt tại tối nguyệt trường hà bên trong. không có vài chi có thể lưu giữ lại. trừ phi là đến chân thần cái kia một cấp sáng tạo ra tới đây đủ loại tộc vốn có vĩnh hàng tồn tại bất hủ thần linh che chở cho. mới có thể phồn diễn sinh sống, khai chi tán diệp. Kim Long lui ra. Mặc dù bầu trời bên trong đầu kia Hoàng Kim Cử Long vừa nhìn liền biết không thích hợp, nhưng là thống nhất Bắc Địa toàn bộ Giá Man Nhân Bộ lạc Đại tù trưởng lại không e ngại. Đến truyền kỳ này cấp độ, không có ai sẽ đối dòng loài sinh vật này sinh ra sợ hãi cảm giác. Huống chi là sinh tồn ở Bắc Địa Giá Man Nhân Bộ lạc, tại đồ ăn thiếu thốn lúc hơi có chút thực lực đều sẽ cử hành đông thú. loài rồng ngay tại săn giết trong danh sách liền lấy vị này đại tù trưởng làm thí dụ chính hắn đều đã nhớ không rõ hắn dùng vũ khí trong tay chém xuống hoặc nhiều hoặc ít khỏa bạch long đầu lâu lại ăn hoặc nhiều hoặc ít thịt rồng bởi vì số lượng thật sự là quá nhiều nhưng cho dù là vị này giết rồng như tây truyền kỳ giả man nhân cũng là biết rõ bạch long loại này cha không thương mẹ không thích cô nhi rồng tùy tiện giết không có gì hậu hoạn nhưng là có chút rồng không đồng dạng. một khi trêu chọc vậy coi như là vô cùng vô tận tai họa thiên thượng đầu này kim long mặc dù hình thể to đến có chút quá mức phát ra long uy cùng nó khí tức mặc dù nguy hiểm nhưng là cùng hắn không tại cùng một cấp độ còn tại có thể ứng phó trong phạm vi có thể hỏi đề tài ngay tại ở con rồng này mãnh vậy là kim Mặc dù bề ngoài cùng hắn nhận biết kim long không lớn thích hợp. Nhưng cái này bề ngoài vừa nhìn liền biết lai lịch bất phàm A. Dưới con mắt mọi người. Nếu như giết một đầu kim long. Này sẽ là kết cuộc gì? Hơi có chút kiến thức người đều biết rõ. tiền kỳ có thể sẽ đụng tới lão long. Đánh thắng lão long. Sẽ đụng tới cổ long. Đánh thắng cổ long. Liền có khả năng đứng trước long thần thần hàng. Cho nên, nếu như không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không cần trêu chọc đến một đầu kim long. Coi như trêu chọc, cái kia cũng tốt nhất đừng hạ sát thủ. Phong ấm cái gì đều so trực tiếp làm thịt cường. Đem ngươi sau lưng cái này tòa tháp đập phá, ta liền đi. Địch Á Ba La đưa tay chỉ tên này bắt địa giã man nhân sau lưng tháp cao. Cái này một tòa còn không có phát động nó tồn tại. Bản thân liền có thể dẫn dắt phương viên ngàn đô la món chay tháp cao. Để cho địa A-ba-la có chút trông mà thèm. Hắn muốn cầm trở về nghiên cứu một chút, nhìn có thể hay không phục khắc. Không có khả năng. Mặc dù sợ hãi đầu này kim long bối cảnh. Nhưng là vị này dã man nhân đại tù trưởng làm sao có thể tại loại này sự tình bên trên nhượng bộ. Một khi nhượng bộ. Cho dù là hắn có đầy đủ thực lực. Dưới chứng hắn những cái kia tất cả đại bộ lạc cũng sẽ không lại phục tùng hắn. Vậy liền không có nói chuyện. Hoàng kim cử long tại bầu trời trung bàn xoáy, đỏ như nắng gắt quang mang từ trên người hắn bắn ra. Tại mảnh này ánh nắng mãi mãi cũng là màu trắng sông băng chi địa bên trên. Lần thứ nhất nghênh đón kim sắc ánh nắng, chỉ có điều cái này ánh nắng mang đến là hủy diệt. Diệu Dương lĩnh vực, giờ khắc này thủ về tại cái này một tòa tốn hao trọng kim mua sắm viêm tháp bên cạnh dã man nhân cảm giác chính mình thấy được mặt trời. Cái kia chói lóa mắt quang huy đâm vào ánh mắt đau nhức, một ít thực lực quá yếu, thậm chí đều không thể không nhắm mắt lại, lấy giảm bớt ánh mắt bị thương tổn. Cái kia mãnh liệt quang mang chỉ là địch A ba la mở rộng lĩnh vực thời gian bị thêm vào. chân chính đủ để trí mạng là trên người hắn giờ khắc này phóng xuất ra bành chứng nhiệt độ cao cái kia cao đạt mấy ngàn độ gần vạn độ hỏa diễm đủ để dung hóa thế gian tuyệt đại đa số kim trúc liền liền cái này cực bắc chi địa vạn năm không thay đổi sông băng đều tại cái này cực hạn nhiệt độ cao bên trong bắt đầu dung hóa sau đó bốc hơi mẫn diệt bất quá mở rộng lĩnh vực chân chính khó chịu chỉ là những cái kia thực lực không đủ tiểu binh Chân chính bốt cũng sẽ không chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Chân đạp sông băng chi địa dã man nhân đại tù trưởng tại địch A-ba-la mở rộng lĩnh vực một sát na kia một bên huy động trong tay chiến phủ. Mang theo nồng đậm sát khí phủ mang phóng lên tận trời. Như muốn đem mảnh này sông băng chi địa một phân thành hai. Nhưng là cách này truyền kỳ cường giả cùng với nó nhằm vào mục tiêu là địch A-ba-la. Đương nhiên. Vì này truyền kỳ đại tù trưởng trong lòng có phủ Hắn không muốn trêu chọc quá ma túy phiền Cho nên hắn nhắm chuẩn là địch A-ba-la một bên cánh Mục tiêu chính là đem con rồng này một bên cánh đánh cho tàn phế Đem con rồng này cho đánh đau Để cho hắn biết khó mà lui Không nên nhúc tay bọn họ bọn này bắt địa giá man nhân cùng băng long ở giữa chiến tranh Cam Xích kim sắc viêm lưu tử long rồi cuối cùng phun ra Tại đứng trước công kích một khắc này, địch a ba la cho thấy để cho dã man nhân tù trưởng cảm thấy nghi hoạt tính cơ động. To lớn rồng lớn thể triển hiện cùng hoàn toàn không hợp né tránh năng lực. Tránh thoát cái kia một bổ chặt. Vì sao lại nhanh như vậy vì cái gì con rồng này cánh biết phun lửa chẳng lẽ con rồng này cho mình trên cánh lắp đặt cái gì luyện kim tạo vật. Thực lực cường đại. Nhưng là thấy biết lại có hạn giá man nhân tù trưởng lắc đầu không nghĩ nhiều nữa. Chân hắn đạp đại địa. Thân thể như như đạn pháo phóng lên tận trời. Cùng rồng so sánh nhìn như thấp bé thân hình bên trong. Lại ẩn hàm đủ để cùng tương đương lực lượng. Mà khi dạng này lực lượng huy động trong tay lấy đếm mãi không hết quái vật máu tươi tươi nước vũ khí thời điểm. Đủ để phá núi đoạn nhạc, keng Kim sắc tia lửa tại bầu trời bên trong lấp lánh, thực chất hóa sóng sung kích càn quét vạn rằm mây không, bị địch a ba la một cách đuôi quất bay dã man nhân tù trưởng tại bầu trời bên trong kéo theo một đầu dài rằng giặc chân không hành lang sau đó, nhìn xem đối diện đầu kia dối ra móng vuốt tại chính mình cánh rồng bên trên sờ tới sờ lui kim long, trong lòng chấn kinh không lời nào có thể diễn tả được, đây là một đầu quái vật gì tại hắn chiến phủ trước mặt, Cho dù là cổ bạch long mãnh vậy Cũng liền như tờ giấy Sẽ bị nhẹ nhóm mở ra Nhưng khi hắn vung búa chém tới trước mặt đầu này kim long trên thân thời điểm Lại giống như là chặt tới một tòa tinh kim quảng mỏ bên trên Căn bản là không chém nổi Chỉ có thể miễn cưỡng lưu lại cảnh tượng Tê đau quá Cái này cái gì lực lượng A So với khiếp sợ không gì sánh nổi Lấy càng thêm thận trọng tư thái theo dõi hắn đại tù trưởng. Địch A-ba-la còn lại là đau đến đều muốn gọi ra tới. Thật không khổ là truyền kỳ nha. Rõ ràng kỳ điểm là nhân loại loại kia nhỏ yếu như vậy sinh vật. Tại tấn thăng trở thành truyền kỳ sau đó. Đều có thể đối với hắn tạo thành như thế tổn thương. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12. mươi 333 mạnh không hợp thói thường nữ vương. ngươi đến cùng là cái gì dòng kim long không có khả năng có được ngươi dạng này phòng ngự. địch á ba la giao chiến mấy hiệp, đem hắn toàn thân cao thấp tất cả đều chặt một lần sau đó, đều nhanh đem chính mình trong tay chuôi này chiến phủ cho chặt phế đại tù trưởng, rốt cuộc nhìn không nổi, bởi vì phen này giao chiến xuống tới sau đó, ngoại trừ thực lực có chút thấp bên ngoài, Hắn liền không có trên người địch a ba la tìm tới một cái da ráng chút nhược điểm, thậm chí cánh tay đều bị chấn động có chút đau nhức. ngươi đem cái này tỏa tháp cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết đáp án. bị dã man nhân truyền kỳ cầm lưới búa cho toàn thân sơ thông một chút khí huyết địch a ba la nhe răng nhích miệng. mặc dù hắn mánh vảy đổ cứng đổ dày, không có thấy máu, nhưng đến cùng vẫn là bị thương tổn. trên người hắn bị lưới búa chém ra đến cảnh tượng thế nhưng là một đạo tiếp một đạo nhìn rất là nghèo túng mà so với hắn chật vật đối diện cái kia dã man nhân tù trưởng nhìn ngược lại là thong dong ngoại trừ trên tay lưới búa cơ hồ khe sau này toàn thân cao thấp cũng không tìm tới ra dáng vết thương vọng tưởng bỏ ra cực lớn đại giới mới từ mạc kim đốn đế quốc nơi đó lấy được loại này đại sát khí Tu bổ bộ lạc tại pháp thuật công kích phương diện nhược điểm đại tù trưởng làm sao đáp ứng dạng này yêu cầu vô lý. Hắn trả giá đắt thế nhưng là đầy đủ hắn thống trị phía dưới giá man nhân không ăn không uống chơi một năm. Người ngăn không được ta. Một phen giao chiến xuống tới. Đã đối tên kia giá man nhân tù trưởng thực lực có chút phổ địch a ba la lòng tự tin bảo giạc. Đến cùng hay là bởi vì khởi điểm quá thấp. cho nên tấn thăng truyền kỳ sau đó tích lũy quá kém căn bản không có cách nào cùng hắn loại quái vật này một dạng trường sinh loại đánh đồng gào như như mặt trời thánh diệu chi long tại bầu trời bên trong phát ra trường ngâm rồng gầm chi sinh hóa thành cuồn cuộn sóng âm quét sạch tứ phương đại địa bên trên đều sắp bị địch a ba la phát ra quang mang đâm mù dã man nhân trực tiếp bị lật ngược một nhóm lớn phát ra rít lên một tiếng Khí thế như hồng hoàng kim cử long liền không quan tâm hướng lấy trên mặt đất cái kia một tòa tháp cao lao xuống mà đi. Nói là tháp cao. Nhưng trên thực tế còn không có con rồng này lớn. Hắn chỉ cần tiếp cận tòa kia tháp cao. Nhẹ nhàng hất lên đuôi. Tòa này tinh vi luyện kim dụng cụ liền sẽ bị phá hủy. Nhưng là dã man nhân tù trưởng làm sao để cho địch A-ba-la tiếp cận. Tại thời khắc này. Vị này dã man nhân không giữ lại chút nào Nồng đậm chiến khí từ trong thân thể của hắn tuôn ra Bao vây hắn thân hình Để cho hắn hóa thành một tôn nhìn không thể so với bình thường băng xương cử nhân kém tồn tại Nhưng là ngay tại địch a ba la chuẩn bị ứng phó một vòng này đã mở ra hoàn toàn mới hình thái dã man nhân tù trưởng chế lúc Đỉnh đầu hắn bên trên bầu trời đột nhiên đang nứt ra Mặt chữ bên trên ý tứ Bầu trời rách ra Nhìn thấy mà giật mình vết nước không gian Tại bầu trời chi lan tràn Tại bên trên bầu trời hình thành Một đảo kéo dài mấy cây số to Lớn vết nứt không gian Mà đầu này vết nước tại xuất hiện Một sát na kia Một cái thật giống thủy tinh điêu khắc thành Vuốt rồng liền từ trong cái khe giò xép Chụp vào cái kia đã hóa thân thành Cự nhân giã man nhân tù trưởng Băng phong vạn lý Mặc dù đồng thời không có tận lực nhằm vào địch A-ba-la, nhưng khi cái này một cái thủy tinh long trào xuất hiện một sát na kia, địch A-ba-la chỗ mở rộng diệu dương lĩnh vực liền trực tiếp bị phá. Mặc dù lĩnh vực tại phá hoại một sát na kia, địch A-ba-la liền bị phản phệ tổn thương. Nhưng là điểm này tổn thương căn bản cũng không tính là gì. Lúc này địch a ba la lực chú ý ngay tại bầu trời bên trong rơi xuống một cái kia vút dòng bên trên. Cái long chảo này phát ra khí tức rất quen thuộc. Hình dạng cũng phi thường nhìn quen mắt. Chính là bình thường thủy tinh long hình dạng. Duy nhất không bình thường chính là cái long chảo này lớn nhỏ có chút không hợp thói thường. Giống như là một ngọn núi một dạng. Cảm giác đều có thể bắt lấy hiện ra chân thân hình thái hắn. Đây là cái gì cấp bật lực lượng? Bởi vì cùng dã man nhân tù trưởng quấn lấy nguyên nhân. Địch a ba la vừa vặn cũng ở tại cái này thủy tinh long trào đang hạ xuống. Cũng trực quan cảm thụ cái này một cố đồng thời không có nhằm vào hắn lực lượng mang đến lực áp bách. Mặc dù cố lực lượng này không có bất kỳ cái gì ác ý. Vẹn vẹn chỉ là nhằm vào hắn đối diện dã man nhân tù trưởng. Nhưng là địch A-ba-la thân thể cũng tại thời khắc này không thể động đậy Kỳ thực không chỉ là hắn Cái long chảo này hàng lâm sau đó Nó mảnh này băng nguyên bên trên tất cả mọi thứ tất cả đều bị đọng lại Sau đó địch á ba la liền trơ mắt nhìn xem Đối diện vì kia hắn không thể làm gì dã man nhân tù trưởng thân thể bị hàn băng từng tất từng tất mà bao trùm Sau đó lại hóa thành một tôn ứng ánh long lanh băng điêu sau đó Từ cước bộ bắt đầu bị từng chút một vỡ nát. Mặc dù không phải lần đầu tiên chứng kiến. Loại này đẳng cấp tồn tại vẫn lạc. Nhưng là nhìn tận mắt một vị cùng mình giao thủ địch thủ. Bị cách xa nhau mấy vạn dặm, Bị một vị khác tồn tại lấy lực lượng cường đại hóa thành đầy trời băng phấn. Dạng này cảm giác khó nói lên lời. Địch Á Ba La Khanh, ngươi không sao chứ. Nương theo lấy quen tai ôn nhu ấm áp ăn cần thăm hỏi âm thanh. Vạn vật đi theo rung động. Địch A-ba-la cảm giác lúc này chính mình lại có thể nhúc nhích. Cái kia cố cấm cố vạn vật lực lượng biến mất. Bởi vì cái kia lau đi dã man nhân vuốt sống ngay tại thu hồi. Không có việc gì. Địch A-ba-la liền vội vàng lắc đầu. Lúc này xuất thủ còn có thể là ai, tự nhiên là vị kia bị đế quốc cứng ép lôi kéo tại Cấm võ hiệp ước bên trên ký danh tự tinh xương nữ vương. Địch A Ba La cũng coi là rõ ràng, đế quốc tại sao phải lôi kéo vị này nữ vương bề hạ tại cái kia phần không biết xấu hổ bình đẳng hiệp nghị bên trên ký tên. Nếu là vị này nữ vương không đáp ứng, cái kia xung quanh quốc gia đoán chừng một vài nguyện ý khởi xướng tiến công. Cường đại như thế lực lượng Chỉ cần dọc theo vương quốc đường biên giới tản bộ một vòng. Đế quốc hôm nay đứng trước toàn bộ khốn cảnh đều sẽ giải quyết dễ dàng. Chém giết truyền kỳ như bóp nát một khỏa băng cầu. Phần này lực lượng. Làm sao không làm cho người cảm thấy sợ hãi. Nhưng chính là dạng này lực lượng. Cũng nhất định phải khuất phục tại đế quốc áp bách phía dưới. Thừa nhận đến từ đế quốc bá lăng. Tuần hoàn theo đế quốc đỉnh ra quy củ. Không có việc gì liền tốt. Lần tiếp theo đừng lại xuất hiện trên chiến trường. Bây giờ ngươi cũng không thích hợp xuất hiện ở đây. Cảm nhận được trên biên cảnh có địch quốc truyền kỳ khí tức khuyết tán mà ra tay nữ vương. Nhìn xem đầu này vết thương đầy người thánh diệu chi long. Vui sướng trong lòng. cái này một phần vui sướng. Có thể so sánh hắn tìm cơ hội xóa sạch một vị tại trên biên cảnh kêu gào con chuột nhỏ càng lớn. Biết rõ Đến từ một vị nữ vương căn dặn Địch A-ba-la liền vội vàng gật đầu Lúc trước vị này nữ vương một mực lấy thân người gặp người Địch A-ba-la đối vị này nữ vương thực lực không có cụ thể khái niệm Hôm nay chính mắt thấy Cái kia tại cùng vị này nữ vương đối lập lúc Cái kia trong lòng cảm xúc liền hoàn toàn khác nhau Nếu như không có chuyện gì liền trở lại đi Nhưng cho dù là nghe được địch á ba la. Xác nhận tinh xương nữ vương nghĩ nghĩ. Dứt khoát đem đầu này thánh diệu chi long mang về. Một đầu còn không có trưởng thành lên đế loài rồng. Cứ như vậy để cho hắn ở bên ngoài mù tàn bộ. Quả thực để cho người ta không yên lòng a Chờ một chút ta đem cái này mang đi. Nhìn thấy vị này nữ vương lực chú ý hoàn toàn ở trên người hắn. Không thèm để ý cái kia một tòa đứng sừng sững ở băng xương chi địa tháp cao Địch Á Ba La liền triệu hồi ra một khỏa sơn Hà Châu đem thu vào Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12 mươi 334 bị bỏ dở kế hoạch ngươi không phải nói không tham dự chiến tranh sao thế nào dẫn đầu sông vào sợi tóc ống ánh dáng vẻ đoan trang nữ vương ngồi ngay ngắn băng tinh rèn đúc vương tỏa bên trên Quan sát bị nàng mang về địch A-ba-la. ngữ khí vẫn như cũ cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Nhưng là đã từng gặp qua nàng xuất thủ địch A-ba-la. Đối đãi nàng ánh mắt như trước kia hoàn toàn khác nhau. Thậm chí hắn tâm tư cũng bắt đầu biến hóa. Bởi vì hắn phát hiện chính mình lúc trước cái kia phiên động tác hoàn toàn chính là buồn lo vô cớ. Chỉ cần vị này nữ vương còn tại vị một ngày. Tinh xương vương quốc liền không khả năng diệt vong. Cho dù là đế quốc. Cũng không có lá gan đem hủy diệt. Bởi vì một vị vô câu vô thúc cường giả. Không có bất kỳ cố kỵ nào cường giả. Nó tồn tại phi thường khủng bố. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tại sao không nói chuyện có phải hay không chỗ nào xảy ra vấn đề. Để cho ta kiểm tra một chút. nhìn thấy địch a ba la trầm mặt ít nói. tinh xương nữ vương có chút kinh kỳ. lộ ra thủ trưởng. liền phải cho địch a ba la kiểm tra một chút thân thể. điều này làm cho địch a ba la vô ý thức lui về phía sau mấy bước. thân hình khổng lồ để cho đều băng tinh cung điện nhẹ nhàng run rẩy. không cần ta không có vấn đề gì ta chỉ là thán phục bệ hạ ngươi vừa rồi xuất thủ uy thế. Nhìn thấy cái kia lan tràn đến trên người mình cố lực lượng kia. Địch A-ba-la liền tranh thủ chi bài xích ra ngoài. Mặc dù hắn bây giờ cùng vị này nữ vương ở chung không sai. Nhưng là hắn nhưng là tuyệt sẽ không khoan dung vị này tồn tại kiểm tra thân thể của mình. Dạng này A. Nhìn thấy đầu này thánh diệu chi long cử tuyệt chính mình kiểm tra. Tinh xương nữ vương cũng chỉ đành tràn đầy tiếc núi buôn xuống thủ trưởng. Hãy ngươi mà nói, ta như vậy lực lượng không có cái gì đáng giá sợ hãi thán phục, ngươi đừng chế xếu ta. bề hạ nói đùa, chờ ta có được cùng ngài cung cấp lực lượng, ngài chỉ sợ đã tiến quân cảnh giới cao hơn. Nào có dễ dàng như vậy? Nghe được địch A-ba-la lời nói, tinh xương nữ vương nhìn không được cười lấy lắc đầu. Cảnh giới tiếp theo cũng không phải là thiên tư cùng cố gắng có thể tu bổ. Cái kia yêu cầu cái gì? Vận khí! vận khí địch á ba la hơi nghi hoặc một chút chờ ngươi đến ta cảnh giới này ngươi tự nhiên là rõ ràng tốt rồi không nói cách này chúng ta nói chuyện vấn đề khác đi tinh xương nữ vương kết thúc phương diện này chủ đề ngược lại nhấc lên địch a ba la chỉnh đốn lại chỉ vấn đề địch á ba la khanh. ngươi cách này hơn một tháng qua chừng chỉ át long dưới chứng của ta những tên kia thế nhưng là thu liếm rất nhiều Ngươi làm đến rất không tệ. Nhận được bệ hạ ủng hộ địch A-ba-la cực kỳ khiêm tốn mà lại ta lúc này mới vừa mới bắt đầu. Tất nhiên bọn họ đã thu liếm. liền dừng ở đây đi vừa rồi hướng địch A-ba-la hiện ra lực lượng nữ vương. Lúc này nói ra để cho địch A-ba-la vì đó ngoài ý muốn lời nói. Bệ hạ bỏ dở nửa chừng không thể làm A. Nhìn thấy vị này nữ vương thế mà ý định không còn ủng hộ hắn. địch á ba la nhất thời liền có chút chết lặng. hắn còn chuẩn bị cầm mấy đầu thái cổ bạch long khai đao đâu, khi đó mới có thể hình thành hữu hiệu uy hiếp, để cho những cái kia rồng không dám đối tầng dưới chót ác bách quá mức. đã đầy đủ. địch á ba la khanh. ngươi đoạn này thời gian chừng chỉ nhiều như vậy bạch long đều có chút ảnh hưởng đến chiến cuộc. dựa theo ta cùng mạc kim đốn đế quốc ký hiệp nghị. Chỉ cần đối diện không có truyền kỳ xuất thủ, ta cũng tương tự không thể ra tay. Truyền kỳ chiến lực không thể xen vào chiến tranh. Ngươi hiểu không? Ta rõ ràng. Nhưng là không có một cách nào hợp lý hoàn thiện chế độ. Tại giảng này không cách nào lập tức lấy đắc thắng lời tiêu hao chiến bên trong. Tầng dưới chót chẳng mấy chốc sẽ mất đi đối với chiến tranh chờ mong. Phản chiến ý thức ngày càng nghiêm trọng. đến lúc đó vương quốc có thể lọt vào vô binh có thể dùng mà binh không chiến dịch quấn cảnh nghe được địch á ba la nói chuyện tinh xương nữ vương trầm mặt khoảng khắc sau đó liền nở nụ cười không giống với lúc trước thời khắc đó ý bày ra đến ôn hòa nụ cười lúc này vị này nữ vương là thật nở nụ cười Địch á ba la khanh ngươi lúc trước tại cái gì địa phương chẳng lẽ ngươi chỗ đứng địa phương cho dù là tầng dưới chót Cũng có được hăng hái tích cực hướng lên trên tâm tính sao? Có vấn đề gì không địch A-ba-la hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Hắn không rõ. Chính mình rõ ràng cấp ra một loại phi thường tốt chế độ. Mặc dù chỉ là đại khái hệ thống. Nhưng là một khi xây dựng thành công. Toàn bộ vương quốc quốc lực ít nhất cũng là tăng gấp bội. Nhưng vị này nữ vương dù sao là cự tuyệt thực hành. A Ba La Khanh, ngươi lúc trước chưa từng tới bao giờ chủ vật chất giới sao? Tới qua à? Vậy ngươi khẳng định không có ở thế giới các quốc gia du lịch qua. Chỉ là đợi tại một cách địa phương. Hơn nữa còn là một cách tương đối giàu mạnh quốc gia. Đúng không? Không sai. Chính mình ban đầu hàng lâm ai nhĩ suy tư công quốc không thể nghi ngờ tại đại lục Nam Cương bên trong xem như cường đại quốc gia. Nơi đó dân trúc tuy nói phần lớn bần cùng Nhưng trên cơ bản có thể nhét đầy cái bao tử Trong nước thậm chí không có cái gì lưu dân Đến mức địch A-ba-la là làm lãnh chúa Muốn hấp dẫn nhân khẩu Đều chỉ có thể nghĩ biện pháp đối ngoại hấp dẫn người mạo hiểm Vậy ngươi trong mắt thế giới nhất định rất tốt đẹp đi Cho nên ngươi không thể chịu đựng được ta vương quốc bên trong những cái kia bi thảm cảnh tượng Đúng không? Không sai Địch A-ba-la vẫn như cũ gật đầu. Tại tài nguyên có thể cung ứng toàn bộ sinh vật tình huống phía dưới. Sinh vật cường đại cầm giữ căn bản là tiêu hao không song tài nguyên. Mà tầng dưới chót sinh vật liền duy trì sinh tồn tài nguyên đều không thể thu hoạch. Trôi giạt khắp nơi. Nhẫn nại đói chịu đói. Đây không thể nghi ngờ là không chính xác. Ta muốn cải biến. Một quốc gia tầng dưới chót. Không phải mỗi ngày chỉ muốn thế nào lấp đầy chính mình cách bụng. Thế nào tìm kiếm một cái có thể che gió che mưa trụ sở. Cho dù là sinh ra hèn mọn. Gia đình bần hàn. Cũng vẫn như cũ có được hăng hái hướng lên trên chi tấm. Lăng vân ý chí. Dạng này quốc gia mới có thể không ngừng phát triển. Không ngừng mạnh. Có được vô hạn mỹ hảo tương lai. Có được dạng này ý nghĩ thật không khổ là thánh diệu chi long a. Nhưng ta không phải thánh diệu chi long, ta là một đầu thủy tinh long, một đầu quân vương rồng. Ta chỉ đối ta thần dân phụ trách, ta chỉ suy xét loài rồng phồn vinh, loài rồng kéo dài. Tinh xương nữ vương lời nói đinh tai nhức ức, để cho địch A Ba La vì đó trầm mặc. Hắn đại khái hiểu vị này nữ vương ý tứ, thông qua chèn ép loài rồng cho nhân tộc nhường ra sinh tồn cùng không gian phát triển, nàng tuyệt đối không cho phép, địch á ba la khanh, xem cho phép ta tự tư cùng nhỏ hẹp, ta tuyệt sẽ không cho phép nước ta đổ bên trong xuất hiện bất luận một vị nào nhân loại truyền kỳ, không nhất định là nhân loại a, ta có thể hướng thân thể bọn họ bên trong rót vào máu rồng, đem bọn hắn chuyển hóa thành long ruội. để bọn hắn trở thành rồng thống trị nhân loại môi giới, Những này bể hạ ngươi rõ ràng đã đồng ý à Chỉ có thể khoan dung loài rồng phát triển Không tha thứ trong nước gì tộc lớn mạnh Cái này hoàn toàn có thể lý giải Nhưng địch A-ba-la có chút nghĩ mãi mà không rõ Vì cái gì chỉ là qua ngắn ngủi một tháng thời gian vị này nữ vương liền đổi ý Mong muốn bỏ sở hắn kế hoạch Hướng thân thể con người bên trong rót vào máu rồng Đem bọn hắn chuyển hóa thành long ruột Đúng là rất không tệ đề nghị Nhưng đây không phải nhất đại chi công Cần trăm năm thời gian mới có thể đạt thành ta muốn hiệu quả Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12 mươi 335 không phải tổ ta trong lòng ếp nghĩ khác Những cái kia thu hoạch được máu rồng trở thành long rồi nhân loại Bọn họ tán đồng chính mình không phải người thân phận sao Nữ vương hướng địch A-ba-la hỏi thăm Không đợi hắn trả lời vì này nữ vương liền cấp ra đáp án không tán đồng a những cái kia thu được máu rồng người vẫn như cũ cho là mình là nhân loại mà không cho rằng chính mình là rồng bọn họ không tán đồng ngươi giao phó cho bọn hắn thân rồng phần cho nên một đám có được máu rồng người ta làm sao có thể để bọn hắn thu hoạch được quyền lực nắm giữ vương quốc mệnh mạch nhân loại phẩm hạnh nhân loại trí tuệ Nhân loại xảo trá. Ta cũng sớm đã kiến thức qua. Không phải tộc ta trong lòng ước nghĩ khác. Nghe được vị này nữ vương ở trước mặt hướng hắn trình bày ý tưởng. Địch A-ba-la trong đầu nhất thời liền toát ra câu nói này. Cực kỳ hiển nhiên. Vị này nữ vương cố kị nhân loại. Cho nên chẳng quan tâm. Cho dù là địch A-ba-la rán ngôn. Tiến hành lần đầu thử nghiệm sau đó. cũng lựa chọn đối nó phong bế lên cao không gian. Địch A Ba La, người biết một tên thiên tư ưu tú nhân loại, tại các hạng tài nguyên đều cung ứng đầy đủ tình huống phía dưới, ngắn nhất tốn hao bao lâu thời gian liền có thể tấn thăng trở thành truyền kỳ sao? Không rõ ràng. Cái này đối với Địch A Ba La mà nói liền siêu cương, hắn làm sao biết chủ vật chất giới tình huống? 23 tuổi Nhân loại chính mình công bố ra ngoài rất nhân loại trẻ tuổi truyền kỳ liên kỳ. Chỉ cần ngắn ngủi 23 năm thời gian. Một tên nhân loại hải nhi liền sẽ trở thành một vị có thể huy hiếm chém giết cử long truyền kỳ. Đây quả thật là có chút quá mức. Cho dù là địch á ba la. Biết mình tương lai đều có thể nghe được loại tin tức này. Trong lòng cũng không khỏi nổi lên mấy phần ven tuôn. Hắn như thế cường hắn huyết mạch. Lăn lộn mấy chục năm thời gian Bây giờ cũng chỉ là tại truyền kỳ cánh cửa phía trước quanh quần một chỗ Không thể cửa mà vào Bất quá dạng này nhân loại toàn bộ thế giới cũng không tìm ra được vài vị đi Nếu như khắp nơi đều có lời nói Như vậy ngoại trừ nhân loại bên ngoài chủng tục Dứt khoát đều hướng bọn họ thần phục tốt rồi Vậy khẳng định Nhưng mặc dù dạng này thiên tài là ước bên trong không một Tại nhân loại to lớn cơ số phía dưới cũng vẫn như cũ sẽ xuất hiện một ít Mà lại ngoại trừ những thiên tài này bên ngoài Một ít thiên tư chắc tuyệt nhân loại Tốn dùng nhiều phí chút ít thời gian Như thường có thể tấn thăng trở thành truyền kỳ Cho nên Đem nhân loại đưa vào thống trị Cho bọn họ đầy đủ tài nguyên Không ra trăm năm Ta vương quốc sẽ xuất hiện một nhóm nhân loại truyền kỳ mà bởi vì bọn hắn nắm giữ lực lượng, bọn họ tất nhiên sẽ chiếm giữ cao vị. đến lúc đó nhân loại thật còn biết nguyện ý phục tùng ta một con rồng thống chỉ sao bọn họ sẽ không muốn lấy mượn nhờ quốc gia khác nhân loại lực lượng, đem ta đầu này quân vương rồng lật đổ, thành lập một cái bởi nhân chủ đạo quốc gia sao, địch a ba la trầm mặt, cực kỳ hiển nhiên, vì này nữ vương mưu tính sâu xa, Hắn cân nhắc đến những vấn đề này cũng không phải là buồn lo vô cớ, mà là phi thường hiện thực. trong tương lai thật có có thể phát sinh vấn đề nhân loại với tư cách đoàn sinh loại, mặc dù tuyệt đại bộ phận cá thể đều cực kỳ bình thường, nhưng cái kia cực thiểu số tinh anh đủ để bảo đảm cả nhân loại tộc đàn hưng thịnh, mà tinh xương nữ vương một khi làm con người đưa vào thống trị bên trong, cho dù là cho bọn họ máu rồng, không thay đổi bọn họ đối với nhân loại thân phận tán đồng cảm giác như vậy không xa trăm năm toàn bộ vương quốc chính trị cách cuộc đem phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa cự long bị nhân loại giá không là hoàn toàn là có thể dự liệu được tình huống cho nên địch ác ba la khanh dừng ở đây đi ta cần thời gian dựa vào ngươi phương pháp sáng tạo ra một cách áp đảo nhân loại bên trên Phục vụ tại rồng long rồi tầng lớp. Thế nhưng là không tá trở nhân loại tộc quần lực lượng. Vương quốc chịu đựng được sao? Đương nhiên chịu đựng được. Ngươi cho rằng xung quanh quốc gia tình huống. Lại so với ta vương quốc tốt hơn chỗ nào đoàn sinh loại cho dù là có được đắt lâu thỏ mệnh. Cũng vẫn như cũ là đoàn sinh loại. Những cái kia công quốc truyền kỳ có rất nhiều đều chỉ tại ý trước mắt lợi ích. Căn bản không thèm để ý quốc gia phát triển lâu dài. Đây không phải so nát sao Nghe được vị này nữ vương lời nói địch Á Ba La không nhịn được nói thầm Tinh xương vương quốc tình huống rất tồi tệ Nhưng là vây công tinh xương vương quốc Các quốc gia tình huống cũng giống như vậy nát Cho nên không cần lo lắng ngươi muốn nói như vậy Cái kia cũng không sai Đã ngươi đều như vậy nói rồi Ta đây liền quay lại lai nhân bình nguyên Dạng này tốt nhất Ngươi có cần gì không chỉ cần ta có thể thỏa mãn, ta đều tận lực thỏa mãn ngươi. Ta muốn nhân khẩu, ngươi cho ta đất phong quá hoang, nơi đó bị u ám địa vực hắc ám tộc đàn cướp bóc qua. Tất nhiên đều chuẩn bị trở về trồng trọt nhân tạo địa, địch A-ba-la tự nhiên cũng liền không khách khí. Có thể, loại điều kiện này ở trong mắt nữ vương căn bản cũng không tính sự tình. Nhân loại bình thường ở trong mắt nàng liền ngay cả dùng tới kéo xe long thú cũng không bằng Vậy ngươi ngay tại lai like nhân hà bờ ở lại đi Có bất kỳ cái gì cần đều có thể đề cập với ta Đặc biệt là tu luyện cần thiết Ta nhất định thỏa mãn ngươi Tại hoàn toàn do hàn băng kiến tạo lên trong vương cung Địch A Ba La cùng vị này nữ vương tiến hành nội dung sâu sắc Lời lẽ dễ hiểu sau khi trao đổi Liền hoàn toàn mất đi cái kia cố đại triển quyền cước bốc đồng. Cái này nữ vương đều đã tỏ thái độ tình huống phía dưới. Địch A-ba-la-u đất ước không vui mang theo một đống lớn vị này nữ vương kính đáo đưa cho hắn tài bảo. Về tới vị này nữ vương phong thưởng lai nhân bình nguyên bên trên. Tại tòa này bình nguyên bên trên. Những cái kia từ lòng đất cứu ra nhân loại đã vây quanh văn minh kỳ quan kiến tạo tốt rồi bát đại thôn xóm. Phân bố tại cách này một tòa bên trong vùng bình nguyên. Bắt đầu khai khẩn đất hoang. Tiếp tục bọn họ sống sót sau tai nạn sinh hoạt. Địch A-3 la xuất hiện để cho những ánh mắt này phần lớn tây một nhân loại ánh mắt nơi sâu xa hiện hiện một chút đối tương lai sinh hoạt chờ mong. Bởi vì những nhân loại này đều biết bọn họ vì cái gì có thể từ trong lòng đất ra tới. Nhưng địch A-3 la trở về sau đó. Liền một đầu đâm vào cái kia một tòa như kim tự tháp một dạng trong pháp sư tháp không ra. Căn bản liền không có can thiệp ngoài giới nhân loại phát triển ý tứ. Bởi vì không cần thiết. Hơn trăm vạn cây số vung bao la bình nguyên bên trên. Bất quá chỉ là vạn tên nhân loại. Hoang vắng. Còn quản cây gì? Vô vi mà chỉ là được. Nhưng trên thực tế. nhìn như tự bế địch A ba la nó đem chính mình ý thức trực tiếp bắn ra tới lòng đất bên trong. Cái kia một tôn ngồi ngay ngắn dưới mặt đất thạch điện sâu bên trong ruộng viêm quân vương khôi phục. Mà theo bức tượng đá này khôi phục, bị địch A ba la tuyển chọn tỉ mỉ khô lâu các dũng sĩ cũng bắt đầu hoạt động. Nguyên bản thạch điện cử thạch cửa lớn tại một trận tiếng oanh minh mở ra. Cực lớn chấn động âm thanh nhiễu loạn chung quanh nguyên tố. để cho tòa này thạch điện chung quanh bọn quái vật vì thế mà choáng váng. Việt quân thức tỉnh, chắc nhĩ chủ mẫu mễ khải lai nhìn về phía sâu trong lòng đất mới vừa vặn hoàn thành gia tộc di chuyển nàng có chút hưng phấn, bởi vì nàng không kịp chờ đợi mong muốn cướp đoạt gia tộc khác. Nếu có vị này, việt quân dưới chứng vong linh quân đoàn ủng hộ, chỉ cần không phải truyền kỳ, nàng đều có thể đem chi áp đảo. đến lúc đó. Nàng trưởng khống gia tộc đem cường thịnh hơn Mà hắn cũng đem thu hoạch được càng nhiều tài nguyên Đều tới trầm mùn mà nặng nề linh hồn ba đồng quét qua như là tổ ong một dạng Nhìn như lộn xộn, Nhưng thực ra chặt chẽ liên kết lòng đất khoang trống Mà theo địch á ba la triệu tập Hòa bình vẫn chưa tới một tháng lòng đất Liền lại một lần nữa nổi lên gần sóng Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười hai mươi 336 Mắt Duyên Tôn chủ Rộng rãi thạch điện bên trong Hai bên trung bình thân cao đều tại 3 mét khô lâu dũng sĩ Nhìn chăm chú lên đứng tại trong cung điện Hướng dưới đầu chỗ tôn này nham thạch cự nhân quý trào 13 tên tộc trưởng Một cố âm gian khí tức mù mịt Trên thực tế Tòa này thạch điện bên trong tử linh khí tức cùng thổ nguyên tố quá nồng đậm Thực lượng kém một chút vật sống tiến vào bên trong Không chỉ có muốn lo lắng sẽ bị tử khí gặm nhấm Tại chỗ hóa thành tử linh Còn muốn lo lắng sẽ bị đồng hóa thành nham thạch U v g -Q, q m Màu U-Lam dự hỏa đang hiện ra như ấm ánh cảm nhận nham thạch thân thể thiêu đốt lên Đem chính mình ý thức hoàn toàn đắm chìm cố này nham thạch thân thể địch A-ba-la nhìn xuống tại phía dưới cái kia 13 vị thực lực đều ở tại hồn ý cấp tộc trưởng. Những tộc trưởng này phân biệt đến từ chắc nhĩ, người lùn ngưu đầu nhân, mỹ đỗ toa, huyệt cư nhân các loại trí tuổi tộc đàn. Đều là hắn ở trên cao xâm nhập lòng đất giải cứu nhân loại lúc, chiêu hàng lòng đất tộc đàn tộc trưởng. Đây đều là hắn đem so với so thuận mắt trùng tục. Thấy ngứa mắt, tỉ như nhãn ma, đoạt tâm ma chi lưu. Loại này phi thường không đẹp mắt. Hơn nữa còn để cho hắn cảm thấy ác tâm trùng tục tất cả đều tiến hành long đạo hủy diệt thiêu đốt thân hình. Cướp đoạt linh hồn. Không có mặt trời chiếu giỏi lòng đất sinh thái cũng không so mặt đất trinh lịch. Trong đó cũng sinh tồn lấy chủng loại phong phú sinh vật quần thể. Có trí khôn quần thể lác đác không có mấy. Xem như vật chủng hiếm có. Lòng đất ít nhất có một nửa ở trên trí tụ tộc đàn. Trước kia đều là tại trên mặt đất sinh hoạt. Bởi vì quần thể trong chiến tranh thất bại. Mới không thể không trốn vào dưới mặt đất. Để cầu sinh tồn. Cho nên. Lòng đất có tương đối một bộ phận tộc đàn đều là khát vọng sông ra trói buộc. Một lần nữa trở lại mặt đất sinh hoạt. Nhưng dạng này khát vọng. Đại đa số đều là nhàm chán thời điểm huyến tưởng. Các ngươi tộc đàn đều thu ship tốt rồi sao? Mặc dù tại đem ý thức rót vào dự quân thân hình một khắc này. Địch A-Ba-La cũng đã đem phương viên mời dặm đại địa trưởng khống. Nhìn rõ hết thầy. Nhưng vẫn là muốn hỏi một chút. Đi một chút quá trình. Dựa theo ngài phân phó, ta đã đem ra tộc toàn thể thành viên đều di chuyển đến đá đều phổ cận. Nghe được địch A-ba-la đặt câu hỏi. Vị thứ nhất bị địch A-ba-la khuất phục chắc nhĩ chủ mấu mễ Khải Lai lập tức nói tiếp. Trực tiếp áp xuống tới tộc khác thép dài âm thanh. Cách này lập tức liền để mặt khác 12 vị tộc trưởng quăng lấy nhắc nhở tính ánh mắt. U Vinh Quy Quy Mơ Ta bây giờ để cho các ngươi tổ chức một chi quân đội. Bao lâu có thể chuẩn bị kỹ càng. Ở quân nặng nề thanh âm để cho tại rộng rãi hạc điện quanh quẩn, cũng làm cho phía dưới cái kia 13 vị chờ đợi hiệu lệnh các tộc trưởng phân phân ngẩng đầu, trên mặt hoạt sáng hiền hoạt hàm xúc lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. những này đã thần phục với địch a ba la các tộc trưởng, tại suất lính tộc đàn đối mặt khô lâu chiều, từ chống cự đến khuất phục đoạn này quá trình bên trong, hoạt nhiều hoạt ít mà tổn thất không ít lực lượng, bọn họ đều vô cùng cần thiết bổ sung chính mình bộ thống soái rơi hoặc gia tộc tổn thất. Lập tức, lần này cũng không phải chắc nhĩ chủ mẫu mễ khải lai đáp lại, bởi vì tại vừa dứt lời phía dưới một khắc này, liền có tộc khác dài cướp đáp, kia là một đầu thể trạng cường tráng, khắp não toàn cơ nhục ngưu đầu nhân tù trưởng, đa neo. Hắn nói tới xa nhất cũng không phải hư thoại. Lòng đất tục đàn hoàn cảnh sinh hoạt tàn khốc, lão ấu phụ nữ trẻ em đều là chiến sĩ, toàn dân giai binh. Cho nên, tại hắn lên tiếng sau đó, tục khác dài cũng phân phân theo vào, biểu thị mình bây giờ liền có thể phái ra tinh nhuệ nhất tục nhân, tạo thành quân đoàn. Mặc dù không làm rõ được vị này giữa quân đại nhân chuẩn bị làm cái gì, nhưng là quân đoàn công dụng đơn giản cứ như vậy mấy loại. Cho nên bọn họ phi thường chờ mong. Bây giờ liền có thể tạo thành quân đoàn sao vậy thì tốt. Các ngươi sau khi trở về liền lựa chọn sử dụng tinh nhuệ. Chuẩn bị xuất chinh. Tôn chủ, cái kia tiến công mục tiêu là ai? Một tên người mặt thấp bé nhưng chắc nghịch thấp nhân tộc trưởng hất lên nặng nề trọng giáp oang oang mà dò hỏi. Hết thầy có thể dò xét đến, nhưng là còn không có thần phục với tộc ta nhóm bộ lạc. Trên thân bốc lên lam đá lửa cự nhân đứng lên. So với ban đầu thành hình lúc. Người khổng lồ này trên thân bị địch A-ba-la chụp vào một kiện nặng nề đá khải. Chói mắt phù văn quang huy tại bên trên lớp lánh. Cái kia lực áp bách có thể so sánh trước kia mạnh hơn nhiều. Nhìn tựa như là diệt thế ma vương một dạng. Tôn chủ ta cách này đi triệu tập tộc nhân. Nghe được địch A-ba-la lời nói. Bất luận là vị nào tộc đàn tộc trưởng đều trở nên hưng phấn sinh hoạt trong lòng đất bên trong. Cho dù là tính cách rất ôn hòa người lùn cũng biến thành rất có xâm lược tính. Đi đi. Thủ quân đưa mắt nhìn cái này 13 vị tộc trưởng rời đi cung điện. Đi triệu tập tộc nhân. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía đứng thẳng cung điện hai bên khô lâu các dũng sĩ. Những này vong linh đều là hắn tại mấy tháng trước trong trận Pháp còn sống sót vong linh. Mỗi một vị đều tiến cấp qua hai lần trở lên, không phải không có tư cách đứng ở chỗ này. địch a ba la nhớ rõ chính mình lấy đế uyên long hình thái ít nhất tỉnh lại mười vạn vong linh, bất quá bởi vì đều là cấp thấp nhất khô lâu binh duyên cớ. Mặc dù có hắn lực lượng gia trì, nhưng đến cùng vẫn là khô lâu binh, cho nên tại trinh chiến quá trình bên trong tiêu hao hết không ít, mười không còn một. không sống qua xuống tới khô lâu binh sau cùng đều trở thành tinh nhuệ bởi vì bọn hắn nhận được chết đi đồng loại linh hồn hỏa diễm tiến hóa thành rồi cao cấp hơn khô lâu binh mặc dù trước mắt còn không có sử dụng ra có được hoàn chỉnh trí tuệ cùng ý thức khô lâu binh nhưng là địch a ba la phi thường nhìn kỹ bọn họ cảm thấy mình những này tỉnh lại khô lâu tương lai đều có thể lên đường đi tại đế uyên long ý chí phía dưới Vậy lưu tồn vẹn vẹn có một vạn khu lâu binh dốc toàn bộ lực lượng. Mặc dù một vạn nghe rất ít. Nhưng là tại u ám địa ngục loại này nhỏ hẹp dưới mặt đất hoàn cảnh bên trong. Vẫn như cũ là đầy khắp núi đồi. Trực tiếp tạo thành biển vong linh. Mà tại đám vong linh từ bùn đất trong vách đá leo ra thời điểm. Địch a la cũng điều khiển sửa quân đi ra thạch điện. Đi ra phía ngoài. Cùng hắn lúc rời đi hoàn toàn khác biệt cảnh tượng. Chiếu giỏi tại trước mắt hắn. Tản ra hào quang nhỏ yếu. Nhưng đất thực chất không đến nỗi lọt vào hoàn toàn hắc ám huyền quang đá. Xen vào nhau tinh tế mà phân bố tại mái vòm bên trên. Như ban đêm tinh không. Chiếu giỏi đại địa. Mà mái vòm phía dưới. Phong cách khác nhau kiến trúc liên miên chập trùng. Liếc mắt không nhìn thấy cuối cùng. Lúc này. Những kiến trúc này bên trong Thần sắc phấn khởi lòng đất sinh vật từ bọn họ trong phòng đi ra Hướng về riêng phần mình tộc trưởng sở tại vị trí tập kết Những này thiện chiến chủng tộc tập kết tốc độ thật nhanh Làm địch a ba la đem trưởng khống vong linh toàn bộ đều từ trong đất bùn triệu hoán đi ra sau đó Những quái vật này cũng đều tập kết hoàn tất Sau đó Ra lệnh một tiếng Cái này một chi bởi vật sống cùng tử vật hỗn tạp quân đoàn liền trùng trùng điệp điệp mà lái về phía địch A-ba-la có khả năng cảm giác được cách hắn sở tại vị trí gần nhất lòng đất khoang trống bên trong. Sau đó, tính chất tượng trưng tử vong huyết chi tiêu tại trong bóng tối nở rộ. Bất quá cũng không phải là đồ sát. Giết chóc chỉ là hiện ra võ lực một loại thủ đoạn, làm thể hiện ra đủ cường đại lực lượng lúc. Sinh hoạt dưới đất tộc đàn cơ bản đều sẽ đầu hàng Điều kiện tiên quyết là cho ra một đầu sinh lộ Địch A-ba-la đương nhiên sẽ cho bọn họ đường sống Những cái kia xem đến thuận mắt chủng tục Chỉ cần đầu hàng Hắn toàn diện tiếp nhận Mặc kệ bọn hắn có hay không có mang gì tâm Những cái kia xem đến không vừa mắt mong muốn đầu hàng Hắc ngươi nói cái gì đầu hàng cái gì đầu hàng Không nghe thấy Sinh ra liền được bao nuôi mười 12, chương 337 dưới mặt đất rượu bí. Nồng hậu dày đặc đến làm cho người nghe ngóng muốn ới mùi máu tanh tại hạp cốc ở giữa lan tràn. Bị lợi nhận chỉ vào hắc thiết người lùn mang theo bi thương cùng sợ hãi đem lột bỏ áo giáp đồng tộc thi hài một bộ tiếp một bộ bỏ xuống. Trông chất thành vài tòa núi nhỏ. Tôn chủ, ngài có thể đem những người lùn này thi thể cho ta sao? Bị coi như vứt xác hố hạp cốc biên giới Chắc nhĩ chủ mẫu mễ khải lai ngồi ship bằng một cái địa huyệt trên lưng nhện Nhìn xem cái kia từng cố bị ném xuống người lùn thi thể Hai mắt tỏa ánh sáng Ở trong mắt nàng Đây đều là chất lượng cao nhện lương thực Gái điếm, ngươi muốn chết Nghe được cái này một cái vỏ đen chắc nhĩ đưa ra yêu cầu Toàn thân bị màu u lam rửa hỏa quanh quẩn địch A-ba-la còn không có trả lời Cùng sau lưng hắn, cầm trong tay chiến nệm thấp nhân tộc tộc trưởng thủy tạp đức nhìn không được. Mặc dù trước mắt cảnh tượng này cũng có hắn một phần trách nhiệm hắn mang theo tộc người tham gia tập kích cái này một chi cùng hắn đồng can đồng nguyên người lùn bộ lạc. Đem bộ lạc này kẻ thống trị cùng an hiểu chiến đấu người lùn chiến sĩ tất cả đều tàn sát không còn. Chỉ để lại kỹ thuật xèn nghề tinh thâm người lùn công tượng cùng lão ấu phụ nữ trẻ em. Nhưng là tại xác định thắng bài sau đó. Hắn liền có rồi một ít tâm tư. Những này an hiểu rèn đúc người lùn. Còn có người lùn phụ nữ trẻ em cần người quản lý. Mà hắn với tư cách vị này vụ quân dưới chứng mạnh nhất người lùn. Những người lùn này chuyện đương nhiên sẽ phân phối cho hắn tới quản lý. Cái này hắn tự nhiên là sẽ không cử tuyệt. Nhưng mong muốn thu hoạch được chi này còn sót lại người lùn bộ lạc hiệu chung. Hắn nhất định phải đem những này đồng tộc thi thể bảo vệ tốt. Nếu như hắn ngồi nhìn chắc nhĩ cầm đồng tộc thi thể nuôi nấm nhện. Kia hắn cái này thấp nhân tộc trưởng cũng không cần cầm cố. Cũng không có người lùn sẽ trang phục hắn. Liền đồng tộc đều che chở không được tộc trưởng. Có cái gì dùng. Cũng không phải là người tộc nhân, huống hồ, một ít thi thể mà thôi. ngươi ghi động như vậy làm cái gì. Nhìn thấy vị này phấn nộ người lùn chắc nhĩ chủ mấu ngược lại là chẳng hề để ý. Bởi vì chắc nhĩ là một cái cực kỳ tàn khốc lạnh lùng tộc đàn. Đừng nói là chủng tộc khác. Bọn họ liền ngay cả mình bản tộc thành viên đều không phải là cực kỳ quan tâm. Ngươi dám chạm bọn họ một chút, ta liền dám đem ngươi đầu cho vặn xuống tới. Nghe được cái này chắc nhĩ lời nói thấp nhân tộc trưởng Thủy Tạp Đức trong lỗ mũi phun ra đầm đạp xương trắng, hắn dẫn đến. Nếu như không phải vị này rủi quân liền đứng ở bên cạnh, hắn bây giờ đã vung chiến nện đập tới. Hứ, không đồng vào liền không đồng vào, có gì đặc biệt hơn người. tựa hồ là mới nghĩ người lùn là cái gì tính tình, chắc nhĩ chủ mẫu từ bỏ vọng tưởng. đủ rồi, chuẩn bị tiến công mục tiêu kế tiếp. nghe được những này nhìn lắm thành quen cãi vã. địch á ba la không kiên nhẫn được nữa. Tiện tay liền hướng trong hạt cốc đống xác chết ném ra một đoàn đỏ tươi chi hỏa. Mà tại hắn lên tiếng sau đó. Hai vị tộc trưởng này cũng liền an tính lại. Kỳ thực. Cảnh tượng tương tự tại địch A-ba-la bắt đầu chinh phục sau đó liền không ngừng phát sinh. Địch A-ba-la đối với một ít tiểu cãi vã là không nhìn thẳng. Mặc dù đều là sinh hoạt dưới đất tộc đàn. Nhưng là chủng tộc sinh thái văn hóa tập tục hoàn toàn không giống. Chỉ là bởi vì địch A-ba-la cưỡng ép sử dụng võ lực đem bọn hắn thống hợp lại cùng nhau cùng một chỗ. Xuất hiện ma sát. Tự nhiên là không thể bình thường hơn được. Nếu như những này liền sinh mệnh hình thái đều hoàn toàn không giống quần thể. Tương thân tương ái cùng người một nhà một dạng. Thật là đến phiên địch A-ba-la cảnh giác. Mà theo giản đơn tu chỉnh sau đó. Địch A-ba-la lại mang chi này tạp bài quân đoàn. Hướng dưới mặt đất không biết khu vực tiến lên Chinh phục càng nhiều đất đai cùng chủng tộc Lòng đất khoang trống bên trong ngoại trừ những cái kia bộ tộc có trí tuệ bên ngoài Còn có số lượng phong phú Dựa vào bản năng sinh tồn sinh sôi quái vật Điển hình tựa như là cái gì sợ trào quái Đường hầm nguyễn trùng loại hình Không nói khắp nơi đều có Đó cũng là số lượng phong phú những quái vật này tự nhiên không tải chinh phục mục tiêu bên trong, đụng phải, trực tiếp làm thịt làm đồ ăn, chỉ có cái kia một ít có được không trí tuệ, biết gió phục tùng, mà lại bề ngoài không trách oan vật, mới có thể nhận được địch a ba la ưu ái, miễn đi bị hố sớt xuống tràng, đế nguyên long lực lượng để cho địch a ba la tại u áng trong khu vực mọi việc đều thuận lợi, thế như trẻ tre, Vô luận là khổng lồ cỡ nào dưới mặt đất tột đàn. Chỉ cần không có truyền kỳ. Đối mặt địch Á ba la quân thí. Sau cùng đều chỉ có bại vong một đường. Nhưng là. Thâm thúy dưới mặt đất bên trong. chôn giấu quá nhiều không chi sự vật. Quá thâm thúy dưới mặt đất khoang trống. Cho dù là sống lâu dưới mặt đất quái vật. Cũng không dám xâm nhập. Tạch tạch. Bị cưỡng ép mở ra đến chỗ này thực chất đường hầm bên trong Trang bị đến tận răng khô lâu các dũng sĩ sóng vai hành tẩu Chật tự rành mạch Động tác chỉnh tề như một Nếu như là từ vị trí cao quan sát Cảnh đẹp ý vui Nhưng là đột nhiên có đồ vật gì hấp dẫn những này ngay tại tiến lên lũ khô lâu Thế là Tại không có đạt được nó người sáng tạo cho phép tình huống phía dưới Một ít khô lâu thoát ly đội ngũ. Lung lay hướng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đường đi bên cạnh đường rẽ đi đến. Đây là một đảo thông hướng dưới mặt đất hắc ám con đường. Trong đó không có bất kỳ cái gì quang mang. Chỉ có bóng đêm vô tận. Mà không vào trong bóng tối khô lâu. Tại tới trước không bao lâu khoảng cách sau đó. Nếu như bên trong chập trần hỏa diễm rất nhanh liền dập tắt. Không có bất kỳ cái gì âm thanh. Khô lâu dị thường rất nhanh liền bị phát hiện. Bởi vì mất tích khô lâu số lượng thật sự là quá nhiều. Nhiều đến muốn không chú ý đều phi thường khó khăn tình trạng. Thật lớn mật. Phát giác dị thường địch a ba la đi tới chỗ kia nuốt trưởng mấy trăm tên khô lâu hắc ám con đường lối vào. Quay đầu hướng về lũ khô lâu tiến lên phương hướng nhìn lại. Đội ngũ kia bên trong khuyết tổn nhắc nhở lấy hắn. Tổn thất hoạt nhiều hoặc ít tinh nhụi Để cho ta nhìn một chút, là thứ dù gì, nhưng dám cướp bóc ta binh sĩ. Địch a Ba la trực tiếp ngự sử chính mình đối đại địa trưởng khống quyền. Thâm nhập dưới đất. Tìm kiếm rủ rỗ khô lâu binh ngọn nguồn. Nhưng là để cho địch a Ba la cảm thấy thận trọng là... Không có chút nào thu hoạch. Cũng không phải là nói là thật không thu hoạch được gì. Chỉ là tại đại địa nơi nào đó xuất hiện cực lớn trống chỗ... Cho dù là lấy hắn quyền hành Cũng vô pháp dò xét cái kia một chỗ hư vô đến cùng là cái gì Dạng này kết quả để cho địch A-ba-la không khỏi trầm mặt Bởi vì đây là hắn lần thứ nhất đụng phải dạng này sự tình Phía dưới mặt đất Tầng tầng bùn đất nham thạch bao vây bên trong Thế mà còn có hắn không cách nào dò xét đến đồ vật Tôn chủ đại nhân xảy ra chuyện gì sự tình Theo địch A-ba-la trầm tư một đầu vảy đen đại xà phá vỡ bùn đất, xuất hiện tại hắn trước mặt. đây là một đầu sâu rồng, thổ thuộc tính á long, có thể tại rồng cùng xà mấy loại hình thái bên trong hoán đổi, đã từng bị đoạt tâm ma khống chế, sau đó bị địch á ba la giải cứu ra, bởi vì địch á ba la nhìn hắn thuận mắt, liền giữ ở bên người, dưới mặt đất có cái gì ta dò xếp không ra là cái gì, Thủ quân đưa tay chỉ trước mặt đầu này không biết thông hướng nơi nào đường hầm, mà nghe được địch Á Ba La lời nói. Cái này một đầu sâu rồng lập tức lính hội ý đồ kia. Tôn chủ đại nhân chờ một lát, ta cái này vì ngày dò xét Sau đó đều không đợi địch Á Ba La mời ở lại có lẽ là khuyên bảo. Đầu này đại xà liền trực tiếp kéo lấy tráng kiện uốn lượn thân hình vọt vào đầu này hắc ám chi đạo bên trong. Sau đó lại không đáp lại. Muốn chết yên lặng chờ một khắc đồng hồ địch A-ba-la hai mắt chỗ ruộng hỏa tăng vọt. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12. mươi 338 Mai Tán Cốt Viên. Địch A-ba-la không có chờ đợi những cái kia bị hắn thu phục tộc trưởng chạy tới. Dù sao cũng hắn bây giờ bộ thân thể này cũng chỉ là dùng thổ nguyên tớ ngưng tụ mà thành. Tổn thất cũng không có gì lớn. Tốn chút tinh lực liền có thể một lần nữa ngưng tụ một bộ. Ngược lại là vừa rồi cái kia một đầu nóng lòng biểu hiện, lao xuống đi sâu rồng cũng rất là để cho hắn lo lắng. Mặc dù bây giờ thần phục với hắn hồn ý cũng không tính thiếu, nhưng là loại này cấp bậc chiến lược càng nhiều càng tốt. Hắc ám không thể dò xét đường hành lang nhìn. Hoàn toàn không đủ để dung nạp dự quân tiến nhập. Bởi vì cùng dự quân cái kia cao đạt 18 m thân hình so sánh. Cái kia đường hành lang quá hẹp. nhưng khi ruột quân đặt chân trong đó, thăm dò hắc ám thời điểm, Cách này đường hành lang liền theo hắn thân hình mà làm lớn ra, vừa đúng mà đã dung nạp ruột quân thân hình tiến lên, theo địch á ba la xâm nhập, đạo này nhỏ hẹp đường hành lang cũng theo đó mở rộng, tại dưới chân hắn, không gian thu hẹp trở nên bằng phẳng mà rộng rãi, mà khi đầu này chật hẹp đường hành lang đi đến cuối cùng sau đó, Địch A-ba-la trước mắt bỗng nhiên mở rồi. Điều này làm cho toàn thân thiêu đốt lên dù hỏa cử nhân cũng không khỏi tại chỗ dừng bước. Kéo dài vô tận hài cốt chi địa tại trước mặt trải ra kéo dài. Không thấy cuối cùng. Ảm đạm xương mù xám tại mảnh này hài cốt trải thành đại địa bên trên không phiêu đãng Âm trầm tính mịch khí tức mù mịt. Địch A-ba-la nhìn xem hiện ra ở trước mắt người chết chi địa. Hai con ngươi chỗ màu u lam rượu hỏa lấp lánh. Hắn nhìn không thấu bao phủ mảnh này người chết chi địa xương mù xám Chỉ cảm thấy mảnh này xương mù không đơn giản. Thậm chí còn có chút quen thuộc. Hắn đứng ở nơi đây. Nhìn trước mắt mảnh này hài cốt đại địa. Ảm đạm xương mù để cho bầu trời hiện ra vô hạn cao xa. Để cho địch A-ba-la cảm thấy nơi này đều không giống như là dưới đất. Giống như là thông hướng nơi nào đó từ linh thế giới cửa ngõ. Cái ruộng gì địa phương? Thân là đế uyên long. Chấp trưởng đại địa quyền hành ở chỗ này bị suy yếu, Địch A-ba-la có sự cảm. Chỉ cần mình dám bước vào vào trong đó. Chính mình liền sẽ bị ngăn cách cùng đại địa liên hệ. Mặc dù cũng có không phải thật sự thân hàng lâm. Vẹn vẹn chỉ là hạ xuống một đạo ý chí xuyên cớ. Nhưng tình huống cũng sẽ không có quá lớn cải biến. Bất quá địch A-ba-la không chuẩn bị đến đây thối lui. Bởi vì hắn tại mảnh này hài cốt chi địa biên giới phát hiện một đống phi thường nhìn quen mắt đầu xương. Kia là một ít ăn mặc cốt chất áo giáp đầu xương. Chỉ có điều hôm nay đều rơi là tả trên đất. Nó xương sỏ bên trong linh hồn chi hỏa sớm đã dập tắt. Hoặc là bị cái gì đồ vật nuốt. Những này bị hấp dẫn tới dù sát khô lâu. Địch A-ba-la cũng không phải đặc biệt đau lòng. Chân chính để cho địch A-ba-la vì đó chú ý. Là một đầu bị hài cốt quấn chặt lại cấm cố cử xà. Đó chính là trước hắn một bước tiến nhập nơi đây sâu rồng. Một đầu chứ hàng tuế nguyệt vượt qua 500 năm lòng đất cử long. Hóa thành cử xà hắn lúc này thế mà bị một đống xương đầu kéo chặt lấy. Không thể động đẩy. Liền liền hô cứu thanh âm đều không thể phát ra Bởi vì hắn miệng bị một cái bén nhọn đầu xương cho đâm xuyên qua Mà tại thân thể của hắn các nơi Cũng có thể nhìn thấy số lượng không ít đâm rách vảy rồng không xương Những này gai xương xâm nhập thân thể của hắn Hấp thu huyết dịch của hắn Cấm cố hắn hành động Cũng là chính là đầu này địa long thê thảm hình dáng Mới khiến cho địch A-ba-la dừng bước Ta cái này nhìn thật sự là quá rượu dị Một đống nhìn hình như khẽ động liền nát ảm đạm đầu xương để cho một con rồng không thể động đẩy Thậm chí không thể kêu cứu Chuyện gì xảy ra Địch a Ba la thận trọng mà giống đầu này dò đường rồng truyền lại ra một đảo hỏi thăm ý niệm Nhưng là hắn đảo này ý niệm liền như đá trầm biển lớn Không chiếm được bất kỳ đáp lại nào Hắn chỉ có thể nhìn thấy con rồng kia vô cùng độ sợ hãi ánh mắt hướng Hắn cầu cứu. không có biện pháp, uy nghiêm ruột quân nhẹ nhàng hướng về sau vấy tay một cái. tại sau lưng của Hắn, bị mở rộng hành lang bên trong, cầm trong tay kiếm thuấn hải cốt dũng sĩ, bộ pháp chỉnh tề đi đi qua, đi. tại địch a ba la ý chí phía dưới, bị Hắn hoàn toàn trưởng khống mười tên khô lâu dũng sĩ, Bước kiên định bộ pháp bước vào bởi hai cốt trải thành đại địa Cũng liền tại bọn họ bước vào cái kia một sát na Khô lâu xương sỏ bên trong hồn hỏa tựa như là nhận lấy một loại nào đó lực lượng khổng lồ lôi kéo Nháy mắt vỡ vụn Địch a ba la chơ mắt nhìn chịu đến hắn chi phối khô lâu tán làm một chỗ khô cốt Mà bọn nó hồn hỏa cũng là hóa thành châm chút lửa tốn Chui vào đến cái kia mảnh hài cốt chi địa bên trong Dạng này tình trạng để cho địch A-ba-la trầm ngâm không nói. Phong phú long tục truyền thừa để cho hắn đối trước mắt mảnh này hài cốt đại địa có rồi một chút nội tình. Nhưng là trước mặt to lớn như thế quy một. Lại để cho hắn có chút không xác định. Thế là địch A-ba-la liền thử nghiệm hướng về trước mặt mảnh này hài cốt chi địa ném đi mấy trăm con khô lâu. Nhưng là kết quả đều cùng hắn nhìn thấy một dạng. Chỉ cần khô lâu đặt chân trong đó nháy mắt tan ra thành từng mảnh. Hồn hỏa bị thôn phệ hết sạch. Sau đó địch A-ba-la liền luyến tiếc lại hướng bên trong đưa. Đối trước mặt mảnh này hài cốt chi địa lai lịch. Có chút suy đoán hắn chủ động cất bước trong đó. Bởi vì hắn bây giờ cũng không làm chút gì lời nói. Đầu kia địa long sẽ phải ở ra rắm Cạch cạch tạch tạch. Nhưng khi địch A-ba-la khống chế hải cốt quân vương đi vào hải cốt đại địa một sát na kia, đầu xương tiếng ma sát âm vang lên. Vừa rồi những cái kia bị hắn phái tiến đến khảo thí khô lâu binh tất cả đều sống lại rồi. Cũng không thể nói là phục sinh. Chỉ có điều có hồn hỏa một lần nữa tại bọn họ xương sọ bên trong thiêu đốt. Bất quá cùng lúc trước không đồng dạng là. Những này khôi phục khô lâu binh tất cả đều đem đao kiếm nhắm ngay địch A-ba-la vị này người xâm nhập. Đồng thời hướng nàng huy kiếm khởi xướng tiến công. Có chút ý tứ. Tình huống như vậy để cho địch A-ba-la lại thêm khẳng định chính mình suy đoán. Mặc dù giống như hắn đoán trước một nửa. Đặt chân hài cốt đại địa. Cùng đại địa liên hệ liền bị cắt đứt. Nhưng là hắn bây giờ không chút nào kinh sợ. Huống hồ thân thể này bên trong như cố ngưng tụ không phỉ lực lượng. Cho nên, người khoác trọng giáp giữ quân nhẹ nhàng nâng tay. Sau đó nắm quyền, 30 lần trọng lực hàng lâm tại những này cả gan đem đao kiếm nhắm ngay hắn khô lâu binh trên thân. Trong tích tắc, hơn 300 tên khô lâu liền bị chính mình trọng lượng đè sập. Nguyên bản kiên cố đến có thể so sắt thép không xương vỡ vụn thành lớn nhất bất quá to bằng móng tay bột phấn mảnh vụn hình dáng. Vỡ vụn thành loại này hình dáng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cũng không phải nói không thể phục hồi như cũ. Chỉ có điều phục hồi như cũ tiêu hao cùng thành quả hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp. Cho nên. Hai cốt khắp mặt đất. lớn không xương tại lực lượng nào đó tác dụng dưới hiện lên. Những này cự cốt lên tới nửa không trung, dựa theo đắc vị trí ký định gây dừng lại. Sau đó, tại địch A ba la trước mắt, gần trăm con cự ma khô lâu cùng bảy đầu trưởng thành hồng long lớn nhỏ cốt long xuất hiện, trực tiếp đem địch A ba la ngưng tụ ý chí hóa thân bao vây lại. Thật đặc biệt, không hợp thói thường. Nhìn thấy xuất hiện tại trước mắt mình những này cường đại vong linh Địch a ba la cơ bản xác nhận chân mình phía dưới mảnh này hài cốt đại địa lai lịch Nhưng là cái này cùng hắn truyền thừa trong trí nhớ giới thiệu xong toàn không tương xứng Tại sao có thể có như thế đại táng cốt viên Mặc dù cái này quy mô có chút vượt qua nhận biết Nhưng là liền đủ loại hiện tượng mà nói Vẫn là có thể đem coi như mai táng cốt viên đến ứng phó Chỉ có điều muốn phá lệ cẩn thận Bởi vì cách đồ chơi này quá lớn Một khi toàn diện khôi phục Rất khó tưởng tượng sẽ có cỡ nào kinh khủng Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12 mươi 339 Mục Nát Thiên Sứ Mai táng Cốt Viên Cũng không phải là có thể thai ngén vong linh tử linh kiến trúc sưng hô, Mà là một loại đặc thù tử linh tên Đây là một loại phi thường đặc thù tử linh Cùng thông thường tử linh không đồng dạng. Hắn là bởi số nhiều số lượng sinh vật hài cốt tạo dựng mà thành tử linh. Mai táng cốt viên không có cố định hình thái, nó mạnh yếu hoàn toàn do nó có thể khống chế số lượng hài cốt đến quyết định. Mặc dù chỉ là một cái vong linh, nhưng là hoàn toàn có thể đem hắn coi là một chi tử linh quân đoàn mà đối đãi. Mà mai táng cốt viên chiêu bài kỹ năng chính là đem toàn bộ hài cốt hội tụ thành một cái chỉnh thể. Ngưng tụ thành một cái loại cực lớn vong linh thân thể. Đối với địch nhân phát động công kích Đây là một loại khả tụ khả tán đặc thù vong linh. Hắn thực lực đồng dạng tại hồn ý cấp. Thông thường trạng thái phía dưới. Giống như kỳ danh. Mai táng cốt viên. chôn cất hài cốt chi viên. Diện tích cũng liền như vậy hơi lớn. Nhưng... Địch a ba la bây giờ tại dưới mặt đất đụng phải cây này mai táng cốt viên liền có chút siêu cương. Liền địch a ba la bây giờ có thể dò xét đến hai cốt diện tích đều vượt qua ba ngàn hơn. E C T A So với mai táng cốt viên xưng hô thế này. Đưa nó xưng là mai táng xương quốc ngược lại là càng thêm thích hợp. Dạng này quy mô Tại xác định nó vong linh sở thuộc chủng loài sau đó. Không cần nghĩ đều biết. Dưới chân hắn mảnh này hài cốt đại địa một khi toàn diện khôi phục. Hắn thực lực tất nhiên là truyền kỳ giai vị. Hơn nữa còn là mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng may mắn. Mảnh này quy mô to đến có chút không tưởng nổi mai táng cốt viên. Kỳ chủ ý thức hình như còn tại trong ngủ mê. Đối mặt với ngoại lai sinh vật. Chỉ là làm ra cùng loại với nhân loại đầu gối nhảy phản xạ một dạng bản năng phản ứng. nhưng là nếu như là động tác quá mạnh miệng, không hề nghi ngờ sẽ đem nó triệt để bừng tỉnh, mà quy mô khổng lồ như vậy, thậm chí lớn đến địch a ba la truyền thừa trong trí nhớ, đều không có tương quan miêu tả mai táng cốt viên, một khi thức tỉnh, sẽ là dáng dấp ra sao, địch a ba la có chút khó có thể tưởng tượng, cho nên, địch a ba la nhìn thoáng qua đầu kia không ngừng được chôn cất cốt viên hấp thu máu tươi, Thậm chí bắt đầu rút ra cốt tùy Khí tức tuyết lở cách thức suy sụp địa long. Lựa chọn chống cử những này cốt long cùng khô lâu cử ma tiến công. Mà không có phản kích. Động tác càng lớn. liền vượt có khả năng bừng tỉnh cách này mai táng cốt viên. Cho nên. Địch a ba la ưu tiên suy xét giải cứu chính mình đầu này bất tranh khí thuộc hạ. Bạch cốt lờm trờm. Xương sỏ bên trong thiêu đốt lên hừng hực hồn hỏa cốt long phát ra vô thanh gầm thép. Sen lẫn băng hàn cùng vong linh tử khí long tức đan sen phun ra. Nhưng là cái này một ít đối với huyết nhục sinh linh mà nói. Có thể nói trí mạng tử vong long hơi thở. Đối với địch A-ba-la mà nói. Tựa như là gió xuân hiu hiu. Không thể nói không có thương tổn đi. Nhưng xác thực đối địch A-ba-la không tạo được khốn nhiễu gì. Tại phát hiện bọn họ công kích đối địch A-ba-la vô hiệu sau đó. Những này hình như có được trí khôn nhất định vong linh lựa chọn cùng địch A-ba-la cận chiến. Sau đó, địch A-ba-la cái kia so nồi đất còn lớn hơn nắm đấm liền hào hảo, hảo dạy. Những này liền bản thân ý thức đều không có khô lâu thế nào làm vong linh. Thật sự là yếu ớt. Tiện tay bắt lấy một khỏa cự ma đầu lâu xương. Từ xương sống bên trên giật xuống đến. Thủ trưởng phát lực, đem nít cái vỡ nát. Địch A-ba-la rốt cuộc đi tới sâu sồng trước mặt. Sau đó, một thanh lóe ra kim loại sáng bóng thập tự kiếm. Tại hắn trong tay ngưng tụ. Kiếm nhận mỏng manh. Thân kiếm nặng nề trên thân kiếm. Màu vàng sáng thổ nguyên tố quang huy lấp lánh. Hô, trọng kiếm vạch phá trời cao. Đại khí phát ra kêu thê lương thảm thiết. Tại một vị cao tới 18 mét nham thạch cử nhân toàn lực huy kiếm phía dưới. Những cái kia để cho sâu sồng không thể động đẩy hài cốt tựa như là pho mát một dạng. Bị nhẹ nhóm chạm ngắn. Tôn chủ đại nhân chúng ta thừa dịp thứ này còn chưa tỉnh lại, nhanh lên chạy đi. Bị địch a ba la giải cứu. Thoát khỏi chói buộc. Trùng hoạt tự do sâu sồng thoát khốn sau đó nói câu nói đầu tiên là loại này trung ngôn. Mặc dù nghe phi thường thất vọng Nhưng đúng là tốt nhất đề nghị Với tư cách lâu dài sinh hoạt dưới đất cử long Hắn biết rõ dưới mặt đất ẩm giấu đi đếm mãi không hết kinh khủng cùng không biết Có chút kinh khủng Vẫn là đừng đi nhiễm tốt Bởi vì đụng phải liền mất mạng Cũng tỉ như hiện tại bọn hắn dưới chân mảnh này hài cốt đại địa Vừa mới bắt đầu hắn còn không có nhận ra Rốt cuộc quá lớn nhưng là tại tự thể nghiệm bị rút xương hút tùy thống khổ sau đó, hắn liền nhận ra, đây là cái quái gì, mặc dù trước mặt vị này đem hắn từ đoạt tâm ma bên trong cứu lại đại nhân rất mạnh, là không sai, nhưng là mạnh hơn cũng không có cách nào cùng cái này trong lòng đất bên trong ngây người không biết bao lâu tử linh quái vật muốn chống lại a, căn bản cũng không tại một cái cấp độ, ngươi đi đi, Địch a ba la nắm lên đầu này toàn thân đều là lỗ máu. Tựa như là phá bao bố tử một dạng cử xà. Đưa nó ném ra mai táng cốt viên phạm vi bao phủ. Sau đó tại đầu này địa long nghi hoặc ánh mắt không giải thích được bên trong. Một kiếm chém bể nát một đầu hướng phía dưới lao xuống cốt long xương sọ. Nương theo lấy không đầu cốt long thi hải rơi đập trên mặt đất. Càng nhiều mạnh hơn vong linh tại mai táng cốt viên bên trong khôi phục. Nhưng là những này không có bản thân ý chí cùng đầy đủ trí tuệ vong linh Chỉ có thể dựa vào số lượng ưu thế vây công địch A-ba-la Sau đó bị địch A-ba-la một cái tiếp một cái mà đánh nát Vì cái gì không đi Nhìn xem tại mai táng cốt viên bên trong chém dưa thái sau Ngược sát vong linh địch A-ba-la Địa long không chỉ có không có bất kỳ cái gì hưng phấn cảm xúc Phản lại cảm thấy từ đáy lòng sợ hãi Thế nào còn không rời đi chẳng lẽ ngươi muốn trở thành mai táng cốt viên một phần tử. Cảm giác mình tựa như là tại đánh một cách không có cuối cùng thông quan trò chơi địch A-ba-la. Cũng không quên ăn cần thăm hỏi một chút. Tựa hồ cũng bị dọa sợ sâu rồng Mà bị địch A-ba-la nhiều lần xua đuổi sâu rồng Lúc này cũng làm ra sáng suốt quyết định. Hắn cũng không quay đầu lại chạy vào bị địch A-ba-la mở rộng đường hành lang bên trong nhi. nhưng hắn còn không có sông ra đầu này đường hành lang đột nhiên liền có một cỗ run rẩy khí tức từ phía sau truyền đến cái kia một cỗ cường đại đến để cho sinh mệnh cảm thấy có loại sợ hãi khí tức để cho cự xà hình thái sâu rồng hai cánh mềm nhũn kém chút đánh vào trên vách đá sau đó hơi thích ứng một chút sâu rồng liền tỉnh lại có chút hoảng sợ hướng phía sau hắc ám nhìn một cái nâng lên lực lượng toàn thân hướng về kia cố khí tức truyền đến tương phản phương hướng điên cuồng bơi đi những nơi đi qua lưu lại vết máu loang lổ nhưng là điểm ấy thống khổ cùng sinh mệnh so sánh không đáng kể chút nào mà liền tại sâu rồng điên cuồng đào mệnh rất nhiều tộc trưởng bị cách này một cố truyền kỳ tử linh khí tức kinh đồng thời điểm ở vào sâu dưới lòng đất mai táng cốt viên bên trên Trên người có màu u lam rực hỏa thiêu đốt tử linh dù quân nhìn chăm chú xuất hiện tại chính mình trước mặt tồn tại. Tâm tình hơi có chút hưng phấn. Bởi vì xuất hiện tại hắn trước mặt cũng không phải là bởi biển xương tạo thành tử linh sinh vật. Mà là một đầu có máu có thịt tồn tại. Mặc dù là thịt thối máu đen. Nhưng đến cùng không còn là chọc lúc bộ xương. Kia là một vị hình thể viễn siêu với hắn. Sau lưng có một nát sáu cánh vong linh, màu nâu tím làn ra nói rõ tôn này tồn tại đã đã mất đi toàn bộ sinh mệnh lực, mà dưới chân hắn cái kia không ngừng khuyết tán. Tản ra một nát mùi thối bể tắm, nói rõ thân thể của hắn tử linh khí tức kinh khủng bực nào. Một nát thiên sứ, từ thiên sứ thi hải bên trong sinh ra vong linh sinh vật, đối thiên sứ thánh khiết rất có trào phúng truyền kỳ tử linh. Sinh ra liền được bao nuôi mười 12. Chương 340 chư thần can thiệp. Cam. Lai nhân bình nguyên kim tự tháp bên trong. Chiếm cứ tại kim tự tháp bên trong an toàn nhất vị trí thánh diệu chi long. Đột nhiên mở to mắt. Phát ra một tiếng tràn đầy mãnh liệt cảm xúc chửi bậy. Bởi vì hắn hạ xuống ý chí. Khống chế cố ghi nham thạch thân thể vừa rồi bị phá hủy. Toàn bộ quá trình gọn gàng nhanh chóng. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Mà hắn cũng không có bất kỳ cái gì sức phản kháng. Có thể nói là bị xuống đất ăn tỏi rồi. Quái vật kia có chút cường a, Nôn một câu rãnh. Phóng thích một chút trong lòng tâm tình tiêu cực sau đó. Địch A-ba-la cũng tự bị đánh giết không thoải mái bên trong tránh ra. Bắt đầu nghĩ lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi dao trong tay. Hắn có thể hấp thụ đến giáo huấn. Kỳ thực có thể nghĩ lại địa phương cũng không thêm. Bởi vì hắn cần đối mặt là một đầu có được độc lập ý chí truyền kỳ tử linh. Mặc dù hắn không rõ đầu kia tử linh tại sao phải phụ thuộc vào mai táng cốt viên. Nhưng chuyện này tạm thời không có quan hệ gì với hắn. Hắn chỉ biết là cùng loại này có được độc lập ý thức. Mà không phải chỉ có lực lượng truyền kỳ chiến đấu. Hắn không chiếm được bất kỳ cái gì tiện nghi. Cũng không nhìn thấy bất kỳ cái gì thắng lời hy vọng. Bởi vì chiến đấu sân bãi liền đối với hắn phi thường bất lợi. Mà lại hắn hạ xuống cũng chỉ là ý thức cùng ngưng tụ hóa thân. Nhưng cho dù là hắn chân thân đi xuống. Cũng đơn giản chỉ là thêm chống đỡ một đoạn thời gian mà thôi. Kết quả sẽ không cải biến. Nếu như có thể đem đầu kia một nát thiên sứ dẫn ra. Sáng tạo một cách đối lập công bằng chiến đấu hoàn cảnh. Nói không chừng có thủ thắng hy vọng. Trong lòng thôi diễn mấy chục lần sau đó địch A-ba-la. Có chút không cam tâm nghĩ đến. Hắn vừa rồi chính là tại truyền kỳ mai táng cốt viên trên thân thể. Cùng một vị khác truyền kỳ tử linh chiến đấu. Bị ngăn cách cùng đại địa liên hệ. Tương đương với bị suy yếu Quên đi quá nguy hiểm. Chờ ta tấn thăng truyền kỳ lại đi lấy lại danh dự. Lấy yếu thắng mạnh cố nhiên phong cách. Nhưng là nguy hiểm này thật sự là quá lớn, mà lại không có gì quá lớn thu hoạch. Loại này thuần túy mạo hiểm hành vi, địch A Ba La không làm. Trước tiên đem rủ quân ngưng tụ ra lại nói, những tên kia đoán chừng cho là ta treo. Dưới mặt đất vạn mét chỗ, bởi vì cái kia đột nhiên bộc phát truyền kỳ tử linh khí tức, hướng địch A Ba La thần phục u ám địa ngục tộc trưởng đều có chút thấp phẩm lo Âu. Nếu như là chủng tộc khác truyền kỳ, coi như đột nhiên tao ngộ, bọn họ cũng còn có một tia sinh cơ. Nhưng nếu như là tử linh lời nói, kia là không có một chút lượn vòng đường sống. Tử linh là sinh linh chi địch, đối sinh linh căm hận, cùng huyết nhục linh hồn khát vọng là khắc sâu tại bọn họ sâu trong linh hồn. Mặc dù mạnh hơn tử linh, cũng chỉ có thể ước chế loại này xung động. Mà không thể lau đi bản năng. Cho nên. Làm thâm long mang về dưới mặt đất có truyền kỳ tử linh xuất hiện. Mà lại cái kia rủ quân xông đi lên cứng rắn tin tức sau đó. Toàn bộ tộc trưởng đều tê. Sau đó tại quan sát chỉ chút lát sau. Bắt đầu thương lượng muốn hay không chạy trốn. Rốt cuộc vì kia rủ quân mặc dù mạnh đến mức tưởng như quái vật. Nhưng là toàn bộ cùng hắn từng có tiếp xúc tộc trưởng đều có thể xác nhận. Vì kia còn không có đặt chân truyền kỳ cảnh giới Tất nhiên không phải truyền kỳ Vậy liền không có khả năng cùng truyền kỳ tử linh đối kháng Cũng chính là tại đám người kia thương lượng chạy trốn thời điểm Ở bên cạnh họ Nham thạch cùng bùn đất hội tụ Một tôn cao lớn hùng tráng cử nhân hình dáng đi theo thành hình Chính là tại bọn họ bên cạnh bùn đất xuất hiện gì đồng trong nháy mắt đó Toàn bộ tộc trưởng đều ngậm miệng không nói Chỉ là nhìn chăm chú cái này làm cho người kính sợ một màn Theo bàng bạc thổ nguyên tố bị dẫn động Bị một nát thiên sứ phá hủy cử nhân thân thể xuất hiện lần nữa Đại địa ẩm chứa tử khí đồng dạng bị dẫn dắt Hóa thành u lam dược hỏa tại cử nhân trên thân thiêu đốt Bổ khuyết áo giáp dính liền khe hở Tôn chủ Khi nhìn đến cử nhân xuất hiện ngũ quan một khắc này Những này trột giả tộc trưởng cùng nhau hướng hắn gây nên lấy sùng cao nhất kính ý. Mà địch A-ba-la cặp kia thiêu đốt lên rửa hỏa ánh mắt nhìn hướng trên thân khắp nơi đều là lỗ máu. Khí tức suy yếu thâm long. Tạp bố đạp ngươi thấy ta vẫn lạc. uy nghiêm nặng nề thanh âm tại không gian thu hẹp bên trong quanh quẩn. Chấn động đến trột giả thâm long tâm thần chập chờn Thân thể tê dại. Không có. Thân thể tựa như là rẻ rách một dạng cử xà cúi đầu xuống, ngữ khí sợ hãi. Vậy ngươi tung tin đồn nhảm ta vẫn là cái gì dắp tâm. Tôn chủ. Ta đối với ngài không có bất kỳ cái gì phản loạn chi a Chỉ là ngài để cho ta lúc rời đi sau đó. Ta nhìn thấy ngài đang cùng những cái kia tử linh đối kháng. Sau đó ta liền cảm nhận được truyền kỳ tử linh khí tức. Cho nên ta liền. Thâm long lúc này cảm giác chính mình có nỗi khổ không nói được. Rõ ràng là vị đại nhân kia đầu thiết. Tại một đầu truyền kỳ tử linh trên thân thể cứng rắn. Hắn lúc rời đi sau đó vừa đúng liền cảm nhận được. Này làm sao có thể không cho hắn suy nghĩ nhiều. Tùy ý truyền bá chưa xác nhận tin tức. Giao động quân tâm. Ngươi biết cái gì tội lỗi sao? Đối với đầu này cử xà giải thích. Địch A-ba-la từ chối cho ý kiến. Hắn chỉ biết là gia hỏa này ngôn luận tạo thành phi thường áp liệt ảnh hưởng. Nếu như hắn ngưng tụ hóa thân hơi chậm một chút. Kia hắn kéo lên đội ngũ có phải hay không liền không có. Ta có tội. Xin tôn chủ trách phạt thâm long cũng phi thường quang côn trực tiếp nhận sai. Hảo. Vừa quân gật gật đầu. Nâng lên thủ trưởng Hướng về đầu này cử xà chỉ một cái. Đại địa chi lực theo ý hắn chí mà động. Tôn chủ. Thâm long có chút thấp thỏm lo âu cảm thụ được những này hướng mình trong thân thể tràn vào thổ nguyên tố chi lực. Tại cố này bàng bạc lực lượng tràn vào phía dưới. Thân thể nó nhanh chóng tu phục tăng tốt. Nhưng đồng dạng. Hắn huyết nhục bắt đầu bị những này quá thuần túy nồng đậm thổ nguyên tố đồng hóa. Tại những cái kia ngậm miệng không nói tộc trưởng phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú. Đầu này đại xà thân thể rất nhanh liền được chữa trị. Nhưng là thân thể nó cũng bị một tầng nặng nề giáp đá bao trùm. Để nó thân thể nhìn to lớn mà chỉ đổn. Từ hôm nay trở đi. Ngươi chính là ta tiên phong. Chỉ cần phát sinh chiến tranh. Ngươi nhất định phải xông lên phía trước nhất. Băng lãnh vô tình mệnh lệnh để cho cử xà thân thể run lên. Nhưng là hắn không dám phản kháng. Chỉ có thể khuất phục tại đầu này có thể sẽ để nó mất mạng mệnh lệnh. Thế là. Sâu dưới lòng đất, lấy địch a Ba la hóa thân thành trung tâm cổ máy chiến tranh lại một lần nữa bắt đầu vận hành. Đến từ từng cái chủng tộc tộc đàn bộ lạc đoàn kết tại địch a Ba la bên cạnh, công thành chiếm đất. Mà cái kia kém chút để cho thâm long mất mạng, đánh nổ địch a Ba la hóa thân mai táng cốt viên. Tử quân không hề đề cập tới, mà những tên kia cũng ăn ý không nhìn cách này sự tỉnh. Liền xem như cái này ngoài ý muốn chưa từng xảy ra Chỉ là đem cái kia mai táng cốt viên sở tại khu vực hóa thành cấm khu Ai cũng không cho phép đặt chân hừng hực chiến hỏa tại đại địa phía dưới thiêu đốt Cùng trên mặt đất đồng dạng khí thế ngất trời chiến tranh phối hợp chặt chẽ Tại một tòa đại lục bắc bộ khu trên mặt đất dưới mặt đất Mỗi ngày đều có vượt qua 10 vạn sinh linh rơi xuống mệnh Mà số lượng nhiều như thế sinh linh tan biến. Cũng làm cho chư thần vì thế mà choáng váng. Đối với chư thần mà nói. Chúng sinh tín ngưỡng là hắn căn cơ. Chủ vật chất giới bên trong những cái kia bộ tộc có trí tuổi phồn diễn sinh sống cùng bọn hắn cùng một nhịp thở. Những này chủng tộc đụng phải trọng thương. Hắn lực lượng cũng sẽ đi theo chịu ảnh hưởng. Thế là. Không thể chịu đựng được tín đồ số lượng lượng lớn giảm bớt chư thần. Bắt đầu can thiệp đại lục bắc bộ bởi đế quốc dẫn đầu mê hoặc mà dẫn phát chiến tranh, sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. hai, chương ba nhân loại diệt tuyệt kế hoạch, a, ký kết hiệp nghị đình chiến nha, lẽ ra nên như vậy, làm địch a ba la nghe được tinh xương vương quốc cùng xung quanh quốc gia ký kết hòa bình hiệp nghị sau đó, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng là cảm xúc rất nhanh bình phục, bởi vì cũng không kỳ quái, Tại có chư thần tồn tại thế giới bên trong. Làm sao có thể mặc cho chiến hỏa vô tử lan tràn khuyết trương Tại nhân khẩu số lượng hạ thấp nhất định trình độ sau đó. y lại tín ngưỡng mà tồn chư thần tự nhiên sẽ can thiệp. Mà đối mặt chủ vật chất giới chư thần ý chí đế quốc cũng sẽ nhượng bộ ba phần. Lấy đó kính ý. Nếu quả thật chọc giận chư thần. Cho dù là đế quốc cũng sẽ tại những này bất hủ tồn tại tính toán phía dưới sụp đổ. Đây là tại thế giới trong lịch sử phát sinh qua sự tình Ngươi hình như sớm liền dự liệu được Đặc địa đi tới địch a ba la chỗ ở thông chi nàng Cách này tin tức tinh xương nữ vương cười yếu ớt Ngươi cũng đừng xem trọng ta Ta nhưng không có bản lãnh này Chỉ là không cảm thấy kỳ quái mà thôi Địch a ba la liền vội vàng lắc đầu U Vinh Quy Quy Mơ Chiến tranh kết thúc Nhưng là phương diện khác nhằm vào cùng đỏ sức lại không có kết thúc. Đóng tại Bắc hải chi hạm đội kia đến nay đều không có rút lui. Mà lại ta xung quanh quốc gia như cũ không nguyện ý cùng ta quốc mở rộng thương nghiệp mậu dịch. Không có cách. Dù sao cũng là bởi rộng thành lập quốc gia. Đừng nói là tại đại lục. Liền xem như ở thế giới phạm vi. Đều cực kỳ trói mắt. Từ từ sẽ đến đi. Từ từ sẽ đến đi, chúng ta bây giờ lại bắt đầu long nhân kế hoạch đi. Cái gì long nhân kế hoạch địch á ba la giả vờ ngây ngốc? Địch A-ba-la khanh. Ngươi đã từng hướng ta rán ngôn. Đem nhân loại đưa vào thống trị. Nhưng là nhân loại có chính mình ý nghĩ. Một khi để bọn hắn cường đại. Thế tất sẽ phản kháng. Mà căn nguyên của nó chính là bắt nguồn từ bọn họ đối với nhân loại thân phận tán đồng. Cho nên ta chuẩn bị từ vương quốc nhân loại chủ dân bên trong trọn lựa tinh anh. Giao phó bọn họ máu rồng. Tốn hao trăm năm thời gian. Diệt tuyệt ta vương quốc cảnh nổi tất cả nhân loại. Chỉ để lại trong thân thể chảy xuôi máu rồng long rồi. Diệt tuyệt vương quốc cảnh người bên trong loại. Nghe được vị này nữ vương hào ngôn trí khí. Địch á ba la kéo kéo khóe miệng. Vẹn vẹn chỉ là nghe vị này nữ vương giản đơn miêu tả. Hắn liền đã thấy được. Kế hoạch này tại thi hành quá trình bên trong sẽ nhấp lên hoặc nhiều hoặc ít gió tanh mưa máu. Đem một cái vương quốc cảnh nổi tất cả nhân loại toàn bộ chuyển hóa long ruội. Dạng này hành vi. Đừng nói là xung quanh quốc gia có thể hay không cảnh giác. liền liền chư thần đều là can thiệp. Sức cản này chỉ sợ không nhỏ đi. Cho nên mới cần trăm năm thời gian lấy đối lập hài hòa phương thức tiến hành tận lực không làm cho trong ngoài nước phản đối. Cái này có chút độ khó a Địch Á Ba La Khanh có đề nghị gì hay sao? Không có tốt đề nghị, ta chỉ có thể cung cấp kỹ thuật bên trên ủng hộ. Địch Á Ba La cực kỳ quang côn. Vị này nữ vương mong muốn tiến hành cách này hạng nhất to lớn kế hoạch. Hắn là sơ lên bốn trào hai cánh tán thành. Nhưng là để cho hắn tham dự quên đi Không nói cái khác thần linh Liền nói nhân tộc chân thần tát tư Vì này cảm thấy nhân tộc đệ nhất thế giới thần linh phát hiện tinh xương nữ vương ý đồ sau đó Không can thiệp mới là lạ chứ Địch A-ba-la khanh kiến thức rộng rãi Liền cho một chút đề nghị cũng không nguyện ý sao nếu như không nguyện ý Ta đây coi như đợi tại ngươi nơi này không đi Ta đây liền nói hai câu đi Nhìn thấy vị này nữ vương muốn cùng hắn chơi sỏ lá Địch Á Ba La cũng bất đắc dĩ Hắn còn có việc cần hoàn thành đâu Sao có thể một mực đem lực chú ý tập trung ở bản thể bên này Bây giờ vương quốc không phải đã khôi phục hòa bình rồi sao vậy liền cho nhân tục rộng rãi chính sách Giúp bọn hắn thành lập trường học Nông trường chờ, Để cho các ngành các nghề khôi phục vận chuyển lại Sau đó thì sao Chọn ưu tú ghi chép chi Địch A-ba-la không lưỡng lự hồi đáp Thiên phú nhân loại cường đại thanh niên tri thức phong phú học giả An hiểu quản lý vận doanh quan viên Tinh thông mậu dịch thương nhân Chỉ cần có thành thạo một nghề đồng thời người siêu quần bạc tuỷ Liền giao phó bọn họ máu rồng Dựa theo ngươi nói như vậy Liền xem như không có bất kỳ lực lượng nào người bình thường Cũng có thể trở thành long dụ sao Nữ vương gật gật đầu, mặc dù cùng với nàng dự đoán không đồng dạng, nhưng là dạng này tuyển chọn tiêu chuẩn càng tốt hơn. Không sai, ta không có ý kiến gì, nhưng là địch A Ba La Khanh cũng có thể để cho người bình thường dung hợp máu rồng sao? Không có thử qua, nhưng là ta có thể nghiên cứu. Vậy cứ như vậy, ta chờ mong địch A Ba La Khanh tin tức tốt. Cùng địch A-ba-la sẽ tiến hành một phen xâm nhập giao lưu sau đó, tinh xương nữ vương bể hạ một mặt thỏa mãn rời đi. Sách! Giá tâm bừng bừng nha! Nếu là vị này nữ vương ý tưởng hóa thành hiện thực. Cái này long chi quốc độ coi như danh xứng với thực. Lướt qua những này tạm thời cùng hắn không có gì liên hệ việc vặt vánh sau đó. Địch A-ba-la quan sát bên trong bản thân lớn như uyên hải biển tinh thần. Cái kia quen thuộc quang hải cuồn cuộn. Bàng bạc lực lượng ở trong đó thai ngén. Tại cái này một mảnh quang hải trên không. Cái kia một đầu lóng lánh ngũ sắc quang huy long hồn xoay quanh. Trong suốt như lưu ly sạch hồn chi hỏa bên trong. Thôn phể những cái kia đến từ vua ám trong khu vực quái vật linh hồn để luyện ra linh hồn chi lực. Lúc mới đầu, địch A-ba-la mỗi ngày đều có thể cảm nhận được linh hồn trưởng thành lớn mạnh. Nhưng là cho đến hôm nay Cho dù là nàng mỗi ngày đều một khắc càng không ngừng thôn phể linh hồn chi lực Hắn cũng không cảm giác được hoặc nhiều hoạt ít tăng trưởng Bởi vì hắn long hồn đã tiến nhập bình cảnh Chỉ có đột phá vào cảnh giới kế tiếp Mới có thể nhận được rõ ràng tăng trưởng Sợ không tới phương pháp A Làm như thế nào đột phá A Địch a Ba la thở dài một tiếng Lấy ra một khỏa lớn đến bằng gian phòng huyết sắc tinh thể. Đây là hắn đoạn này thời gian trong lòng đất xếp chóc tới. vuốt rồng hất lên. Khỏa này kết tinh liền bị quăng vào trong miệng. Đồng dạng không có cảm giác gì. Đến áo phỉ lịa nhã nơi đó xem một chút đi. Đoạn này thời gian nàng hẳn là góp nhặt không ít linh hồn. Mặc dù chất lượng so ra kém bên này. Nhưng là số lượng phải rất khá. Nghĩ đến liền làm, địch A-ba-la lấy ra viên kia tiền bối đưa tặng cho hắn thời không thần khí. Kiếp hỏa khắc ấm, khỏa này thần khí bên trong kiếp hòa cũng sớm đã tràn đầy. Theo ý hắn niệm khẽ động, viên này thần khí nhất thời liền xé sách thời không, tạo dựng ra một đảo thông hướng thế giới khác thời không thông đạo. Nhưng lần này, địch A-ba-la đồng thời không có chân thân vượt qua. Lóe ra ngũ sắc quang huy long hồn từ đầu sọ bên trong chui ra Thoát ly thân rồng Tiến vào thời không thông đạo bên trong không có chân thân bung thóng Long hồn xuyên qua càng thêm thuận lợi mau lẹ Mà lại phi thường tiết kiệm năng lượng Kỳ thực bản chất nhất nguyên nhân cũng là bởi vì viên này thời không thần khí có chút theo không kịp hắn bộ pháp Hắn thân hình ngày càng tăng trưởng Nhưng là thần khí nhưng như cũ là nguyên lai thần khí Mỗi một lần truyền tống càng phát ra cật lực. Dạng này biến hóa cũng làm cho địch A-ba-la rõ ràng. Vì tiền bối kia vì sao lại đem hào phóng như vậy đem thần khí ném cho chính mình. Bởi vì hắn đã hoàn toàn không cần dùng. Giữ lại cũng chỉ có thể làm cái vật trang trí. Địch A-ba-la, ngươi qua đây làm cái gì? Vô tận quang huy ở trước mắt lan tràn. Long hồn trạng thái địch A-ba-la cuốn chiếu lấy xung quanh tự do nguyên tố. Vì chính mình tạo nên nguyên tố thân thể. Mặc dù so ra kém hắn chân thân. Nhưng là có chút ít còn hơn không? Ngươi quản ta. Ngươi nhìn ta có thể hay không quản ngươi? Đã từng đế quốc trưởng công chúa. Hôm nay nữ hoàng ngải cách mi ti từ trên cao nhìn xuống nhìn xuống trước mặt đầu này lấp lánh ngũ sắc long hồn. Lộ ra thủ trưởng. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 12 mươi 342 đại thanh tẩy Thả ta ra bằng không hậu quả tự phụ Đế cung bên trong Bị nữ đế giữ tại trong lòng bàn tay không thể động đậy long hồn không chút nào kinh sợ Đang nắm giữ lực lượng đủ để nghiền ép hắn tồn tại trước mặt Biểu hiện được có chút phách lối Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ có tư cách nói loại lời này sao ngài cách ni ti hai mắt nhíu lại Một cỗ viến siêu lịch đại nữ hoàng lực lượng ở trên người nàng bắn ra. Để cho địch a ba la ngưng tổ thân sồng đều hiện lên ra đếm mãi không hết vết sách. Như muốn vỡ vụn. Bất luận ngươi bây giờ đối ta làm cái gì. Đợi ta siêu việt ngươi thời điểm. Ta nhất định gấp trăm lần hoàn trả. Ngươi đều có thể thử một chút. Đứng trước cỗ này so với hắn trong lòng đất tao ngộ đầu kia mục nát thiên sứ càng thêm khí thế đáng sợ. Địch a ba la lực lượng mười phần. Bởi vì gia hỏa này chính là một bị tổ tông ăn ấm thiết phế vật. Mặc dù nàng nắm giữ cố này đủ để nghiền ép bình thường truyền kỳ lực lượng, nhưng lại không thể hoàn toàn trưởng khống. Còn nhất định phải mượn nhờ thiên tri thành tọa này to lớn tinh tế đô thị đến phân bày áp lực. Ngải cách ni ti tương lai đang tiếp thụ truyền thừa trong nháy mắt đó liền đã định ra tới. Nàng không có khả năng thoát khỏi cố lực lượng này gông cùng xiềng xích. So sánh dưới. Địch A-ba-la tương lai vô hạn ánh sáng. Nhược cũng chỉ là tạm thời. Trong tương lai một ngày nào đó hắn chắc chắn siêu việt vị này nữ hoàng. Bọn họ trinh lịch sẽ vượt kéo càng lớn. Điểm ấy nữ hoàng cũng là rõ ràng trong lòng. Hứ! Nói đi! ngươi qua đây làm cái gì tìm áo phỉ lịa nhã lời nói. Nàng bây giờ không có ở đây Không có thời gian Ta tới lấy hồn cầu Nguyên lai là muốn hồn cầu Ừ đều chuẩn bị cho ngươi tốt rồi cầm đi đi Nghe được địch A-ba-la yêu cầu Ngải cách mi ti vung tay lên một cái Từng khỏa thẳng đường ước một mét ống ánh long lanh tím đậm viên cầu từ cung điện mái vòm hạ xuống Kỳ sổ mục đích rộng Lớn như đầy sao Mà nhìn thấy lơ lửng tại nửa không chung đến hàng vạn mà tính hồn cầu. Địch A-ba-la thỏa mãn gật gật đầu. Đây là hắn trở về phía trước cùng đại lão bà áo phỉ lịa nhã ước định cẩn thận nơi này giới giết chóc tâm đắc chi linh hồn. Phân hắn một nửa. Đương nhiên. Cũng không phải là chơi hết. Mà là tạm mượn. Còn như đến lúc đó địch A-ba-la đến lúc đó dùng cái gì còn. Tắt thì bởi áo phỉ lịa nhã định đoạt. Dù sao cũng muốn tải hắn phạm vi năng lực bên trong. Số lượng này nàng giết hoặc nhiều hoặc ít. Địch Á Ba La lấy ra một viên sơn hà châu. Đem những này lấy sinh linh linh hồn vì nguyên vật liệu. Đi qua thô gia công rút ra thành phẩm hồn cầu thu lại. Cũng tương tự vì loại này số lượng cảm thấy kinh ngạc. Những này hồn cầu nhìn không lớn. Nhưng mong muốn chế tạo ra một viên cùng trước mắt không xây xích bao nhiêu hồn cầu. Ít nhất cần một vạn tên thực lực ở tại hồn ý cấp sinh vật linh hồn đặt cơ sở Mà lại Những này hồn cầu nhìn như ấm ánh long lanh Như từ thủy tinh điêu khắc thành Nhưng trong đó còn chất chứa rất nhiều tạp chất Cần dùng lưu ly tình hỏa rút ra Sau đó mới có thể dùng Không nhiều chỉ là hơn phân nửa công đằng tộc mà thôi Ngươi cần lời nói Phía sau còn nhiều nữa Nghe được địch A-ba-la trong giọng nói sợ hãi thán phục, ngài cách ni ti trên mặt ngược lại là lộ ra giải hận thần thái. Đối với cách này thu được đế quốc rất nhiều tài nguyên bồi dưỡng, nhưng lại lựa chọn phản bội chủng tục. Nàng với tư cách tân nhiệm nữ hoàng, quyết định nghiêng thứ nhất cắt diệt tục. Diệt tục nha, sách đủ hung áp, trừng phạt đúng tội. Nữ hoàng mặt mũi lạnh lùng. Còn có cái gì yêu cầu sao ta thỏa mãn ngươi, nhưng dựa theo ước định, ngươi đột phá truyền kỳ, muốn trở về giúp ta. Ừ, giúp ta xông một lần có thể địch A-ba-la cũng không khách khí. Lấy ra kiếp hỏa muốn đốt hết khắc ấm. Để cho vị này lực lượng nhiều đến dùng không hết nữ hoàng giúp đỡ chút. Ngươi thật đúng là không khách khí. ngài cách mi ti chỉ tay một cái. Tại cung điện nên trong tự do quang mang nhất thời tràn vào đến long hồn trong tay thời không thần khí. Nguyên bản khỏa này có ba viên đồng tâm vòng tròn thủy tinh trung tâm. Ám đạm kiếp hỏa lại lần nữa cháy hừng hực. Ta khách khí với ngươi cái gì? Địch a ba la nắm chặt bổ sung năng lượng hoàn tất khắc ấm. Đem khởi động. Mang theo tràn đầy một sơn hà châu hồn cầu. Trở lại chủ vật chất dưới bên trong. Mà tại thời gian ngắn tại hai thế giới đi tới đi lui một lần địch A-ba-la tại sau khi trở về. Long hồn quý vị. Trở lại trong thân thể loài kia an tâm cảm giác nhất thời hiện hiện. Mặc dù hắn long hồn đã cường đại đến can thiệp vật chất trình độ. Nhưng đến cùng vẫn là có thân thể bảo vệ tốt. Rắc rắc. Thân dài vượt qua 200 mét cử long lấy ra một khỏa lấp lánh ruộng gì ánh sáng màu đỏ huyết tinh một miệng nuốt vào. Đây là từ một đầu tinh không cự thú hài cốt nâng lên luyện ra huyết khí tinh hoa. Cho dù là hắn đỏ tươi chi hỏa cũng không thể loại bỏ trong đó tạp chất. Nhưng là đối địch A-ba-la mà nói. Ảnh hưởng không lớn. Thân thể của hắn cũng có thể dần dần cạo tinh không cự thú ảnh hưởng. Đương nhiên. Nhiều ít vẫn là có chút tác dụng phụ. Đó chính là thân thể sẽ dần dần cực lớn hóa. nhưng loại này tác dụng phụ đối với rồng mà nói, có ít vô hại, mà ăn rồi huyết tinh sau đó. Địch a ba la lại từ sơn hà châu bên trong lấy ra một khỏa hồn cầu, tình hồn lưu ly chi hỏa tại bên trên cháy hừng hực, thuần túy linh hồn chi lực phiêu đãng mà lên, sau đó bị một miệng nuốt, huyết tinh, hồn cầu, thôn phệ quá trình chính, chính là không ngừng lặp lại máy móc tính vận động, Thời gian ngắn bên trong địch A-ba-la đều cảm giác không thấy cái gì để thăng. Nhưng địch A-ba-la không quan trọng. Dù sao cũng hắn đã đồn nhiều như vậy tài nguyên. Liền xem như dựa vào lượng trồng chất đều có thể đem hắn trồng chất đến truyền kỳ đi. Mà tại thói quen lấy loại phương thức này tăng cường nổi tình sau đó. Địch A-ba-la cũng chia ra khỏi một luồng ý thức. Lại lần nữa hàng lâm đến dưới đất. Dẫn theo những cái kia dưới mặt đất tộc đàn bốn phía công phạt. Mà khi hắn cảm giác được chính mình có đột phá cảm giác lúc. Chủ ý thức trở về. Thông qua trước truyền tống trận hướng La địch Ni A Đại Lục Nam Cương. Trở lại Long Vực. Mượn nhờ Long Vực quy tắc áp chế. Bởi vì hắn lực lượng rất lớn một bộ phận đều không phải là chính mình tu hành mà đến. Mà là thông qua cướp đoạt tâm đắc. Căn cơ không thể nào vững chắc. cho nên tất yếu mượn nhờ long vực rèn luyện nện vững chắc thời gian ngay tại địch a ba la mò cá trưởng thành bên trong chậm rãi trôi qua ngay tại hắn trưởng thành đoạn này thời gian cùng hắn có quan hệ hết thảy đều không ngừng phát sinh biến hóa tinh không thế giới bên trong áo phỉ lìa nhã xuất lính vô tận trùng tộc đông trinh tây chém giết vô số chừng chỉ không phù hợp quy tắc tộc đàn nhưng là tại chiến tranh tiến hành đến một nửa, đế quốc thế cục hơi ổn định thời điểm, vị này đã tại đế quốc uy danh hiển hách nữ nguyên soái xuất lính cái kia một chi đối nàng trung thành tuyệt đối hạm đội, phản hồi đế đô, bắt đầu thanh trừ trong đế quốc hoạn, những cái kia tham ô mục nát, ngang chinh bảo ngược quý tộc quý tộc, còn có mượn nhờ bọn họ quyền thế, tại thứ nhất trong nước lấy lũng đoạn phương thức thu hoạch tiền tài tài nguyên thương nhân, những này yêu ma dù quái tất cả đều bị hắn mượn đại thắng chi thế, cùng nữ hoàng liên thủ, đem quét sạch sành xanh. đây là một trận liên lụy phạm vi cực lớn đại thanh tạo đại đồ sát. những cái kia đã từng cao cao tại thượng quý tộc, còn có tại những cái kia lấy hợp lý phương thức thu mua tài nguyên đầu sỏ. tại thời khắc này toàn bộ rơi xuống trần ai, hóa thành bùn máu, liền liền linh hồn đều bị rút ra. chí thành hồn cầu, mà địch A-ba-la đại lão bà lôi lệ phong hành tiến hành lấy đại thanh tảo thời điểm, tinh xương trong vương quốc. Vị kia tính cách nhìn hình như không thể nào cường thế nữ vương cũng bắt đầu đem chính mình ý tưởng hóa thành hiện thực. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12, mươi 343 tiến cấp, công tước các hạ. Làm địch A-ba-la bước ra cửa phòng một bước thủ vệ tại cửa phòng hai bên cử nhân liền hướng hắn cung kính hành lễ u v -qu -qu m Nhìn thấy cũng không biết là nơi này luôn phiên thứ mấy đợt cử nhân thủ vệ. Địch A-ba-la hơi hơi khấu đầu. Lấy đó trả lời. Bốn năm năm qua. Tinh xương vương quốc nội bộ lớn nhỏ biến cách không ngừng. Trong đó lớn nhất biến cách. Long nhân chuyển hóa kế hoạch vì kia nữ vương dùng hắn gián ngôn. Nhuận vật tinh vi vô thanh. Cho nên cái này ngắn ngủi mấy năm thời gian thật cũng không nhìn ra bao lớn biến hóa. Hôm nay cái này bởi dòng thống trị trong quốc gia. Bên ngoài lớn nhất biến cách là đã thi hành 3 năm có thừa quân đội. Tinh xương nữ vương xuất thủ tan giã vương quốc cảnh nổi cái kia lớn nhỏ xương cự nhân bộ lạc. Đem xương cử nhân quân đoàn trưởng khống quyền từ những tộc trưởng kia trong tay cướp lấy. Thành lập trực tiếp nghe lệnh của nàng tứ đại xương cử nhân quân đoàn. Toàn bộ bộ lạc toàn bộ đưa vào dưới sự thống trị. Tổng kết một chút. Chính là tinh xương nữ vương vỡ vụn vương quốc cảnh nổi xương cử nhân bộ lạc thế lực. Cực lớn tăng cường trung ương tập quyền cùng vương quốc quân lực. Để cho vương quốc lực ngưng tủ nâng cao một bước. Mà lệ thuộc trực tiếp quân đội khuyết chương để cho vị này nữ vương trưởng khống muốn càng thêm trực tiếp biểu hiện ra ngoài. Nhất là rõ ràng biểu hiện chính là. Chính địch A-ba-la đất phong phòng vệ đều bị vị kia nữ vương tiếp quản. Địch A-ba-la mặc dù đối điểm ấy phi thường khó chịu. Nhưng lại cũng không có cách. Hắn tùy tùng cùng hướng hắn thần phục bọn quái vật. Thật sự là cùng hắn thánh diệu chi long thân phận không đáp. Cho nên... Địch A-ba-la cũng liền tạm thời nhẫn nại. Chờ đợi chính mình đột phá trở thành truyền kỳ sau đó lại làm so đo. Tới một mức độ nào đó, hắn cũng coi là tự do bởi vì hắn có thể tự do mà xuyên thẳng thế giới. Cũng kém không nhiều nên đột phá. Địch A-ba-la đắm chìm lấy tại sông băng Chi địa khó gặp sán lạn ánh nắng. Cảm thủ hôm nay nhìn như nhỏ bé hình người thể phách bên trong phun trào bàng bạc lực lượng. Mấy năm qua này... Hắn trong tay huyết tinh cùng hồn cầu số lượng đều bị tiêu hao một nửa. Cái này cũng liền mang ý nghĩa hắn nuốt lấy sắp tới hai đầu tinh không cử thú huyết khí tinh hoa tại nửa cách tinh không tộc đàn linh hồn tinh anh. Điều này làm cho hắn linh hồn cùng thân hình đều chiếm được nhảy vọt phát triển. Tại hắn vốn có cực hạn bên trên tiến thêm một bước. Đương nhiên, nếu như là không có long vực quy tắc chín lần áp chế... Địch A-3-La tư không có khả năng đột phá hắn nguyên bản nhận định cực hạn. Mà tới được hôm nay. Địch A-3-La đã đến vào không thể vào. Nhất định phải đột phá tình trạng. Hắn hôm nay lực lượng có chút kích thích. liền xét tại chỗ đột phá. Bắt đầu tiến hóa trở thành truyền kỳ rồng Mặc dù những truyền thuyết kia cố sự bên trong. Nhân vật chính cùng cường đại địch nhân kịch chiến lúc. Đột phá sự tình nghe phi thường phong cách. Nhưng địch A-ba-la mới không làm loại này ổn trọng sự tình. Mặc dù hắn có thể làm được. Nhưng là cái này có phong hiểm. Từ hồn ý tấn thăng truyền kỳ. Không chỉ là có được càng cường lực hơn lượng đơn giản như vậy. Quan trọng hơn vẫn là sinh mệnh cấp độ phát sinh cực lớn nhảy vọt. Mà đối với địch A-ba-la mà nói. Còn lại là có được to lớn hơn thân hình giải tỏa trong huyết mạch ẩm chứa mạnh hơn thiên phú thần thông. Gần như đột phá địch A-ba-la ngay tại ngoài tháp trên sân thượng phơi đến trưa áng nắng. Làm mặt trời từ bầu trời tiêu thất. Bóng tối bao trùm bầu trời đêm thời điểm. Địch A-ba-la trở lại kim tự tháp. Thông qua truyền tống trận trở lại Nam Cương. Ngược lại tiến nhập long vực. Địch A-ba-la mặc dù kiệt lực che giấu mình lực lượng. Khi hắn tiến vào tòa này loại cực lớn bán vì diện lúc. Thân thể của hắn to lớn chất lượng vẫn như cú để cho không gian chưa vững chắc. Điều này làm cho nắm trong tay toàn bộ long vực linh không thể không có hành động. Vốn nên nên xuất hiện tại long vực Vevonica địch A-ba-la trực tiếp bị di chuyên đến khởi nguyên chi thành bên trong. Địch A-ba-la cắt hạ, nơi này cũng không phải đột phá lựa chọn tốt nhất. Trung niên long nhân hình dáng linh khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ. Nếu là bình thường sống Hắn sớm liền cử tuyệt tiến nhập. Nhưng thay vào đó đầu rồng sớm đã bị giao phó quyền hạn. Cho nên hắn không có khả năng cử tuyệt. Nhưng nơi này lại là an toàn nhất địa phương. Địch a ba la trực tiếp hiển hiện bản thể hắn. Lúc này hắn thân hình thân dài đã đạt đến cực kỳ khủng bố 300 thước. Mặc dù khoảng cách tại trong hư không du đãng cử thú còn có một đoạn phi thường lớn khoảng cách. Cái kia cũng đủ để chín mươi 99. Chín phần trăm thế giới nội bộ sinh vật. Nếu như ta không có nhớ lầm lời nói. Nơi này là loài rồng trí cao sở nghiên cứu đi. Đỉnh phong nhất thời kỳ. ít nhất cũng có hai chữ số truyền kỳ đại àng thuật sư ở chỗ này công việc. Ngươi nói với ta nơi này không thể dung nạp truyền kỳ. Là không hay có chút quá phận. Tốt a. Địch A ba la cất hạ. Ngày nắm giữ quyền hạn. Sở nghiên cứu hết thảy công trình tất cả đều vì ngài rộng mở Mặc dù không có tiền lệ Nhưng là ta có thể vi ngài chuẩn bị gian phòng Cái này không phải xong rồi đi Nhìn thấy trước mặt cái này một đầu tháp linh hướng mình thỏa hiệp Địch a Ba la rất hài lòng Sau đó hắn liền bị cái này tháp linh dẫn tới hắn sinh ra cái kia một gian rộng rãi trong đại sảnh Lại là nơi này Quen thuộc bố trí để cho địch A-ba-la ánh mắt lộ ra vẻ tưởng nhớ, nơi này là hắn khởi nguyên chi địa. Ngày hài lòng không? Đương nhiên hài lòng. Tại ngày tấn thăng đoạn này thời gian, trừ phi long vực bị kích phá, sở nghiên cứu bị đánh xuyên. Không phải ta sẽ không để cho bất kỳ cái gì tồn tại quấy nhiễu được ngài. Ta đây an tâm. Nghe được tháp linh hướng hắn như thế bảo đảm, địch A-ba-la phi thường hài lòng. Hắn liền chiếm cứ tại đại sảnh Trung ương nhất tế đàn bên trên. Bắt đầu tiến hành trạng thái ngủ say. Vù vù. Tại địch a ba la nhắm mắt trong nháy mắt đó. Cả gian đại sảnh phát ra rất nhỏ ông Minh. Những cái kia khắc sâu tại vách tường mặt đất cùng mái vòm Linh Văn bắt đầu lấp lánh. Hướng căn này đại sảnh rót vào đến từ nguyên tố giới lực lượng. Mà theo cái này một vòng đại sảnh nồng đầu nguyên tố tăng cao. Địch A-ba-la cái kia to lớn sồng lớn thể tự nhiên cũng liền hiển lộ ra kinh người dị tưởng. Cái kia vĩ đại như núi thân hình còn quấn chất lượng kinh người nguyên tố mây. Nếu có loài rồng nhà nghiên cứu lần nữa đất. Chỉ sợ nguyện ý đánh đổi mạng sống làm đại giá. Theo dõi địch A-ba-la tiến cấp. Bởi vì lúc này duy trì lấy đã từng đế quốc thành tựu tối cao một trong thánh diệu chi long. Lúc này lóng lánh ngũ sắc quang hoa trên lân phiến có đen nhánh như vực sâu một dạng hắc án lan tràn Xích kim sắc linh hồn xâm chiếm thân cận tường hòa ngũ sắc linh quang Tại không có địch a ba la chủ quan ý niệm can thiệp phía dưới Hắn bỏ ra trọn vẹn một ngày thời gian Mới từ thánh diệu chi long hóa thành hủy diệt chi long Giữ tờn gai xương tại thân thể của hắn khớp nối kéo dài Những này xương ngoài vũ trang cũng sẽ không đối địch A-ba-la hành động tạo thành bất kỳ trở ngại nào. Nhưng là sẽ đối với hết thầy ý đồ cùng hắn tiếp xúc tồn tại tạo thành kinh khủng thương thí. Đây là thuần túy dùng cho hình thái chiến đấu. Vậy dạng này giữ tờn hung ác tư thái. Vẹn vẹn cũng chỉ là duy trì nửa tháng. Sau đó liền lại một lần bắt đầu chuyển hóa. Mà lần này địch A-ba-la thân hình bắt đầu trở nên càng thêm uốn lượng thon dài. Một cố thanh tính tường hòa tiên linh chi khí. Một cách tự nhiên lưu truyền khuyết tán. Hào quang vạn đạo. Điềm lành rực rỡ. Nhưng là theo địch A-ba-la chân long thái độ hoàn toàn hiện ra. cái kia cố để cho hắn nhìn như tiên thần tường thủy một dạng tiên linh chi khí. Ngược lại là bị hóa tan không ít. Bởi vì tại hắn hai cánh chỗ... Cuồng phong gào thép, sừng rồng ở giữa, lôi đình khuấy động, sinh ra liền được bao nuôi rồng mười 12, chương 344 truyền kỳ. Địch a ba la ý thức tiến vào nửa mê nửa tỉnh ở giữa. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình cùng chung quanh hết thảy tình huống, nhưng là hắn ý thức tư duy lại nghề ngoài. Hoàn toàn không muốn động đậy, mà là đắm chìm trong sinh mệnh bản chất thăng hoa trong sự vui sướng. Hắn tư duy tại chính mình cái kia càng thêm to lớn rồng lớn thể bên trong xuyên thẳng. Hắn có thể nhìn thấy thân thể biến hóa, nội tảng, huyết dịch, không xương, bắp thịt, mảnh vầy, tạo thành thân thể của hắn hết thầy tại nhỏ bé nhất phương diện tiến hành lột xác. Hắn não bộ, thần kinh nguyên số lượng tinh giản đến cực hạn. Một cây bắt đầu nửa kết tinh hóa thần kinh tác kết nối thân thể thân thể cùng não vực. Bắp thịt, không xương tại bàng bạc huyết khí nhuận nuôi cùng cỏ rửa phía dưới trở nên ấm ánh long lanh. Bàng bạc nguyên tố triều tịch theo địch a ba la hô hấp đang nghiên cứu chỗ rộng rãi trong đại sảnh rung động. chiết xả ra chói lọi gần như như mộng ảng quang mang. Phía trên đại sảnh viên kia có sinh vật đặc thù. Bị cực lớn bất quy tắc giáp xác bao trùm quang cầu tại nguyên tố triều tịch làm dịu, Đồng giảng bắn ra càng thêm hào quang ấm ánh. Đồng thời cũng tại địch A-ba-la ảnh hưởng xuống phát sinh kỳ lạ hơn diệu biến hóa. Khỏa này nguyên bản tách ra kim sắc quang trải quang cầu thượng chít bắn ra quang huy. Cũng bắt đầu bởi vì địch A-ba-la hình thái biến hóa mà thay đổi. Địch A-ba-la là nguyên sơ thánh diệu chi long hình thái lúc khỏa này cầu không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng khi hắn hóa thành phá hoài hóa thân hủy diệt chi long lúc nguyên bản tách ra kim sắc quang huy quang cầu. Lúc này chiết xả ra lại là cùng hắn mãnh vảy mạch lạc linh văn không khác nhau chút nào xích kim sắc quang huy, như ma vương chứng. Bất quá khỏa này kỳ dị chứng theo địch a ba la biến hóa thành chân long sau đó. đồng dạng cùng phát sinh biến hóa. Hào quang màu xanh lam từ trong đó chiết xả, màu xanh gió vườn quanh, xanh trắng lôi đình lấp lóe, trong tích tắc, liền tựa như một khỏa hơi co lại sinh mệnh tinh cầu. Trôi nổi tại căn này đại sảnh mái vòm ở giữa. Dần dần. Địch a Ba La đủ loại hình thái ở giữa chuyển hóa khoảng cách càng ngày càng dài răng dặc Nhưng là mỗi một lần chuyển hóa. Mỗi một loại hình thái đều sẽ có phát sinh một ít không dễ dàng phát giác biến hóa rất nhỏ. Kia là thân thể của hắn đang trưởng thành quá trình bên trong. tự phát tiến hành điều chỉnh. Ngoại trừ thân thể tỷ lệ trở nên càng thêm hoàn mỹ bên ngoài. Xưng rồng, mãnh vầy, bắp thịt, không xương tạng phủ tất cả mọi thứ cũng bắt đầu cùng chất hóa. Đổi lại loại thuyết pháp chính là đi hạt tâm hóa. Địch A-ba-la trở nên to lớn hơn. Càng thêm hoàn mỹ thân rồng. Đã mất đi chân chính ý nghĩa bên trên yếu hại. Cho dù là hắn đại não bị phá hủy. Địch A-ba-la cũng sẽ không đánh mất tư duy năng lực. Nhiều lắm là sẽ ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng. Mà đồng lý, trái tim bị phá hư, địch a Ba la cũng sẽ không phải chịu bao lớn tổn thương. Tối đa cũng chính là đối ngoại lúc công kích phát ra công suất sẽ có giảm xuống. Đây chính là địch a Ba la truyền kỳ thân sồng. Tiến hóa đến có thể tích huyết trọng sinh tình trạng. Lúc khi tối hậu trọng yếu, cho dù là mảnh vảy móng tay cũng có thể có năng lực suy tính. Bất quá có được loại trình độ này năng lực khôi phục. Chỉ có thể nói rõ hắn sinh mệnh lực càng thịnh vượng. Còn như trên chiến đấu không có quá lớn ảnh hưởng. Bởi vì có thể đem hắn đánh tới chỉ còn lại một giọt máu địch nhân. Cơ bản có được đem hắn hoàn toàn xóa bỏ năng lực. cái này không cần lòng mang may mắn. Theo thời gian trôi qua. Địch a ba la ngủ say đại sảnh điểm cuối cùng phát sinh một chút biến hóa. Bởi vì nguyên tố quá độ giàu tập hợp. Từ ban đầu mây mù hóa. Đến hóa lòng lại đến cuối cùng kết tinh hóa. Đại sảnh trong lòng đất. hạt gạo một dạng nguyên tố kết tinh bắt đầu ngưng kết. Sau đó theo thời gian chuyển rời mà dần dần biến lớn. Chán phóng trói mắt nguyên tố quang huy thủy tinh thúc bắt đầu ở căn này rộng rãi trong đại sảnh tùy ý sinh trường. Mà trong đó nặng tai khô dĩ nhiên chính là địch A-ba-la thân rồng. Tại ngắn ngủi mấy năm ở giữa. Hắn thân hình liền bắt đầu bị nguyên tố thủy tinh bao trùm. Mà lại. thủ địch A-ba-la cái kia so núi lửa còn muốn rồi rào bàng bạc sinh mệnh lực ảnh hưởng. Vốn chỉ là bình thường nguyên tố thủy tinh thủy tinh thúc cũng phát sinh phi thường kỳ diệu biến hóa. Cao nồng đầu ngưng tủ nguyên tố. Hơn nữa địch A-ba-la cái kia từ mãnh vảy ở giữa từng tia từng sởi tiêu tán sinh mệnh lực. cái này thuần túy linh tính tại những này thủy tinh bên trong thai ngén. Nguyên bản tự do không văn minh sinh trưởng thủy tinh thúc bắt đầu biến thành thủy tinh kén. Suy nghĩ đơn giản tại cái kia thuần túy linh tính bên trong xuất hiện. Tại địch A-ba-la ngủ say tiếp cận 5 năm thời điểm. Những này thủy tinh kén dần dần vỡ vụn. Gần trăm con mọc ra trong suốt cánh nguyên tố yêu tinh bay ra. Những này yêu tinh có được màu sắc không giống nhau đầu tóc. Diện mạo mỹ lệ. Thân thể tinh tế. Chống mái chớ phân biệt. Thân cao bất quá bảy tấc, từ kén bên trong ra tới, liền thuận theo bản năng. Xung quanh địch A ba la bay múa. Lúc này địch A quả dứa đã bị nguyên tố thủy tinh bao trùm. Những này ý thức tỉnh tỉnh mê mê nguyên tố tinh linh hình như biết mình nên làm những gì. Các nàng thao túng nguyên tố, vì chính mình chế tạo ra đủ loại tiểu xảo công cụ. Những tiểu tử này bắt đầu thanh lý bao trùm tại địch A-ba-la lân giáp thượng nguyên món chay thủy tinh Những này bị bọn nó hấp thu tuyệt đại đa số tinh túy Mà hôm nay biến thành phế khí vật cảnh bã Địch A-ba-la nằm ngáy o o Trên thân lấp lánh quang mang Theo hình thái biến hóa mà biến hóa Mấy năm ngủ say để cho hắn nguyên bản có chút hùng trắng khôi ngô thân rồng Trở nên có chút gầy gò Mà hắn hình thái biến hóa, luôn chuyển chu kỳ cũng càng ngày càng dài răng rạng. Thánh diệu chi long, hủy diệt chi long, bắt đầu nguyên chân long, đế Uyên long. Bốn loại hình thái qua lại luôn chuyển. Từ ban đầu một ngày cho tới bây giờ ba tháng. Chọn vẹn kinh lịch 19 đạo tuần hoàn sau đó. Địch A-ba-la mới có hồi phục rất nguyên thủy thánh diệu chi long hình thái. Hắn tấn thăng tiến hóa rốt cuộc tuyên bố kết thúc. Làm địch A-ba-la mở hai mắt ra thời điểm. Hắn đã biến thành một đầu chiều cao 500 m to lớn cử thú. Biến thành một đầu thái cổ mới bắt đầu mới có thể xuất hiện siêu cử hình rồng Lần này ngủ say. Để cho địch A-ba-la sớm tiến nhập thanh niên thời kỳ. Lúc này. Trên người hắn lưu lại vị thành niên đặc thù hoàn toàn tiêu thất. ngoại trừ quá biến thái hình thể ở ngoài. Hắn hình dáng tại loài rồng bên trong hạt giữa bầy gà. Tại chủ vật chất dưới bên trong. Bình thường cổ long cũng đu rồi an cư một phương. Mà cho dù là hình thể nhất là to lớn đại cổ kim long. Cùng địch A-ba-la so sánh. Tựa như là học trò nhỏ. À! Cũng không thể nói là học trò nhỏ. Tựa như là vừa rồi sinh ra hài nhi cùng trưởng thành tráng hán một dạng. Hô! Địch A-ba-la thở phạo một hơi. Tư duy khôi phục thanh tỉnh. Thân thể tiến hóa cơ bản hoàn thành. hắn bén nhạy cảm nhận được chính mình biến hóa. Không chỉ là tư duy lại thêm thông thuận. Nhục thể cũng biến thành phản ứng càng thêm cấp tốc Không chỉ có như thế. Địch A-ba-la càng thêm cảm thấy. Chính mình đối nguyên tố năng lực cảm ứng cùng làm việc năng lực. Càng là đến được rồi một cách không thể tưởng tượng giai đoạn. Hình như chỉ cần qua loa khẽ đồng ý niệm. Hắn liền có thể trực tiếp liền thông nguyên tố giới trích dẫn trong đó lực lượng. Điều này đại biểu lấy cái gì? Chính là không cần nói cũng biết. Tứ đại nguyên tố giới chính là bởi chủ vật chất giới vì diện diễn sinh mà thành thứ nguyên vì diện. Có thể bất cứ lúc nào dẫn đồng nguyên tố giới lực lượng. Vậy liền đại biểu cho địch a ba la từ nay về sau rốt cuộc không có lực lượng khô kiệt lo lắng. Hắn bất cứ lúc nào đều có thể lấy thân thể có khả năng thừa nhận mức độ lớn nhất đối ngoại phát ra. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 12. Chương 345 phát tỉnh mẫu long. Đây là cái gì? Mặc dù Địch Á Ba La tương đối quan tâm chính mình tấn thăng truyền kỳ sau đó thu được những năng lực kia, nhưng là những cái kia xung quanh tại bên cạnh hắn tiểu ra hỏa, thật sự là không thể để cho hắn tập trung lực chú ý. Quang Huy Địch A Ba La có thể cảm giác được những tiểu tử này đối với mình tôn sùng, nhưng lại cũng nhìn biết rõ các nàng chỉ có rất sơ cấp ý thức, liền liền cơ sở nhất trí tuổi đều không có. Cho nên hắn kêu gọi hôm nay chỗ đứng chi địa trưởng khống giả, ta tại Địch A Ba La các hạ. Nghe được Địch A Ba La kêu gọi, Tháp Linh nhất thời đi theo hiện thân. Nồng đậm nguyên tố cấp tốc tạo dựng ra một vị như thực chất trung niên long nhân. Các nàng là chuyện gì xảy ra? Địch A Ba La có chút nghi hoặc tại chính mình mãnh vảy ở giữa chơi chơi trốn tìm tiểu gia hỏa. Bởi vì cái kia một cỗ cảm giác thân thiết, cho nên hắn cũng liền không đối những tiểu tử này làm cái gì. Mặc cho các nàng trên người mình chơi đùa, mà những này liền hắn nhỏ nhất mãnh vảy cũng không sánh bằng tiểu tinh linh cũng không có chút nào sợ hắn. Không nhìn thẳng trên người hắn tiêu tán long uy. Địch A-ba-la cất hạ. Bọn họ đều là tại ngài ngủ say trong lúc. Thủ ngài lực lượng ảnh hưởng cùng nơi đây hoàn cảnh rừng rục ra đến nguyên tố tinh linh. Tại địch A-ba-la ngủ say quá trình bên trong. Từ đầu tới đuôi giám sát. Thuận tiện ghi chép tương quan số liệu tháp linh cho ra giải thích. Thủ ta ảnh hưởng rừng rục ra đến. Địch A-ba-la mặt dòng bên trên biểu tình nhất thời liền trở nên phi thường vi diệu. Vậy bọn hắn có cái gì dùng? Ác có thể làm cho ngài tâm tình càng thêm vui vẻ, cảnh đẹp ý vui. Nói cách khác, bọn họ đối ta không có bất kỳ chỗ dùng nào. Địch A-Ba-La quan sát những vật nhỏ này. Những này từ nguyên tố bên trong rừng dục ra đến tinh linh. Dựa theo tu tiên bên kia thuyết pháp. Chính là linh khí thành tinh. Loại đồ chơi này dùng chân nghĩ cũng biết tiềm lực phi phàm, cái kia bồi dưỡng một phen tuyệt đối nhiều đất dụng võ. Tạm thời không cách nào đối với ngài sinh ra bất kỳ cái gì trực tiếp tác dụng. Tháp Linh còn lại là không lưu tình chút nào đả kích lấy địch A Ba La trong lòng chờ mong. Nhưng địch A Ba La chú ý tới hắn ngữ khí, tạm thời bây giờ không tốt, nói cách khác sau này có thể rồi. Vậy sau này liền có thể đối ta sinh ra công dụng sao dạy một chút ta thế nào bồi dưỡng bọn họ. Địch A-ba-la rất là khiêm tốn. Địch A-ba-la cắt hạ. Bọn họ là thụ ngài ảnh hưởng mà sinh ra tinh linh. Vô luận từ chỗ nào phương diện tới nói. Các nàng đều là ngài quyến tục. Thụ ngài ảnh hưởng. Chỉ có ngài mới có thể lục loại ra thích hợp nhất các nàng trưởng thành phương thức. a dạng này a. A ba la gật gật đầu. Sau đó hắn ngay tại tháp linh có chút kinh ngạc trong ánh mắt. Lột xuống một mảnh vảy rồng. Vạch phá ra rồng. Gạt ra một chút huyết dịch, Rơi tại đại sành kim trúc trên mặt đất. Cộc cộc tộc Lóng lánh ngũ sắc hoa quang long máu. Tại rơi xuống quá trình bên trong nhất thời hóa thành mười mấy khỏa lớn nhỏ gần như nhất trí ngọc châu. Rơi vào kim trúc trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm, Mà cái này một ít xuất hiện liền hóa thành thực thể thậm chí bắt đầu chủ động thôn phể xung quanh tự do nguyên tố máu rồng. Nhất thời hấp dẫn những cái kia tiểu tinh linh ánh mắt. Tại địch a ba la nhìn chăm chú. Cái này một ít nhỏ đến không thể tưởng tượng nổi các tinh linh cũng không còn chơi đùa. Mà là bay về phía mặt đất. Đem hắn chiếu xuống máu rồng chia ăn hết sạch. ma nhận được địch A-ba-la máu rồng tiểu các tinh linh. Trên thân nhất thời đều xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Rất trực quan biến hóa. Chính là các nàng thân thể đều biến lớn. Gấp đôi đến gấp ba không giống nhau. Địch A-ba-la các hạ, ngài làm cái gì vậy? Tháp Linh Quang Huy cũng không kịp ngăn lại địch A-ba-la loại này giản đơn thô bảo dò xét hành vi. Không phải ngươi nói sao để cho chính ta tìm tòi bồi dưỡng những nguyên tố này tinh linh phương thức. Nhưng là ngài cũng không thể cầm chính ngài máu nuôi nấm a Những này tinh linh tương lai ngày nào đó đều trở thành truyền kỳ làm sao bây giờ ngài huyết năng đủ cung cấp nuôi dưỡng các nàng tiến một bước trưởng thành sao. Ha <cười> ha! Ta chỉ là giản đơn kiểm tra một chút nha. Ta khẳng định không có khả năng dùng chính mình máu tới nuôi dưỡng bọn nó. Đang khi nói chuyện, địch A-ba-la kéo cái kia chiếc vải rồng đều đã một lần nữa mọc ra. Những này tinh linh bây giờ cần có nhất là có đầy đủ trí tuệ, Chỉ cần có trí khôn. Coi bọn nàng thiên phú. Mạnh lên là một kiện vô cùng đơn giản sự tình. U, V, Quy, Quy, Mơ, Xác Thực. Từ nguyên tố bên trong thai ngén tinh linh thiên phú có thể không mạnh. Nhưng bây giờ có một vấn đề chính là... Thế nào để bọn hắn có đầy đủ trí tuệ? Cái này nhìn chính ngài. Ta cái cảm thấy hẳn là để các nàng sinh hoạt tại đầy đủ an toàn trong đại thành thị. Tại rất nhiều sinh vật có trí khôn hôn đúc phía dưới. Để các nàng có trí khôn cũng không phải là một việc khó. Tựa hồ là lo lắng địch A-ba-la làm loạn. Lần này tháp linh cũng không thể không thỏa hiệp cho ra phương pháp. Cùng bình ổn định đại hoàn cảnh nha. U! Vinh! Quy. Quy. Mơ. Cái này chỉ sợ phải đợi ta một đoạn thời gian. Quang Huy. Ta có thể hay không đem những tiểu tử này tạm thời lưu tại nơi này. Nơi này hoàn cảnh hẳn là cũng thích hợp bọn họ sinh hoạt. Nếu như chỉ là để bọn hắn lưu tại nơi này lời nói cái kia không có vấn đề. U. V. Quy. Quy. Mơ. tạ ơn. An bài xong xuôi những này bởi vì ngoài ý muốn mà sinh ra tinh linh sau đó. Đều không cần sử dụng chính mình quyền hạn. Địch A-ba-la trực tiếp thuận theo bản năng. Xé sách không gian. Nhưng trên thực tế. Địch A-ba-la không biết là nếu như là không có tháp lâm quang huy trong bóng tối phối hợp. Hắn không có khả năng dựa vào chính mình lực lượng đột phá long vực không gian rời đi. Đế quốc trí cao sở nghiên cứu danh tiếng cũng không phải hô hào chơi. Mà lúc này địch A-ba-la đã đi tới chủ vật chất giới. Là địch ni A đại lục khu vực phía Nam. Nhưng là bởi vì lần này không gian truyền tống là hắn lấy chính mình lực lượng là chủ đạo. Cho nên hắn xuất hiện vị trí trệch hướng một chút. Bỏng mắt trướng mắt ánh mặt trời chiếu sáng cuồn cuộn cát vàng. Nhiệt độ nóng bỏng để cho tia sáng cũng vì đó vặn vẹo biến hình. Đang vé vào tổ rồng ấp trứng lam long thẻ lệ na le ve đột nhiên cảm giác được bầu trời bên trong hình như biến tối một chút. liền nhìn không được thò đầu ra. Hướng ra phía ngoài liếc qua. Mà cách này thoáng nhìn. Nhất thời để cho đắc hoàn thành sinh sản mẫu lam long đứng thẳng bất động tại chỗ. Như là một tòa pho tượng. Bởi vì nàng nhìn thấy bầu trời bên trong. Ngoại trừ cái kia tản ra vô tận ánh sáng và nhiệt độ kim sắc mặt trời bên ngoài. Còn ra hiện viên thứ hai mặt trời. Nhưng là với tư cách trong sa mạc sinh tồn cử long. Lam long mắt rồng có thể miễn dịch tuyệt đại đa số cường quang ảnh hưởng. Cho nên nàng xem thấu bầu trời bên trong cái kia cái thứ hai mặt trời trên thân quang hoàn. Thấy rõ ràng khỏa này mặt trời bản chất. Cũng chính là vì thế. Đầu này mẫu long trực tiếp ngu. Nàng chưa hề nghĩ tới. Trên đời này thế mà lại có như thế thần tuấn cử long. Mặc dù con rồng này hình thể bề ngoài như có chút lớn. Nhưng là cách này cũng không ảnh hưởng Kim long Mấu long dựa vào chính mình trong truyền thừa cằn cỗi tri thức Phân biệt bầu trời bên trong đầu kia để cho nàng nhìn không được động tình cử long lai lịch Nhưng cực kỳ hiển nhiên Lấy kim long làm cơ sở sáng tạo ra đến thánh diệu chi long Đối với sắc thải long mà nói Không thể nghi ngờ là cấm kỵ tồn tại Cho nên nàng không có tương quan tri thức Nhưng là cái này không trở ngại nàng sử dụng phương pháp bài trừ. Sớm nhất, thiên thượng viên thứ hai mặt trời là một con rồng. Một đầu giống được cử long. Thứ nhì, con rồng này cũng không phải là kim long. Chỉ là mảnh vảy màu sắc cùng kim long tiếp cận. Cho nên, sinh ra liền được bao nuôi rồng mười 12. mươi 346 ta bình thường. Trời cao mặt chim bay, biển rồng mặt cho cá bơi. Rời đi Long Vực Đi tới chủ vật chất giới bên trong địch A-ba-la tùy ý mà lộ liễu mà tại bầu trời bên trong bay lượn Lưu lại điểm điểm đỏ vàng quang ngân Tại bầu trời bên trong kéo dài không tán Long Vực mặc dù là loại cực lớn bán vị diện Nhưng không cách nào cùng quy tắc hoàn thiện chủ vật chất giới đánh đồng Mặc dù Long Vực có thể làm cho lúc này hắn tự do phi hành Nhưng đợi ở nơi đó lại có một loại ràng buộc cảm giác áp bách. Nhưng là đi tới chủ vật chất giới sau đó. Cảm giác liền hoàn toàn khác nhau. Không chỉ có không có bất kỳ cái gì áp bách cùng trói buộc cảm giác. Đối nguyên tố cảm giác càng thêm rõ rệt. Hắn cảm giác mình có thể thoải mái hơn mà liền thông nguyên tố giới. Lúc này hắn không còn áp lực vì che giấu tự thân tồn tại cực lực thu xếp chính mình lực lượng. Tại trạng thái bình thường phía dưới thánh diệu chi long một cách tự nhiên phóng thích hừng hực ánh sáng cùng lửa. Địch A-ba-la bản thân tồn tại hóa thành cực lớn quang nhiệt nguyên. Tại phía dưới sa mạc sinh linh ngưỡng mộ góc độ đến xem. Bầu trời giống như cùng xuất hiện viên thứ hai mặt trời. Gào. Địch A-ba-la phát ra một tiếng nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thép dài. Mắt trần có thể thấy tiếng gầm từ bầu trời bên trong cuồn cuộn khuyết tán. Trong sa mạc. Một chút khoảng cách địch A-ba-la khá gần sinh vật trực tiếp bị đảo này tiếng hô cho chấn choáng Thậm chí tại khoảng cách địch A-ba-la hơn 10 cây số chỗ một đầu đang chuẩn bị cất cánh mấu long. Cũng bị một tiếng này gầm thép chấn động phải toàn thân tê dại. Trực tiếp ngã tại trên sa mạc. Và sụp vài tòa cồn cát. Một hơi hô lên trong lòng tích xúc đất khí địch A-ba-la cũng chú ý tới phía dưới đồng tính. Mặc dù bởi vì nắm giữ truyền kỳ chi lực. Hắn không cần cùng lúc trước như vậy ẩm nhẫn, Nhưng là địch A-ba-la cũng biết Bây giờ chính mình không có khả năng tại chủ vật chất giới tùy ý làm vậy. Tấn thăng truyền kỳ chỉ là để cho hắn có được không nhận uy hiếp áp bách Náo thân đứng vận mệnh vốn Muốn phách lối lời nói Kia hắn còn kém xa lắm đâu Không nói đừng tồn tại Liền vì kia một trào miêu sát truyền kỳ tinh xương nữ vương Hắn liền tuyệt không phải địch thủ, a, tại bầu trời bên trong tùy ý bay lượng thánh diệu chi long. Trong chốc lát biến thành bầu trời vị trí cao tiêu thất. Mà khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, trực tiếp lướt ngang ngăn tại một lần nữa cất cánh mấu lam long trước mặt. Đầu này vừa rồi mang thai. Sinh hạ trứng rồng mấu long liền bị dọa sợ đến rơi xuống xuống dưới. Lam long, ngươi muốn làm gì? Tâm tình rất không tệ địch A-ba-la. Dối ra móng vuốt liền vết được đầu này bị hắn cả kinh mất đi năng lực phi hành mấu long. Đem cái này mấu long toàn bộ giữ tại chảo bên trong. Đầu này hình thể ước 50 mét lam long. Nó thân dài vẹn vẹn chỉ có địch A-ba-la một phần mười. Đại khái ở tại thanh niên thời kỳ có lẽ là thành niên kỳ. Nhưng là nàng cùng địch A-ba-la trinh lệch hoàn toàn không lấy đạo lý kế. Ngoại trừ chút ít hình thái đại khái tương đồng bên ngoài. Rốt cuộc không có bất kỳ chỗ tương tự nào. Bởi vì từ hình thể so sánh đến xem. Địch a ba la một miệng liền có thể đem cho nuốt vào. Cũng chính bởi vì vậy cực lớn hình thể chênh lịch. Làm địch a ba la đột nhiên xuất hiện tại con rồng này trước mặt thời điểm. Đầu này đoán chừng đều đã trưởng thành mẫu long mới có thể bị dọa sợ đến từ trên trời rơi xuống đi. Với tư cách cử long. luôn luôn đều là ỷ vào chính mình thân là chân long trùng tộc ưu thế, lấy hình thể ưu thế tuyệt đối, bá lăng những sinh vật khác. Nàng không phải không có đụng phải hình thể so với mình càng nhà lớn hơn. Nàng bạn nữ chính là, nhưng là nàng lại không nghĩ tới, long thể hình lại có thể lớn đến loại trình độ này. Ta muốn tham bái di hạ. Ré vào địa A Ba La Trảo bên trong, Mẫu Lam Long kinh sợ hồi đáp, Khoảng cách sẽ tạo thành nhất định sai lầm nhận biết. Làm bây giờ trực tiếp tiếp xúc lúc. Vừa rồi thăng lên cái kia điểm tâm tư liền biến mất vô ảnh vô tung. Quá lớn. Hoàn toàn chính là nàng không thể thừa nhận thật lớn. liền loại này đáng sợ hình thể. Đều có thể từ miệng nàng bên trong chọc ra đến. Đem nàng cho bắt đầu xuyên. Di hạ ha ha ha. Nghe được đầu này lam long đối với mình xưng hô. Địch A-ba-la hơi xứng sờ, Sau đó liền cười lên ha hà, Bởi vì di hạ là phàm vật dùng cho đối thần linh tôn xưng Đầu này lam long cho là hắn là thần linh hạ xuống hóa thân. Bất quá sẽ có dạng này hiểu lầm cũng không kỳ quái. Hắn tại ban đầu thức tỉnh thời điểm. Cũng bị chính mình hình thể làm cho giật mình. Bất quá đây mới là đế quốc tập kết có đủ nhất trí tuổi đại hàng thuật sư sáng tạo ra đến đỉnh cao tác phẩm. Ta cũng không phải vì kia di hạ, ta chỉ là một đầu bình thường truyền kỳ rồng mà thôi. Bình thường truyền kỳ rồng. Lam Long tạp lệ na trực tiếp nghi ngờ. Nàng lật khắp chính mình truyền thừa ký ức. Đều không có tìm được đối lập ứng Long loại. Loại này rồng đã hoàn toàn vượt qua nàng nhận biết. Nàng tiên tổ không có lưu lại bất kỳ cái gì tương quan tri thức. ngươi tìm ta có chuyện gì. Địch A-ba-la không có ý định giải trừ đầu này mấu long nghi hoặc Hắn chỉ muốn biết đầu này mấu long vì cái gì dám bay lên bầu trời Ta bị Ngài Hùng Vĩ Anh tư dung động thật sâu đến Muốn khoảng cách gần quan sát một chút Tạp lệ na nào dám nói ra chính mình suy nghĩ trong lòng A Chỉ nói là ra bản thân ban đầu nhìn thấy thời điểm Trong lòng hiện ra loại kia cảm giác chấn động a vậy bây giờ ngươi thấy được Hơn nữa còn tiếp xúc gần gũi mà lại rời đi thôi. Địch A-ba-la buông ra móng vuốt để cho con rồng này rời đi đều đã là sản xuất qua trưởng thành mẫu long. Đại nhân ta có thể biết được ngài tục danh sao? Thánh diệu chi long. Địch A-ba-la, địch A-ba-la thoải mái nói ra chính mình tục xanh Hắn không có cái gì thật là sợ. Có được dạng này hình thể. Tại chư thần sẽ bị hạn chế chủ vật chất dưới bên trong. Không có bao nhiêu tồn tại có thể uy hiếp được hắn Thánh diệu chi long đại nhân ta có thể đi theo ngày sau Nhìn thấy đầu này cường đại đến vượt qua muốn tượng long tốt như vậy nói chuyện Lam long tạp lệ na thận trọng nói rồng là chiếm cứ tại chối sinh vật đỉnh cao nhất sinh vật Nhưng là có thể uy hiếp được long sinh vật nhiều không kể siết Mà nàng với tư cách áp long Sinh tồn áp lực so với bình thường rồng còn lớn hơn Cho nên khi xuất hiện trước mặt bắt đùi lúc, đương nhiên là nắm chắc cơ hội ôm lấy a, chỉ cần có thể nhìn đến cổ long vạch khuyết điểm, cái kia trên cơ bản liền ra mặt, đi theo ta, Địch a ba la nở nụ cười. Sau đó hắn không có cho ra bất kỳ đáp lại nào, tại đầu này mấu long tiếc núi ánh mắt bên trong dần dần biến mất, khi hắn thân ảnh không thấy sau đó, đầu này mấu long nhất thời cũng có chút chán nản, Bởi vì dạng này không hề nghi ngờ chính là Cự Tuyệt Nàng. Ý chí tinh thần sa sút mấu long tản ra cánh, một lần nữa trở lại tổ rồng bên trong, tiếp tục khôi phục trông coi trứng rồng buồn tẻ sinh hoạt. Đây là nàng với tư cách mấu long chức trách. Mặc dù nàng có chút không vui vẻ, mạnh như vậy rồng lớn, Cự Tuyệt ta loại này nhược tiểu long cũng là chuyện đương nhiên sự tình a. Ghé vào tổ rồng bên trong tạp lệ na An ủi chính mình, bình phục tâm tình mình, cũng liền tại lúc này, tổ rồng ở ngoài, một đầu quen thuộc lam ảnh xuất hiện, kia là nàng bạn lữ, nàng bên cạnh đống kia trứng rồng phụ thân, tạp lễ na, ngươi vừa rồi nhìn thấy chưa vậy vừa rồi trên bầu trời có một đầu đặc biệt lớn kim long, ta cho tới bây giờ chưa từng gặp qua như vậy rồng lớn, ngươi nói kia có phải hay không là tôn quý bắc phong chi chủ hạ xuống hóa thân, Phản hồi tổ rồng hùng long thần sắc cực kỳ hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý tới Mẫu Long tinh thần xa sút. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 347 mở áo lót. Ngươi là ngớ ngẩn sao vậy, làm sao có thể là Bắc Phong chi chủ di hà Nhìn thấy chính mình bạn lữ nói ra loại này lời nói ngô xuẩn, Mẫu Long nhất thời có chút không kiên nhẫn nghiêng đầu sang chỗ khác, có chút không muốn phản ứng cái này ngớ ngẩn. Tại trông thấy địch A-ba-la trước đó. Nàng còn đối với mình bạn Lứ có chút hài lòng. Nhưng là bây giờ nàng thấy thế nào đều thế nào không vừa mắt. Không phải bắt phong chi chủ di hạ còn có thể là vị nào di hạ hùng long cực kỳ nghi hoặc Hắn không nhớ rõ vị kia long thần di hạ nở rộ quang mang là kim sắc. Là thánh diệu chi long địch A-ba-la cắt hạ tạp lễ na hồi đáp. Thánh diệu chi long chưa nghe nói qua nha. Mạnh như vậy rồng lớn. Nếu như là chúng ta đại lục lời nói. Vậy chúng ta không có khả năng không biết. Hẳn là từ đại lục khác tới. Hùng Long làm ra suy đoán. Ngược lại trên mặt hắn lộ ra vẻ sầu lo. Mạnh như vậy rồng lớn đột nhiên xuất hiện ở đây muốn làm gì chẳng lẽ muốn ở chỗ này kiến tạo tổ rồng sao nếu như là lời như vậy. Vậy chúng ta liền phải đổi chỗ tổ rồng. chúng ta cũng không thể cùng hắn làm hàng xóm. ngươi là ngớ ngẩn sao loại kia rồng làm sao có thể lựa chọn sa mạc làm tổ rồng. lúc này thẻ nina có chút không thể chịu đựng được chính mình bạn lữ ngô xuẩn. hắn thế mà lo lắng loại này sự tình. cái này giống như là ăn thối giữa động vật lo lắng rồng sẽ đoạt bọn họ thịt thối một dạng buồn cười. cũng đúng. kim long la thích tại thảm thực vật rầm rạp sơn mạch xây tổ. Đặc biệt là thích cùng tinh linh có lẽ là nhân loại làm hàng xóm. Hùng long gật gật đầu. Nhưng là qua trong giây lát hắn đột nhiên chú ý tới điểm mù. Hắn hiện đầy vụn vặt vảy lam mặt rồng bên trên đột nhiên lộ ra vẻ ngờ vực. Bất quá làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy. Liền hắn xưng hào còn nổi danh chữ đều biết rõ. Ngươi sẽ không tại ta ra ngoài cái kia đoạn thời gian cùng con rồng kia làm cái gì sao. Mặc dù sắc thải rồng tại loại này sự tình bên trên luôn luôn là không câu nể tiểu tiết. Hướng tới đều không thèm để ý trên đỉnh đầu của mình có thể hay không hiện ra có thể chạy dây thảo nguyên. Nhưng là hiện tại bọn hắn còn ở cùng một chỗ. Vẫn như cũ duy trì bản lữ quan hệ. Mà lại trứng rồng cũng còn không có ập trứng ra tới. Lúc này chạy đi tìm điều thứ ba rồng liền có chút quá mức. Ngu xuẩn. Ngươi không phải nói ngươi đã thấy qua địch A-ba-la cắt hạ rồi sao khổng lồ như vậy hình thể. Ta có thể cùng hắn làm cái gì? Tạp lệ na lúc này cũng nhìn không được nữa. Lóe ra lôi đình vuốt rồng một móng vuốt liền dán đến bạn lứa trên mặt. Trực tiếp vồ xuống vài phiến nhiễm máu rồng lân mịn. Ngươi dám đánh ta? Nó tuổi tác xa so với mấu lam long tạp lệ na muốn lớn tuổi hùng long giận tím mặt. Long tộc đặc biệt là sắc thải rồng Nhưng không có thân sĩ loại thuyết pháp này Cái kia có thể thật sự là chống mái bình đẳng Cường giả định đoạt Ta dựa vào cái gì không dám đánh ngươi trong lòng một cỗ đất khí không chỗ phát tiết mấu long Nhìn thấy mong muốn cùng tự mình đồng thủ bạn lữ Không có chút nào cúi đầu nhượng bộ ý định Thế là Nương theo lấy hai đạo cơ hồ không phân trước sau vang lên bảo liệt lôi minh Trên sa mạc, một chỗ ở vào dưới mặt đất cồn cát nổ tung. Đầy trời cát vàng bay là tả chiếu xuống. Hai đầu to lớn rồng lớn ảnh đánh nhau ở cùng một chỗ. Mà bởi vì tuổi tác cùng hình thể đều nhỏ hơn hùng long duyên cớ. Mấu long chiến đấu một đoạn thời gian sau đó. liền rơi vào hạ phong. Dần dần không địch lại. Trên thân cũng bắt đầu xuất hiện vết thương. Dẫn đầu đồng thủ mấu long lúc này bị bảo lực gia đình Mà lúc này ngoài vạn dặm Hoàn toàn không biết mình xuất hiện Đã dẫn phát một trận bảo lực gia đình địch A-ba-la Tại không người nào có thể dò xét giữa tầng mây Chuyển hóa hình thái Hóa thành một đầu thao mây khống mưa Khu gió ngự lôi chân long Sau đó thân dài uốn lượn dài đến ngàn mét chân long Tại bầu trời trung bàn xoáy một vòng Mang theo bảng bạc vân khí lao xuống cái kia phía dưới minh mông vô tận đại dương minh mông. Không sai. Địch A-ba-la đồng thời không có phản hồi tinh sương vương quốc. Cũng không có chạy đến tinh không thế giới đi tìm đại lão bà. Mà là đi tới la địch ni-a đại lục đông bộ hải vực. Dầm sầm Chân long vào biển. Dài đến gần ngàn mét. Liền như liên miên sơn mạc chân long tại chui vào hải dương bên trong một khắc này. đồng thời không có nhấc lên sóng lớn ngập trời, cuốn lên biển động, hắn tựa như là một đầu hư ảo vô hình chi long một dạng, lặng yên không một tiếng đồng dung nhập vào trong biển rộng, không có nhấc lên chút nào gần sóng, không có náo ra quá lớn đồng tính, coi như không tệ a, tiềm nhập đại dương minh mông chân long, thưởng thức mỹ lệ huyền bí đáy biển phong quang, không chút nào keo kiệt chính mình tán thưởng. Ánh mắt của hắn tựa như là tại tham quan chính mình tân phòng một dạng, trên thực tế cũng kém không nhiều, bởi vì địch A-ba-la cảm thấy mình như là đã trở thành truyền kỳ, như vậy cũng kém không nhiều nên có thuộc về mình sự nghiệp. Hắn hóa thành thánh diệu chi long lúc, thân phận là tinh xương vương quốc lai nhân đại công, mà hắn với tư cách đế uyên long lúc, kia hắn chính là u ám địa ngục dù quân. Thống soái vô tận quái vật cùng ướt vạn vong linh. Hai trọng thân phận đều là hắn thuận tay mà thôi áo lót. nhưng trừ cách đó ra địch á ba la nhưng không có quên. Hắn còn có hai loại khác hình rồng thái. Hắn hoàn toàn có thể tái tạo hai cái áo lót. Rốt cuộc chỉ cần là bình thường tư duy sinh linh cũng không thể nghĩ đến hắn thế mà còn có thể tùy ý mà tại mạnh như thế rồng lớn ở giữa không ngừng hoán đổi hình thái. Bởi vì cái gọi là thỏ khôn có ba hang. Thêm tạo vài cái áo lót. Vạn nhất ngày nào đó đến có áo lót xảy ra vấn đề. Hắn cũng lập tức có thể bỏ qua. Đổi lại một cái áo lót tiếp tục trộn lẫn Hủy diệt chi long muốn chỉnh cái gì áo lót. Địch A-ba-la còn không có nghĩ rõ ràng. Nhưng là hắn cái này bắt đầu nguyên chân long áo lót không làm cách đáy biển long vương làm làm. Vậy coi như thật là đáng tiếc. So với cái khác hình thái, địch A-ba-la coi trọng nhất loại này hình thái. Bởi vì tại thế giới này, không có người nhận biết chân long. Chư thần không nhận biết. Những cái kia tồn tại tuế nguyệt đã lâu đế quốc cũng không nhận biết. Hắn có thể toàn lực hành động. Mà đổi thành ở ngoài ba loại hình thái nói như thế nào đây? Bình thường tồn tại không nhận biết. Nhưng là những cái kia cùng thế giới cùng tồn vĩnh hằng, chư thần khẳng định nhận biết. ma lại những cái kia đế quốc cũng tỷ lệ lớn là ghi lại trong danh sách Nếu như hắn muốn giày vò chút gì Đoán chừng hạ tràng liền cùng vị kia tinh xương nữ vương một dạng Lại nhận chèn ớp Dung nhập biển lớn địch A-ba-la nhìn cái gì đều cảm thấy mới lạ Nhìn cái gì đều rất thú vị Nhưng là hắn lại không biết hắn như thế đại thể hình tiến nhập trong hải dương đối với nguyên bản sinh hoạt tại vùng biển này sinh vật mà nói là cỡ nào cực lớn sung kích những cái kia không có bao nhiêu trí tuệ thuần túy chính là dựa vào bản năng sinh sôi sinh tồn hải ngư hải thú còn dễ nói cảm nhận được địch a ba la trên thân phóng xuất ra uy áp sau đó chuồn mất là được nhưng là đối với sinh hoạt tại vùng biển này hải tộc mà nói cái kia có thể thật sự là sợ tè ra quần Sinh vật hiểu được xu lời tránh hại, tại đối mặt chính mình không cách nào chống cự không cách nào chiến thắng đồ vật sau đó, sẽ sợ hãi, sẽ biết sợ sẽ chạy trốn, mà trí tuệ càng cao, sợ hãi cũng liền càng cao. Nhìn thấy địch A ba la hình thể, sinh hoạt tại vùng biển này hải tộc rất khó dâng lên cái gì lòng kháng cự. Vì bảo vệ tộc đàn phồn diễn sinh sống, hy sinh là một chuyện, không công chịu chết. Bị coi là đồ ăn hóa thành phân và nước tiểu, biến thành đáy biển thực vật chất sinh dưỡng, lại là một chuyện khác. Cho nên, làm địch A Ba La bắt lấy một đầu một mực núp trong bóng tối lén lút theo dõi hắn Na già lúc, tại hắn trong ấm tưởng hẳn là bảo ngược tàn nhẫn quái vật, trực tiếp quy sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 348 nhan giá trị tầm quan trọng Đây là một đám có được tráng kiện đuôi rắn biển sâu quái vật. Nữ tính có được huyền chuyển nửa người trên. Mà nam tính đối với nữ tính mà nói. Mặt mũi cũng có chút xấu xí. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng bọn nó cường đại. Đây là một đám na già. Dưới biển sâu tiếng tăm lừng lấy quái vật. Viễn dương thương thuyền không muốn nhất đụng phải quái vật một trong. Cũng là cái khác đáy biển chủng tộc không muốn cùng chi phát sinh xung đột tộc đàn. Bất quá lúc này. Này một đám vô luận là tại Hải Dương vẫn là lục địa bên trên. Đều hung danh truyền xa quái vật lại phi thường thành thật mà ném ra vũ khí. Lấy đầu hàng tư thái tung bay ở trong nước biển. Khi có được tuyệt đối nhìn ép tính lực lượng thời điểm. Thế gian hết thảy đều sẽ trở nên phi thường mỹ hảo. Bất luận muốn làm cái gì. Đều là như vậy vừa ý như ý Giống như lúc này Địch á ba la nhìn xem trước mặt thành thành thật thật 372 tên thâm hải na già Tâm tình vui vẻ Hắn cái gì đều không có làm Vẹn vẹn chỉ là thoải mái bơi đến chi này na già bộ lạc sinh sôi trên mặt đất mới Sau đó biểu đạt ra hắn muốn đem bọn nó thu sạc trang phục Để bọn chúng trở thành chính mình phụ thuộc ý nguyện sau đó không có tao ngộ bất kỳ cái gì phản kháng. chi này bộ lạc Na già thủ lĩnh cùng tộc đàn bên trong thành viên trọng yếu giản đơn thương lượng sau đó liền toàn viên đầu hàng. đây là phi thường sáng suốt lựa chọn. bởi vì liền xem như trời sinh tính hung mãnh hiếu chiến Na già cũng sẽ không lựa chọn cùng một đầu thân dài vượt qua ngàn mét quái vật phát sinh chiến tranh xung đột. lựa chọn chiến đấu kết cuộc rõ rệt dễ thấy. cho dù là đối với mình võ nghệ cùng lực lượng cực kỳ tự tin naza thủ lĩnh cũng không nhìn thấy nửa điểm thắng lợi có thể không chỉ bởi vì là đối phương là truyền kỳ quan trọng hơn còn có cái kia lớn đến khoa trương hình thể đối mặt cái kia ổn lượng như là đáy biển sơn mạc to lớn hình thể cho dù là hiếu chiến nhất NASA, cũng sẽ mất đi ý chí chiến đấu ngươi toàn tục toàn bộ thành viên đều ở nơi này sao Chân long tại hải dương bên trong cúi đầu xuống sọ. Lôi đình lấp lói. tranh vanh mà uy nghiêm đầu rồng để cho trực diện hắn na già thủ lính khẩn trương không ngớt. Vâng. Sáu tay na già thủ lính nhã hách ma tư nhìn xem trước mặt đầu này cường biển lớn thực chất quái vật há miệng đang khi nói chuyện. Lộ ra so với nàng thân hình đều muốn to lớn răng trắng. Từ bỏ vũ khí sáu đầu cánh tay có chút không chỗ sắp đặt. Vậy liền ký kết khế ước đi chỉ cần ta còn ở lại chỗ này trong biển rộng một ngày. Ngươi liền xuất lính ngươi tộc đàn vì ta chiến đấu một ngày. Để báo đáp lại. Ta sẽ dành cho các ngươi che chở Để cho các ngươi có được tuyệt đối an toàn sinh sôi cùng nơi ở. Địch a ba la chủ động đưa ra cùng chi này lúc trước cùng hắn không có bất kỳ cái gì gúp mắt na già bộ là ký kết khế ước. Hắn không có nói ra quá nghiêm khắc hà khắc điều khoản. Không có liệt ra cỡ nào phức tạp yêu cầu. Vẹn vẹn chỉ là xác định cơ sở nhất phụ thuộc quan hệ. Bởi vì hắn cho rằng. Mong muốn để cho những sinh linh khác tận tâm tận lực đất là chính mình làm việc. Vậy liền cho đầy đủ lợi ích. Thuần túy dựa vào áp bách cùng bóc lột. Công hiệu suất sẽ hạ thấp đến tột đỉnh tình trạng. Hảo, đối mặt dạng này một đầu tồn tại đáng sợ nói ra yêu cầu. Cũng sớm đã làm xong chuẩn bị tâm lý nhã hách ma tư nơi nào sẽ cử tuyệt. Dạng này kết quả có thể so sánh nàng trong tưởng tượng tốt hơn quá nhiều. Tuyệt đối an toàn nơi ở. Trong biển rộng nhưng không có bao nhiêu tồn tại có tư cách nói ra lời như vậy. Bất quá trước mặt cái này một tôn lạ lẫm mà cường đại tồn tại. Nhìn xem hắn hình thể. Không hề nghi ngờ. Hắn có được dạng này tư cách. Thế là. Cứ như vậy, lần thứ nhất tiến nhập chủ vật chất biển lớn địch A-ba-la cứ như vậy vô cùng đơn giản mà có được chính mình cái thứ nhất phụ thuộc bộ lạc. Sau đó, địch A-ba-la tựa như những này na già hỏi thăm. Vùng biển này chung quanh còn có cái kia nhóm bộ tộc có trí tuổi. Sau đó địch A-ba-la liền được chỉ có ngư nhân trả lời. Ngư nhân? Không phải nhân ngư. Không là trên bán thân nhân nửa người dưới phao sáng lên giống loài. Mà là trên đầu đỉnh lấy một khỏa cá lớn đầu Toàn thân vảy cá Mọc ra tứ chi quái vật Không thể nghi ngờ Đây là một loại tương đối khó coi quái vật Cực kỳ để cho người ta cảm thấy nổi nóng là Chính là loại này khó coi quái vật Tại hải dương bên trong số lượng tối đa Phân bố phạm vi phổ biến nhất Xa hoa ngư nhân Khấu đào ngư nhân Lạc tạp ngư nhân các loại Tại trên thế giới tùy ý một cái thích hợp sinh vật sinh sôi trong vùng biển đều có thể tìm tới ở trên ngư nhân tung tích. Thậm chí tại đại dưới đất bằng sông ngầm bên trong. Còn nổi danh vì mà dừng lại ngư nhân kém loại. Địch a Ba la tại u ám địa vực trưng tập quá trình bên trong liền đụng phải loại này khó coi quái vật. Nhưng là bởi vì bọn gia hỏa này bề ngoài thật sự là quá đáng ghê tởm. Sau đó... Bọn nó liền sung làm địch A-ba-la những quái vật kia quân đoàn khẩu phần lương thực. Trong lòng đất loại này tài nguyên thiếu thốn địa phương trưởng thành quái vật phần lớn đều là không kén ăn. Cho dù là hơi độc cũng có thể ăn hết. huống chi ngư nhân chỉ là bề ngoài không dễ nhìn. Chất thịt đối với đại đa số quái vật mà nói vẫn là tương đối không tệ. Ngư nhân. Địch A-ba-la nhất thời liền xa vào đến trong trầm mặc ngư nhân chủng loại số lượng phong phú nhưng là cùng chúng nó gây tởm bề ngoài đem đối ứng là bọn nó thanh danh một cái so một cái thối lấy xa hoa ngư nhân làm thí dụ cái đồ chơi này thậm chí còn có áp đáy biển áp ma mỹ sưng bất luận là hải dương hay là đại lục bọn nó đều vì chung quanh sinh vật có trí khôn chỗ chán rét đây là một loại khiến người chán rét áp sống loài Nếu không phải bọn nó có được cường đại sinh sôi năng lực, sớm đã bị diệt tục Đây là khó coi mà áp tâm nhỏ yếu quái vật, duy nhất khiến cho hắn bộ tộc có trí tuệ tự thẹn không bằng địa phương. Các ngươi cần bao lâu mới có thể giết sạch bọn nó? Thế là, trầm tư chỉ chốc lát sau, Địch A Ba La cứ như vậy hỏi thăm hướng hắn thần phục Na già. Điều này làm cho những này dũng mãnh thiện chiến Na già hai mặt nhìn nhau. Bởi vì ngư nhân loại đồ chơi này ở trong mắt na già Chính là kẻ đáng dép tạp ngư Tiện tay liền có thể giết một mảng lớn Liền không có tận lực nhằm vào cần thiết Nếu như xâm phạm đến bọn họ lãnh địa Bọn họ có thể đem ngư nhân cho giết tới nước biển đều phiếm hồng Cái này chúng ta liền không xác định phải xem ngư nhân có bao nhiêu số lượng Na già thủ lĩnh cũng không dám đem lời nói tuyệt đối Ai biết nghỉ lại tại bộ lạc lánh địa chung quanh ngư nhân bộ lạc sinh sôi đến mức nào? Cái kia các ngươi liền tận lực. Chờ ta từ dưới biển sâu lúc trở về. Ta hy vọng vùng biển này không có ngư nhân thân ảnh. Chân long thanh âm như sấm sền tại đáy biển nơi sâu xa rung động ầm ầm. Ta sẽ không để cho ngài thất vọng. Quét sạc ngư nhân loại nhiệm vụ này. Có tay là được. Vì thế Na già thủ lĩnh lực lượng 10 phần vỗ nàng đầy đặn bộ ngực trực tiếp cùng địch A Ba La bảo đảm. U V k W W M. Tiện tay ném một cái tân thủ nhiệm vụ sau đó, địch A Ba La quấy đuôi một cái, ném vừa rồi thu phục Na già bộ lạc, phóng tới biển sâu. Tất nhiên hắn chuẩn bị tại dưới biển sâu mở cửa lập hộ, đương nhiên phải cùng xung quanh hàng xóm chào hỏi. Thực lực yếu, Vậy liền cho đè xuống nện dừng lại. Nện đến nguyện ý cúi đầu cùng hắn trộn lẫn mới thôi. Thực lực mạnh. Vậy liền để hắn mở mang kiến thức một chút hắn nắm đấm lớn bao nhiêu. Soát một chút tự thân tồn tại cảm. Đến ngày sau làm việc thuận lợi chút ít. Bất quá. Hắn lần này hành vi tại dưới biển sâu chú đỉnh sẽ nhấc lên sóng to. Bất luận là hiện thực vẫn là đối thế giới ảnh hưởng. sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 349 biển sâu bá vương kình. Trong biển sâu đồ vật chính là dáng dấp tùy tâm sở dục a. Xông vào biển sâu địch A ba la quan sát bởi vì cảm nhận được chính mình tồn tại mà chật vật chạy trốn biển sâu bọn quái vật, không khỏi phát ra cảm thán. Thật sự là quá xấu. Xấu đến cho dù là những cái này sinh hoạt tại dưới biển sâu quái vật trung bình thực lực cũng không tệ. Đều không để cho địch A-ba-la dâng lên dù là một chút xíu thu phục tâm tư. Mặc dù nói ra có thể sẽ bị chửi. Nhưng trên thực tế, địch A-ba-la chính là một cái chính cống nhan đảng. Đối với những cái kia tướng mạo khó coi mà lại sinh vật tà ác. Hắn trong lòng đều là có một cỗ bản năng hủy diệt muốn. Còn như những này biển sâu loại. Mặc dù xấu là xấu xí một chút. Nhưng là địch A-ba-la cũng không chuẩn bị đối bọn chúng làm cái gì Hắn chỉ là tại dưới đáy biển nhẹ nhàng mà bơi qua phẩy phẩy cánh chim nhấc lên cực lớn sóng to Nhưng là cái gì đều không mang đi Nhưng Rất nhanh Ôm du sơn ngoạn thủy tâm tính Tại dưới biển sâu tuần hành địch A-ba-la đột nhiên dừng lại một chút Sau đó hơi biến hóa phương hướng Hướng tính mịch hải vực phóng đi Đến từ linh hồn cảm giác nói cho hắn biết, nơi đó có một cách đáng giá một trận chiến địch thủ. Sẽ là gì chứ một con cá lớn không cá lớn đơn giản chính là một đống càng nhiều thịt mà thôi. Một cái hải quái có lẽ vậy, có lẽ hắn cho là ta là đến đoạt địa bàn. Có lẽ, cũng là một con rồng một đầu nghỉ lại tại đáy biển nơi sâu xa biển sâu rồng Đến cuối cùng một loại khả năng. Địch A-ba-la ở trong nước biển bơi lội tốc độ nhanh hơn. Nếu như là rồng Vậy liền rất có thu phục giá trị. So với những sinh vật khác. Địch A-ba-la đối với mình những đồng loại kia lại thêm có hứng thú. Chiến đấu. Tại hải vực bên trong bơi qua mấy trăm trong biển chân long xoay quanh. Bày ra chiến đấu điệu bộ. Bởi vì tại hắn linh hồn cảm giác bên trong. truyền lại tới giỏ lực nguyên càng ngày càng gần. chỉ chốc lát sau, một cái phảng phất núi nhạc cử hình đầu lâu từ dưới biển sâu hiển hiện, làn da màu đen ngoài giáp bên trên quấn quanh lấy vô số song biển đằng mạn, thậm chí còn có một ít hải luôn cách neo sắt coi là trang sức, hải vương cử quái, loại cực lớn sinh vật biển sâu bá vương hình, khi địch a ba la nhìn thấy xuất hiện tại chính mình trước mặt hải dương cử thú lúc, Long tộc trong truyền thừa phong phú tri thức một nháy mắt liền để hắn nhận ra tới Chủ vật chất giới bên trong Hình thể lớn nhất mấy loại sinh vật một trong Lấy to lớn hình thể lấy sưng Tại biển sâu cử quái bên trong đứng hàng đầu Thậm chí quanh năm chiếm giữ thủ vị Nhưng cho dù là dưới biển sâu bá vương kình Khi nhìn đến địch A-ba-la loại kia so với hắn còn muốn khoa trương to lớn hình thể sau đó Cũng hiện ra phi thường thận trọng. Không cùng thường ngày trực tiếp xông lên đến. Mà là chậm rãi lui về sau một khoảng cách. Dừng lại thân thể. Ngươi là cái gì? Dưới biển sâu bá vương phóng thích chính mình ý niệm. Cẩn thận từng ly từng tí cùng đầu này hắn chưa bao giờ thấy qua tồn tại đáng sợ tiến hành giao lưu. Nếu như có thể. Hắn bây giờ nghĩ dùng không phải chiến tranh thủ đoạn. Để cho con quái vật này rời đi hắn lánh địa Lão đại ngươi Cảm nhận được cố này truyền lại mà ý đồ đến niệm địch A-ba-la nhất thời nở nụ cười Bởi vì quá thú vị Đối mặt hắn dạng này vượt xa bình thường quy hình thể tồn tại Hắn chỗ đụng phải sinh vật thái độ đều cùng hắn trong truyền thừa miêu tả không đồng dạng Vì thế, hắn đối mặt cái này một đầu biển sâu bá vương kình hỏi thăm Thái độ cũng liền hiện ra cực kỳ gãy nhẹ Mà hắn cũng có được ngả ngớn vốn liếng, lão đại, lâu dài tại dưới biển sâu tự bế bá vương kình, rất ít cùng những sinh vật khác giao lưu. Cho nên khi lấy được địch A-ba-la trả lời sau đó, sườn sốt một chút, tư duy một nháy mắt không có cùng lên đến. Nhưng là rất nhanh đầu này trí thông minh không thấp quái vật liền hiểu được địch A-ba-la truyền tới tinh thần ý niệm vừa ý tư. Bởi vì vốn cũng không phải là ngôn ngữ bên trên giao lưu. Rời đi nơi này, người du đãng nơi này là ta địa bàn. Mặc dù rõ ràng chính mình bị khiêu khích. Nhưng là biển sâu bá vương kình nhưng không muốn cùng địch A-ba-la vạc mặt. Hắn muốn tránh miễn trận này rất có thể sẽ bị thua chiến đấu. Thần phục ta cùng ta cùng đi. Địch A-ba-la chỗ nào nguyện ý buông tha con cá lớn này. Bên trong biển sâu hiếm thấy có loại thực lực này mạnh mẽ mà lại ngoại hình thuận mắt cử thú. Nếu là có thể để nó khuất phục. Đối với hắn tất nhiên là một cố cường đại trợ lực. Không có khả năng. Đối với địch A-ba-la yêu cầu vô lý, bá vương hình quả quyết cử tuyệt. Mà cũng chính là hắn cử tuyệt ý niệm phát ra một sát na kia. Bao vây lấy thân thể nó hải lưu liền theo chi bảo đồng lên. Lực lượng cường đại ý đồ đưa nó dài đến vài trăm mét thân hình lập tung. Nhưng là bá vương kình xưng bá hải dương. Danh dương thế giới. Không hề chỉ là dựa vào cái kia như hòn đảo một dạng to lớn hình thể. Hắn còn có được cùng với tên đầu cùng nhau xứng đôi thực lực. Với tư cách dưới biển sâu hải vương loại. Hắn có được cường đại khống thủy thiên phú. địch á ba la mặc dù không nói võ đức. Đánh lén đầu này đại kình. đánh hắn một cây sắp đặt không kịp tay nhưng là bá vương kình kịp phản ứng sau đó liền phi thường thoải mái mà ứng phó được bên cạnh sao động nước biển rất nhanh liền bị bình phục hai đầu đối còn cần đều có cực mạnh trưởng khống quyền cự thú ở phương diện này quyền hành triệt tiêu lẫn nhau đối xong rồi nhưng là địch a ba la sớm liền đối tình huống như vậy có chỗ đoán trước chân long không chỉ có riêng chỉ là chủ nước Hắn còn có ngự phong khống lôi chi có thể. Mặc dù tại đáy biển sẽ bị suy yếu một ít. Nhưng là có thể đối với hắn đối diện đầu này cử thú tạo thành hữu hiệu công kích Ầm ấm, ấm. Uốn lượn chân long trên đỉnh đầu cái kia một đôi tranh vanh gập rình sừng rồng bộc phát ra rực rỡ lôi quang. Nước biển trong nháy mắt này sôi trào. Cho dù là tại khoảng cách mặt biển mấy ngàn mét nơi biển sâu. Mặt biển vẫn như cú nổ tung hoa. ô Bá vương kình bị lần này bổ đến phát ra thống khổ hí dài. Nhưng là thân hình bị lôi đình bổ tê giải thống khổ lại làm cho đầu này cự thú càng thêm phấn nộ. Hắn mang theo lấy vạn quân nước biển hung hăng đánh vào địch a Ba la thân sồng bên trên. ầm, hai đầu cự thú thân hình tiếp xúc đụng nhau. Trước nay chưa từng có thuần trắng sung kích vòng khuyết tán. Hải dương vì đó xung chuyển. Đáy biển chấn động. Vài tòa đáy biển núi lửa bị dư ba quét qua Trực tiếp phun trào Nước biển nhất thời trở nên đục ngầu lên Trên mặt biển cũng nhấc lên đầy trời sóng lớn Tại địch A-Ba-La cùng bá vương kim giao chiến hải vực thuyền biển Vậy coi như gặp vận rủi lớn Nếu là có chút ít thủ đoạn còn tốt Nếu như là thủ đoạn kém một chút Một cái sóng lớn đánh tới Trực tiếp hóa thành mảnh vụn Mặt biển như thế dung chuyển Dưới biển Hải Lưu cũng là hỗn loạn không dứt, bị từ Hải Dương nơi sâu xa tán phát ra dư ba quét đến sinh vật, không chết cũng bị thương. Trong lúc nhất thời, xác chết trôi khắp cả biển, mà lúc này địch A Ba La cũng chú ý tới hắn cùng bá vương kim dao chiến dư ba nhất lên gần sóng thương tới hoặc nhiều hoặc ít sinh linh. Nhưng tốt tại hắn đã quấn đến bá vương kình trên thân. Bốn cái vuốt rồng trực tiếp bắt vào bá vương kình máu thịt bên trong. Thần phục đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Không, bá vương kình cùng địch A-ba-la không đồng dạng. Hắn không nhận bất kỳ lực lượng nào ảnh hưởng. Đối với chung quanh tử thương, hắn không thèm quan tâm. Nhưng là hắn cử tuyệt sau đó. Đối mặt lại là địch A-ba-la linh hồn công kích. Có thể thiêu đốt thiêu tan linh hồn lưu ly tỉnh hồn chi hỏa từ chân long trong miệng phun ra ngoài. Cho dù là có người thể cách trở. Cũng làm cho bá vương kinh thống khổ không chịu nổi. Sinh ra liền được bao nuôi dòng 12. năm 350 nhân ngư vương quốc. Một trận vốn nên kéo dài chiến đấu kết thúc. Trận chiến đấu này song phương đều có được to lớn hình thể. Hùng hậu sinh mệnh lực. Dày đến có thể dùng đến sung làm thành tường hộ giáp Như thường lệ lý mà nói Mặc dù song phương có khoảng cách Cũng cần khắp thời gian dài mới có thể phân ra thắng bại Nhưng không biết làm sao trong đó mạnh hơn một phương Có được tính quyết định công phạt thủ đoạn Có thể thiêu đốt, lau đi ý thức tình hồn chi hỏa Tại loại này có thể thương tới linh hồn hỏa diễm phía dưới Cho dù là thân thể to lớn Huyết khí hùng hồn biển sâu bá vương kình cũng không thể không khuất phục. Bởi vì tại linh hồn phương diện này, bá vương kình đồng thời không có cái gì đặc biệt phòng ngự thủ đoạn. Nếu như là trận kia hỏa diễm tiếp tục trên người nó nấu đi xuống, hắn rất có thể sẽ bị sống sờ sờ mà đốt thành một đầu ngỡ ngẩn cá voi. Cho nên, vì tự thân tồn tại, đầu này bá vương kình không thể không hướng gắt gao quấn trên người nó ra hỏa khuất phục. Đừng đốt, đừng đốt, bỏng chết, ta đi với ngươi, đừng lại nấu ta. Đem cái này cá lớn nhấn tại đáy biển trên thềm lục địa, để cho nó không thể động đậy địch A-ba-la. Rốt cuộc nghe được hài lòng trả lời. Uốn lượng thân sồng nhất thời liền chậm rãi buông lòng Tốt, cùng ta ký kết phụ thuộc khế ước đi. Cái gì khế ước? Tại dưới biển sâu tự bế bá vương kình đối với ngoại giới đồ vật thiếu khuyết đầy đủ nhận biết. tại hắn mông lung hỗn độn trong trí nhớ tuyệt đại bộ phận thời gian đều là ăn rồi ngủ ngủ rồi ăn mỗi ngày trải qua vô ưu vô lự sinh hoạt thấy ước là được địch a ba la muốn kiên nhẫn cùng đầu này bá vương kình giải thích nhưng là con cá lớn này lại không có tinh lực nghe hắn bức bức lại lại bởi vì cái kia có thể tình hóa linh hồn lưu ly chi hỏa. như cũ như giỏi trong xương thấm ở trên người hắn thiêu đốt Kỳ thực lấy hắn thể lượng mà nói. Mặc dù không có tận lực tu hành. Hắn linh hồn nội tình vẫn như cũ vượt qua cùng cấp sinh vật mấy chục lần. Bình thường linh hồn đòn công kích bình thường hắn không có cảm giác gì. Nhưng là địch A-ba-la-lưu-li-chi-hỏa liền có chút phạm quy. Đừng nói nữa, ngươi trước tiên đem lửa cho tắt rồi. Ngươi muốn ta làm gì ta đều nghe ngươi. Ha <cười> hạ, Bá vương kình biểu lộ ra phục tùng tư thái. Có chút vượt quá địch A-ba-la đoán trước. Hắn miệng rồng đại trương. Đem con cá lớn này trên thân thiêu đốt tình hồn chi hỏa toàn bộ rút đi. Mà không cần lại gánh chịu linh hồn làm hao mòn thống khổ cá lớn không có đổi ý. Mà là tuân thủ vừa rồi hứa hẹn. Cùng địch A-ba-la ký kết khế ước. Tại khế ước ký kết thành công một khắc này. Địch A-ba-la cao hứng cười kha hả Bởi vì đây là hắn thu phục con thứ nhất truyền kỳ sinh vật. Hơn nữa còn là một đầu tại bên trong biển sâu tiếng tăm lừng lấy bá vương kình. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là tiểu đệ của ta. Tại vùng biển này, ta bảo vệ ngươi. Ai dám khi dễ ngươi? Ngươi tìm ta. Địch a ba la hưng phấn phía dưới liền hướng đầu này bá vương kình ung thuận hứa hẹn. Bởi vì bản này chính là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Giống hắn hiếu tông thuộc hạ giải quyết không được phiền phức. Đương nhiên là tìm hắn vì lão đại này đến giải quyết. Nhưng là một lời của hắn thốt ra con cá lớn này liền có rồi trả lời. Lão đại bên kia có rất nhiều vật nhỏ liên hợp lại khi dễ ta. Tại ý thức tư duy trực tiếp giao lưu bên trong. Bá vương kình có thể rất dễ dàng lý giải địch A-ba-la biểu đạt ý tứ. Cho nên hắn phi thường ngay thẳng cho thấy chính mình hôm nay tình cảnh. đồng thời còn truyền tới một cỗ ủy khuất cảm xúc, có vật nhỏ liên thủ khi dễ ngươi mang ta đi ta giúp ngươi báo thù. ngay tại cao hứng địch a ba la nghe được đầu mình hào tiểu để nói như vậy. lúc này vung lên móng vuốt, bá khí bên cạnh để lọt. ở bên kia, nghe được địch a ba la nguyện ý giúp mình xuất đầu, bị địch a ba la cầm lưu ly chi hỏa sốt đến ngao ngao trực khiếu bá vương kình thần sắc phấn chấn. vừa rồi điểm này linh hồn tổn thương đối với nó mà nói không tính là gì ai kêu hắn nổi tình hùng hậu so sánh dưới vị này ớt buộc hắn nhận lão đại gia hỏa nguyện ý giúp nó báo thù cái kia có thể thật sự là quá tuyệt vời chờ ta nghỉ ngơi một chút sau đó ngươi dẫn ta đi qua mặc dù tâm tình không tệ nhưng là địch a ba la không có bị vui sướng choáng váng đầu ớt có thể để cho biển sâu bá vương kình cảm giác biệt khuất đồ vật khẳng định khó đối phó. Hắn bây giờ cũng không phải trạng thái tốt nhất, tốt, tại cùng địch a ba la tao ngộ trước đó. liền cùng phụ cận hàng xóm phát sinh xung đột. ăn không ít xẹp bá vương kình đối địch a ba la lời nói nói gì nghe nấy. Gào, nhận được mình muốn chân long tại đục ngầu dưới biển sâu phát ra một tiếng trường ngâm. Vô lượng nước biển chuyển động theo. Vừa rồi bởi vì chiến đấu mà bị cuốn lên đáy biển vật chất tại thời gian ngắn bên trong cấp tốc chìm xuống. Toàn bộ hải dương tại cực ngắn thời gian bên trong nhất thời liền trở nên trong veo. Mà dạng này biến hóa cũng làm cho chiến trường quan sát bên ngoài đám người có chút kinh nghi bất định. Chuyện gì xảy ra chiến đấu đã kết thúc rồi à thế mà như thế thời gian ngắn liền để nước biển xuất hiện như thế biến hóa lớn. Trong biển tới một đầu quái vật gì... Một vị cầm trong tay tam xoa hít giống được nhân ngư chiếm cứ tại kiến tạo tại cực lớn vỏ sò hành cung bên trong. Nhìn qua trước mắt dung chuyển không dứt. Tại thời gian ngắn bên trong liền trở nên cực kỳ trong suốt sạch gọn nước biển. Trong mắt tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Hẳn là rất mạnh. Vừa rồi ô nhĩ mễ đặc đều phát ra tiếng kêu thảm. Bất quá bây giờ xem ra chiến tranh hẳn là kết thúc. Thống lính đại nhân... Chúng ta bây giờ có hay không muốn đi qua dò xét một chút? dò xét cái gì? Giống được nhân ngư dùng nhìn thẳng ngốc ánh mắt. Nhìn xem vỏ sò hành cung ở ngoài thuộc hạ. Cảm giác ra hỏa này đầu ấp có vấn đề. Biển sâu âm ảnh. Ô nhĩ mễ đặc trạng thái. Vương đều nơi đó khẳng định đã cảm ứng được. Không được bao lâu nữ vương bể hạ khẳng định sẽ tới hỏi thăm. Nếu như chúng ta cái gì đều không biết lời nói. chúng ta không có cách nào cùng nữ vương bàn giao a, u, vinh, quy, quy, mơ, vì không cho nữ vương vẫn trách, ta lấy thống lính thân phận mệnh lệnh ngươi, đi vào dò xét đi, ách thống lính đại nhân ngài không tự mình dẫn đội sao, ta còn muốn sống thêm mấy trăm năm, ta vì hôn thê vẫn chờ ta trở về cùng với nàng thành hôn đâu, Nhân ngư thống lính liếc qua trước mặt cái này không muốn sống ngỡ ngẩn trong giọng nói tràn đầy trào phúng Thế nhưng là thực lực của ta hèn mọn Ngươi còn biết thực lực ngươi nhược nha Cũng không nhìn một chút chúng ta giám sát là một đầu cái dạng gì quái vật Kia là vương tước liên thủ mới có thể ứng phó tồn tại Ngươi thế mà đang còn muốn hắn thổ thương thời điểm đi vào dò xét Không biết sống chết Thế nhưng là nhìn vừa rồi động tính Bất luận người thắng trận là ô nhĩ mễ đặc hay là cái gì khác. Trạng thái hẳn là đều không tốt sao ta cảm thấy vương quốc có lẽ có cơ hội thừa cơ làm loạn. Nói không chừng liền có thể cùng một chỗ thu hoạch được hai đại truyền kỳ chiến lực. Ngươi là ngỡ ngẩn sao như thế thời gian ngắn liền kết thúc chiến đấu. Chiến thắng một phương tuyệt đối chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Căn bản sẽ không hao tổn hoặc nhiều hoặc ít lực lượng. Chúng ta vương quốc ứng phó ô nhĩ mễ đặc đác phi thường cố hết sức. Lại trêu chọc một vị càng đáng sợ tồn tại. Chính là một trận tai nạn. Nhìn một chút ngươi trung quanh nước biển đi. Vừa rồi những này nước biển là dạng gì? Bây giờ lại là cái gì dạng? Dạng này năng lực trưởng khống đi. Ngươi thế mà cảm thấy để cho nước biển biến sạch gọn tồn tại cực kỳ suy yếu. Nhưng có lẽ đây chỉ là miệng cọp gan thỏ đâu vì hướng chúng ta những người thăm dò này nhắc nhở. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12. mươi 351 Long Tục Lão Gia Hỏa. Lấy nhân ngư làm chủ đạo Hải Dương Vương Quốc. Chống trải tử tịch hải ở dưới đáy. Địch A-ba-la suy tư bá vương kình bảo hắn biết tin tức. Đầu này biển sâu cử quái đối vạn sự vạn vật nhận biết cùng bình thường sinh vật không đồng dạng. Cái này hải dương bên trong nhưng phàm là có thể động. Ở trong mắt nó đều chỉ là dùng đến lớp bao tử đồ ăn. Chỉ có điều có chút đồ ăn gì thường đáng rét Thậm chí còn tụ họp lại. Ý đồ công kích nô dịch hắn. Vì thế tại hướng địch a ba la miêu tả quá trình bên trong. Địch a ba la hao tốn rất đại lực khí. Thậm chí không thể không thay vào hắn góc độ. mới lý giải đám kia để nó có chút nổi nóng vật nhỏ đến cùng là sinh vật gì. sau đó hắn mới sử dụng chính mình đối huyền về lãnh hải chuôi, điều khiển hải lưu tại hải vực bên trong xuyên thẳng, tuần hành một vòng sau đó, mới hiểu rõ đại khái tình huống trong hải dương, tài nguyên phong phú, giống loài phong phú, trong đó cũng tương tự tồn tại không chút nào kém cỏi hơn lục địa hải dương văn minh. Tại đầu này biển sâu bá vương kình chung quanh. liền tồn tại dạng này một cái nhân ngư vương quốc. Những cái kia danh sưng biển lớn sủng nhi nhân ngư chăn thả bầy cá. Nô dịch hải tục. Từ xưng là vương tục. Theo bọn họ thiết lực huyết chương cùng vương quốc ngày càng phồn vinh. Những ngày mọc ra đuôi cá nửa hình người sinh vật đưa áng mắt về phía dưới biển sâu trời sinh bá chủ. Bọn họ mong muốn nô dịch biển sâu bá vương kình. Nhưng là ở trong mắt bá vương kình. Dù là những vật nhỏ này, người đông thế mạnh, mà lại tập hợp lực lượng cũng có chút khách quan. Nhưng vẫn cựu đối bọn hắn không gì sánh được miệt thị. Ở trong mắt nó, những vật nhỏ này từ đầu đến cuối đều là đồ ăn, không cùng hắn nói chuyện ngang hàng tư cách. Chỉ có sống địch A-ba-la dạng này có được khổng lồ như thế hình thể tồn tại, mới xứng cùng nó câu thông giao lưu. Nhưng là biển sâu bá vương kình lại cường đại như vậy. Hắn cũng chỉ là một đầu cá. Thế đơn lực bạc. Mà đối phương lại là một cách vương quốc. Cá thể cùng quần thể ở giữa đối kháng một khi rằng co. Như vậy lạc bại tất nhiên là cá thể. Nếu như không có địch A-ba-la xuất hiện. Biển sâu bá vương kình bị nhân ngư nô dịch. Cơ hồ chính là chú định sự thật. Tựa như là bánh xe lịch sử một dạng. Không thể ngăn cản, mà nhận được biển sâu bá vương kình trợ lực nhân ngư vương quốc, tất sẽ tại dưới đáy biển trắng trợn khai cương ca. Hơn, to, à, Cưng. hơn, thổ. Mà thực lực bành chứng sau đó hải dương vương quốc thậm chí sẽ đem ánh mắt nhìn về phía lục địa. Bởi vì đây chính là đã từng phát sinh qua sự tình có dấu vết mà lần theo có sự nhưng theo. Lịch sử chính là bánh xe. Từng tại trong lịch sử phát sinh qua sự tình. Tại trải qua một đoạn thời gian sau đó. liền xét lại lần nữa trên thế gian tái hiện. Nhưng là lịch sử trọng diễn bị địch A-ba-la cắt đứt. Hắn đầu này không nên xuất hiện tại chủ vật chất giới bên trong chân long. Chinh phục nguyên bản thuộc về nhân ngư vương quốc hải vương cử thú. Đồng thời còn đem ánh mắt nhìn về phía nhân ngư vương quốc. Khi địch A-ba-la tại hải dương bên trong giày vò thời điểm. Chủ vật chất giới bên trong. Thứ nhất liên quan tới thánh diệu chi long lại xuất hiện tin tức huyết tán. Ở thế giới phạm vi bên trong nhấc lên không nhỏ gợn sóng. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Không sai. Chính là liên quan tới địch a ba la tin tức. Bởi vì hắn đột phá truyền kỳ. Từ long vực bên trong sau khi ra ngoài. Một chút cũng không có che lấp chính mình tung tích. Cho nên dẫn đến hắn bây giờ tin tức tại chủ vật chất giới bay đầy trời Mặc dù hắn chỉ là tại ít ai lui tới trong sa mạc hiện thân Nhưng vẫn cửu bị rất nhiều sinh vật có trí khôn cho quan chắc đến Mà một ít có ghi chép tay đoàn ra nhóm Tắc thị phi thường thông minh đem tin tức giá cao bán ra Sau đó Là địch ni A tiểu lục địa Khu vực phía nam tắt ra sa mạc lớn trên không Có một đầu như Thái Dương cử long xuất hiện tin tức không nói mọi người đều biết. Nhưng là phải biết cũng đã biết. Thế là. Tại địch A-ba-la hoàn toàn không biết rõ tình hình tình huống phía dưới. Hắn lần thứ nhất bị chính mắt trông thấy đến đại sa mạc thành rồi chủ vật chất giới nghe tiếng đánh thẻ địa điểm. Thanh danh truyền xa. Chiến công hiển hách người săn rồng. Lòng tràn đầy tính toán. Có ý khác nhân loại đoàn điều tra. Còn có mong muốn ưu hóa đời sau huyết thống Mỹ Mạo Long rồi cùng cử Long. Đến từ các nơi trên thế giới có ý khác hàng người tề tụ một chỗ. Bọn gia hỏa này tự nhiên là một chuyến tay không. Địch a la sở dĩ sẽ xuất hiện tại sa mạc địa khu. Chỉ là bởi vì hắn đối với mình lực lượng vận dụng không thể nào quen thuộc. Có người lo lắng. Có người tiếc nuối. Nhưng có người nhưng cũng xem thường. Dự liệu được địch A-ba-la mất tích. Cũng không thất vọng. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu những cái kia giá tâm bừng bừng có ý khác ra hỏa sẽ từ bỏ. Căn cứ những cái kia liệt vào tuyệt mật hồ sơ ghi chất. Ban đầu thánh diệu chi long nó xuất hiện ý nghĩa chính là vì đánh nát vốn có loài rồng huyết thống gông xiềng. Thăng chức long rồi thiên phú hạn mức cao nhất. Cho nên... Nếu như có thể nhận được chủ vật chất giới bên trong duy nhất một đầu thánh diệu chi long ưu ái, như vậy đối với một cái thế lực mà nói, vậy sẽ là căn nguyên tính đề thăng. Địa á ba la khanh, ngươi rốt cuộc đột phá truyền kỳ, bất quá ngươi như vậy gióng trống khô chiêng hướng toàn thế giới hiện ra chính mình tồn tại, đến cùng muốn làm gì, đại lộ bắc cảnh sông băng chi địa bên trong, Một vị ngồi ngay ngắn băng xương vương tỏa bên trên nữ vương khi lấy được xuống loại báo cáo sau đó. Lông mày cao lại. Tại địch A-ba-la đi tới long vực thời điểm. Là hắn biết đầu này thánh diệu chi long lại biến mất. Mặc dù nàng bên ngoài không có làm cái gì động tác. Nhưng là trong bóng tối. Nàng lại phái rất nhiều lực lượng tìm kiếm. Ý đồ tìm tới đầu này thánh diệu chi long. Cái này tự nhiên là không thu hoạch được gì. Hẳn đến 5 năm sau hiện tại, nàng tự chính mình sớm quy hoạch bố cuộc tình báo con đường bên trong. Nhận được một phần cực kỳ mơ hồ pháp thuật hình ảnh. Kia là một đầu tại vạn dặm không mây trên sa mạc không. Phóng thích sáng trói ánh sáng cùng nóng cử long. Thánh diệu chi long xuất hiện để cho nàng vui sướng. Bởi vì từ pháp thuật hình ảnh đến xem. Dạng này hình thể nói rõ con rồng này đã đột phá tấn thăng trở thành truyền kỳ Điều này nói rõ nàng trước đầu tư là đúng. Trên thế giới duy nhất Thánh Diệu Chi Long có được tinh xương vương quốc công tước thân phận. Nhưng đây là may mắn cũng đồng dạng là bất hạnh. Như thế hiền hách thân phận. Ngoại trừ sẽ vì tinh xương vương quốc mang đến lượng lớn chỗ tốt bên ngoài. Cũng tương tự sẽ đưa tới rất nhiều thế lực hy vọng. á Ba La Khanh ngươi nếu là nguyện ý điều thấp một ít tốt biết bao nhiêu a. thật là làm cho đầu ta đau a không có vật gì chỉ có từ thân tồn tại trong cung điện nữ vương đồng thời không có thế nào che lấp có chút nổi nóng cảm xúc nàng vuốt vuốt chính mình mi tâm hóa thành một đầu mảnh vảy ấm ánh rực rỡ chiết xạ quang huy thủy tinh long thân hình khổng lồ gần như đem cung điện nội bộ không gian nhồi vào nếu như địch a ba la ở đây Đồng thời thấy được vị này nữ vương phóng thích chân thân một màn này, nhất định sẽ kinh ngạc kêu thành tiếng. Bởi vì vị này nữ vương thân hình khổng lồ, không thể so với hắn kém bao nhiêu. Đồng dạng vượt qua quy cách bên ngoài. Thủy tinh long thuộc về bảo thạch long tục, mà bất luận là một loại nào bảo thạch long. Nó hình thể tại trong long tục đều là tương đối nhỏ nhắn xinh xắn. Tại cùng cái khác long tục đối kháng lúc. Hình thể cho tới bây giờ đều không phải là bọn họ ưu thế, ngược lại là bọn họ thế yếu. Nhưng là, nếu có người nào nhìn thấy tinh xương nữ vương chân thân, tuyệt sẽ không cho rằng vị này nữ vương tại thể phách phương diện lực lượng sẽ có cái gì thế yếu. Không có biện pháp, đành phải đi bái phỏng một ít lão gia này, nhìn một chút có thể hay không để cho bọn họ trở về một chuyến. Dù chỉ là lộ lộ diện cũng tốt a. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 352 thích hợp nhất sinh sôi. 70 năm các ngươi chờ mong đã lâu thánh diệu chi long đắt lại lần nữa xuất hiện, đều chuẩn bị sẵn sàng sao? Chim hót hoa nở, cỏ thơm khắp nơi trên đất bán vì diện bên trong. Một vị ăn mặt hoa mỹ, khí thế cường đại quý tộc hướng trước mặt những này được mời mà đến dò hỏi. Cũng sớm đã chuẩn bị xong. Nữ nhi của ta hiện tại cũng đã khi tổ mẫu. Con rồng này rất có thể trốn. Căn cứ quan chắc kết quả đến xem. Hắn hiện tại cũng đã là truyền kỳ. Nghe được hỏi thăm, lúc này liền có tóc trắng xóa, nhưng là huyết khí rồi rào quý tộc đáp lại nói. Ta cũng vậy, cháu của ta đều đã có bảy 8 cái, tôn nữ càng là có 10 cái. Mặc dù đã không phải là nguyên lai, nhưng là ta những cái kia tôn nữ cũng đầy đủ. có quý tộc phù họa hắn xuất hiện thời gian quá muộn, nhưng cũng có quý tộc thở dài. 70 năm thời gian nói dài cũng không dài, nhưng là nói ngắn cũng tuyệt đối không ngắn, bởi vì cái này đối với người bình thường mà nói, 70 năm đã đi đến một đời. Trong dữ liệu sự tình, hắn lần trước xuất hiện tại chủ vật chất giới, liền bị chúng ta kinh động qua. Đoán chừng một lần kia bắt hắn cho hồ dọa đi. Cho nên vốn có đủ để tự vệ lực lượng sau đó, mới có thể xuất hiện lần nữa. Chúng ta một lần kia quá gấp, nếu như chúng ta hơi ổn trọng một chút, cũng sẽ không là như vậy kết quả. Bây giờ nói những này còn có cái gì ý nghĩa chúng ta cũng không phải là tại sám hối. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Vẫn là nói một chút đầu này thánh diệu chi long. Nên lấy phương thức gì thu hoạch được hắn huyết mạch. Mặc dù ta gia tộc bây giờ phát triển được không sai, có thiên phú hài tử cũng không ít, nhưng là tuyệt đại đa số người chính là hạng người bình thường, đều là không dùng được tạo phân máy móc. Nếu có ngày nào đó ta ngoài ý muốn vẫn lạc, gia tộc không có kịp thời xuất hiện đầy đủ thông minh thiên tài, ta đây gia tộc chắc chắn sẽ xuống dốc không phanh, cho nên vì ta đời sau thường thì không suy, Ta nhất định phải thu hoạch được thánh diệu chi long huyết thống. Loại này nói nhảm cũng không cần nói. Chúng ta vì cái gì cần đầu này thánh diệu chi long huyết thống trong lòng đều nắm chắc. Vấn đề bây giờ là làm sao tìm được con rồng này. Con rồng này nguyện ý tại chủ vật chất giới xuất hiện. liền tỷ lệ lớn cho rằng thế giới này đã không có bao nhiêu có thể uy hiếp hắn sinh vật. Đừng bảo là loại này lời nói ngô xuẩn. Nếu quả thật cho rằng thế giới này không thể uy hiếp hắn sinh vật. Vậy liền không phải chỉ có lần này chính mắt trông thấy báo cáo. Còn nhỏ kinh lịch đại khái để lại cho hắn khắc sâu âm ảnh. Cho nên dẫn đến hắn làm việc thận trọng. Chúng ta bây giờ đều không thể xác định hắn vị trí. Chiêm bạc sư, tiên tri ta tất cả đều đã tìm. Không có bất kỳ kết quả gì. Thậm chí còn có không ít đại sư nhận lấy nghiêm trọng phản phệ. Lãng phí ta không ít thứ. Quý tộc tại cái này gió nhẹ ấm áp trên đỉnh núi oán trách. Thật quá ngu xuẩn thử nghiệm. Đế quốc những cái kia hồ sơ ngươi nếu không phải không có quyền hạn đi thăm dò duyệt. Hà tất để cho những cái kia chiêm bạc sư tiên tri làm loại này sự tình. Trên giấy ghi chép cũng có thể làm giả, không thử một lần ta có thể nào cam tâm. Đế quốc mặc dù đã sụp đổ. Nhưng là trong đó những cái kia đại ảng thuật sư không có toàn bộ ngã xuống Có bọn họ tồn tại ngươi làm sao có thể thông qua xem bói biết rõ con rồng kia tung tích Vậy chúng ta bây giờ có thể làm cũng chỉ là chờ đợi sao a? Đế quốc có danh tiếng quý tộc đã đến tràng 17 nhà đi Kết quả chúng ta bây giờ muốn tìm một con rồng Lại chỉ có thể ở nơi này trông mong làm chờ lấy Không phải đâu Nếu như ngươi đối hiện trạng không hài lòng Vậy ngươi liền cho ra một đầu để cho tất cả mọi người hài lòng phương pháp giải quyết nha Không nên ồn ảo Tất nhiên con rồng kia đã xuất hiện Vậy kế tiếp hắn khẳng định sẽ xuất hiện lần thứ hai Lần thứ ba Ta dám ở khẳng định Không được bao lâu Chúng ta lập tức liền có thể thu được để nhị lệ chính mắt trông thấy báo cáo Đến lúc đó chúng ta liền có thể chính thức xác định hắn phương vị. Tìm tới hắn. Sau đó thì sao tìm tới hắn sau đó chúng ta nên làm như thế nào là vận dụng võ lực đưa nó bắt trở lại vẫn là. Ngươi đang nói ra lời này trước đó. Ta để nghĩ ngươi xem trước một chút trong tay những cái kia pháp thuật thu hình lại. Khổng lồ như vậy hình thể. Ngươi cảm thấy cần xuất động hoặc nhiều hoặc ít vì truyền kỳ mới có thể đưa nó cho chế trụ. Mà lại ngươi sẽ không bây giờ coi là liền chúng ta Mạc kim đốn đế quốc đối con rồng này có nhu cầu đi. Đế quốc khác sẽ nhìn xem chúng ta hành động mà thờ ơ. Cho nên chúng ta bây giờ chỉ có thể cùng nó mưu cầu hợp tác. Có quý tộc đánh gãy trận này không có ý nghĩa cãi vã, làm ra kết luận. Hắn sẽ nguyện ý cùng chúng ta hợp tác sao? Vì cái gì không nguyện ý đem các ngươi vợ tử nữ nhi? Tôn nữ? Bao nuôi tình phụ? dù sao cũng trong gia tộc tất cả mọi thứ sáng dấp không tệ trẻ tuổi đẹp đẽ nữ tính toàn bộ đều kéo ra tới đặt ở con rồng này trước mặt để cho hắn chọn mặc cho hắn sùng hạnh cho dù là hắn lại thế nào thần thánh hắn cũng chỉ là một con rồng rồng bản tính các ngươi còn không biết sao vừa dứt lời dãy núi chi đỉnh nhất thời vang lên một trận chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời cười vang theo sau xác định đại khái hành động phương châm các quý tộc phân phân tán đi bọn họ không có thương nhị càng thêm chi tiết hành động nội dung bởi vì không cần thiết có thể đến cách này bán vì diện bên trong tham gia trận này hội nghị quý tộc cách nào không phải ra truyền đắt lâu cho dù là bán thảm cái kia cũng không phải bác đồng tình bọn họ chỉ là tại tính kế lẫn nhau còn như con rồng kia Đại đa số quý tộc nhưng thật ra là không chút để vào mắt. Bởi vì con rồng kia hình thể lại thế nào to lớn. Hắn cũng chỉ là một đầu còn chưa đầy trăm tuổi rồng. Mà đối với cử long loại sinh mạng này đã lâu trường sinh loại mà nói. Không đến trăm tuổi. Quả thực là quá trẻ tuổi. Loại này rồng liền xem như hình thể khổng lồ hơn nữa. Thực lực cũng rất có hạn. Còn tại có thể ứng phó phạm vi bên trong. mà một đầu trẻ tuổi mà lại cường rồng lớn kia thật là quá phù hợp bọn họ nhu cầu bởi vì thực lực càng cường đại liền mang ý nghĩa sinh mệnh lực càng phát ra rồi dào lại thêm trải qua được giày vò thế là khi một vị tham gia hội nghị quý tộc trở lại gia tộc mình sau đó trực tiếp lấy chính mình thân là gia chủ quyền lợi trực tiếp tổ chức gia tộc hội nghị triệu tập gia tộc toàn bộ tại đế quốc ở ngoài du lịch vừa độ tuổi nữ nhân trẻ tuổi trở về đồng thời cũng làm cho trong nước toàn bộ niên kỷ thích hợp nữ tính chuẩn bị đương gia tộc trưởng lão cùng làm việc tất cả đều tập hợp đủ sau đó vừa rồi tham gia ngoại hối trở về trung niên quý tộc liền hạ đạt dạng này nghe không đầu không đuôi mệnh lệnh gia chủ Ngươi đây là vì cái gì mà lại cái gọi là vừa độ tuổi nữ tính tiêu chuẩn gì lúc này liền có một vị tóc trắng xóa lão nhân đưa ra chất vấn. Vừa độ tuổi nữ tính tiêu chuẩn trẻ tuổi mỹ mạo có sinh dục năng lực. Kế thừa ra tộc tước vì tộc trưởng không chút nghĩ ngợi hồi đáp. Ngày muốn làm gì? Các ngươi hoặc nhiều hoặc ít cũng thu vào một ít tin tức tương quan, nghe được một ít tin đồn đi. Tóc đen dâu bạc, sắc mặt hồng nhuận chính vào năm đó gia chủ. Nhìn quanh phòng họp gia tộc thành viên trọng yếu. Có một đầu Thánh Diệu Chi Long xuất hiện tại La Địch Ni A đại lục. Đầu này Thánh Diệu Chi Long tuổi tác còn không có vượt qua trăm tuổi. Căn cứ nó tuổi tác cùng hình thể đo lường tính toán, hắn đã tiến vào thích hợp nhất sinh sôi thời kỳ. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười hai. Chương 353 nhân ngư công chúa. Cho nên gia chủ ngươi ý là để cho gia tộc bọn ta nữ nhân trẻ tuổi thành viên cùng một con rồng giao phối nhưng về sau sinh hạ mang theo máu rồng long rồi sao có trẻ tuổi gia tộc làm việc nghe được vị gia chủ này nói ra những lời này sau đó nhất thời huyết khí bên trên nhìn không được lớn tiếng chất vấn lên không sai nhưng là thánh diệu chi long quá đặc thù Lần một lần hai căn bản là không thành công kế thừa nó huyết mạch có thể cho nên chỉ có thể từ về số lượng vào tay quá hoang đường ta thế nào không biết gia tộc đã luôn lạc tới lần này trình độ thế mà chủ động muốn hạ mình cùng dòng giao phối sinh hạ hậu dụ để duy trì gia tộc địa vị cũng có bất minh cho nên gia tộc trưởng lão nhìn không được trách mắng tại người bình thường trong mắt Rồng là một loại cường đại mà uy nghiêm sinh vật, nhưng là tại hắn loại này đế quốc giai cấp thống trị trong mắt. bình thường rồng chính là cường đại thông minh một ít dã thú mà thôi. các ngươi lý giải hình như sai, đoạt được thánh diệu chi long huyết thống cũng không phải là vì duy trì gia tộc bọn ta địa vị, mà là vì để cho gia tộc bọn ta tiến thêm một bước, nếu như có thể để cho gia tộc bọn ta càng thêm phồn vinh hưng thịnh. Những cái kia trẻ tuổi thành viên gia tộc nỗ lực những cái kia hy sinh. Căn bản cũng không tính là gì. Bé nhỏ không đáng kể. Tóc đen dâu bạc trung niên tộc trưởng thần sắc cung dung bình tĩnh. Lúc này nhảy ra cùng hắn làm trái lại. Chất vấn hắn đều là gia tộc trẻ tuổi thành viên. Có lẽ là không có chân chính tiến nhập hạc tâm giới lão gia hỏa Những cái kia chân chính có thực lực. Đồng thời cũng là gia tộc hạc tâm quyết sách tầng lớp các trường lão. Lúc này đều là không nói một lời. Có chút cúi đầu suy tư. Mà có chút trong mắt thế mà lộ ra ý động màu sắc. Nỗ lực một ít hy sinh không quan trọng. Như vậy gia chủ, ngươi nguyện ý đưa ngươi nữ con cháu nữ dân ra đi sao? Đương nhiên, nếu như các ngươi không có ý kiến lời nói. Ta thậm chí còn muốn cho nữ nhi của ta, cháu gái của ta lên trước nhất. Thân phận tôn quý đế quốc quý tộc lúc này ở gia tộc hội nghị phòng chính mà Hoàng nói đến lấy đột phá to lớn bộ phận thành viên gia tộc nhận biết hạn cuối lời nói. Nhất thời để cho rất nhiều phản đối. Làm trái lại gia tộc làm việc cùng các trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối. Gia chủ mặc dù ngươi là gia chủ nhưng là tại loại này sự tình bên trên ta cũng sẽ không cho ngươi. Dựa vào cái gì ngươi trực hệ hậu rồi cái thứ nhất bên trên mà lại nếu như ta không có nhớ lầm lời nói Con gái của ngươi đã gả cho khoa lai bác bá tước Ngươi liền không để ý tới một chút hắn cảm thù sao Tại lọt vào yên tĩnh trong phòng họp Liền một vị bắp thịt lỏng da mặt đều tiêu nhiều xuống lão giả không nhanh không chậm mở miệng Mà lời vừa ra khỏi miệng Đồng dạng chấn kinh tứ tỏa Sau đó Tại rất nhiều trẻ tuổi làm việc cùng một ít chỉ là góp đủ số gia tộc trưởng lão chú một phía dưới. Gia tộc quyền lực hạch tâm tầm các đại nhân vật. Lại vì cái gọi là ưu tiên giao phối quyền. Ở nơi đó trắng trợn cãi vã. Không có chút nào quý tộc phong độ có thể nói. Nữ nhi của ta thật là gả cho khoa lai bác bá tước. Nhưng là lần này sự tình ra có nguyên nhân. Vì kia tiểu bá tước chắc hẳn cũng là có thể lý giải. Nếu như không thể lý giải lời nói Vậy liền không có biện pháp Chỉ có thể để cho chính hắn cúi đầu nhận sai Làm như vậy, ngươi liền không sợ trở thành trò cười sao Cái này có gì có thể cười nếu như con rồng kia thật đi tới đế quốc Sẽ có càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh Cùng loại gia tộc hội nghị cùng cãi vã chất vấn tại mạc kim đốn đế quốc trong thủ đô các nơi đều có nhưng phàm là đối thánh diệu chi long tồn tại có một chút hiểu rõ gia tộc đều đang sắn tay áo lên ý đồ vì chính mình gia tộc dẫn vào có thể làm cho đời sau phát sinh căn bản tính lột xác thần thánh huyết thống mà chủ vật chất giới bên trong ngoại trừ mạc kim đốn đế quốc vài đại đế quốc cùng một ít truyền thừa đát lâu vương quốc cũng tương tự đều có chỗ chuẩn bị bởi vì nhìn chỉ là một con rồng Nhưng là bất luận là quốc gia nào nhận được con rồng này, nó quốc lực sẽ tại tương lai thời gian bên trong, lấy tương đối có thể nhìn phương diện tốc độ lên. Cho nên, khi địch a Ba la ngâm mình ở nước biển bên trong, dày vò một đám nhân ngư thời điểm, thế giới xa vào đến một loại ruộng gì trong yên tĩnh, phàm là đối bởi áo thuật sư thành lập đế quốc có hiểu biết thế lực cũng bắt đầu chờ đợi. Mà tại trên thế giới cường đại nhất quốc gia cùng thế lực đều thành thật bản phận thời điểm. Phụ thuộc tại bọn hắn quốc gia thế lực cũng đều thành thật xuống tới. Thế giới đều vì thế tiến vào cực kỳ ngắn ngủi hiếm thấy và bình an yên lặng thời kỳ. Nhưng an tính như vậy tựa như là trước khi mưa bão tới yên tính, khiến người ta cảm thấy áp lực. Chỉ có những cái kia đối thế giới hoàn toàn không biết gì cả người mới. Có thể tâm tình vui vẻ mà hưởng thụ phần này đã lâu hòa bình. Cũng tỉ như lúc này địch A-ba-la. Lúc này hắn liền tóm lấy một đầu dung nhan mỹ lệ tóc vàng đẹp nhân ngư. Chơi đến quên cả trời đất. Quái vật thả ta ra. Chỉ có thể liều mạng thứ chống lên một khỏa thủy cầu to lớn. Bảo vệ mình thân hình không nhận xâm phạm ngải trạch liên hợp vương quốc công chúa. Lúc này khắp khuôn mặt là bi phấn màu sắc. Nàng vạn vạn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tuân theo phụ mẫu mệnh lệnh, đi tới biên cảnh cứ điểm thăm hỏi tướng sĩ, thế mà lại đụng phải một đầu quái vật đáng sợ tập kích, không hề có điểm báo trước, mà rất làm nàng cảm thấy bi phấn là, có lẽ là bởi vì nàng về đổi hộ tống nàng chạy trốn thời điểm, cái kia bàng hiểu chàng quá mức chói mắt một ít, dẫn đến nàng trực tiếp bị đầu kia quái vật đáng sợ theo dõi, Sau đó ngay tại lúc này loại này bộ dáng chật vật Dựa vào phụ thân ban cho nàng che chở hạng liên trống lên bình chướng. Mới tạm thời khỏi bị tổn thương Nhưng vẫn cựu không thể tránh né rơi xuống quái vật móng vuốt bên trong Mà lại bởi vì nàng biểu hiện quá hút con ngươi Cho nên đầu kia quái vật thế mà nắm lấy nàng không thả Toàn bộ nhân ngư hình thể đều là giống như ngươi đại sao Bi phấn kêu gọi không có đạt được bất kỳ đáp lại nào nhân ngư công chúa. Vốn cho rằng đầu này cự thú là giống như bá vương kình ngạo mạn ra hỏa Nhưng là không nghĩ tới bị đánh lượng một phen sau đó. Lại nghe được hỏi như vậy. Ta hình thể có vấn đề gì? Loại này chẳng biết tại sao vấn đề bên trên để cho nhân ngư công chúa một mặt mộng bức. Nàng hoàn toàn nghĩ không ra vấn đề này cùng với nàng tình cảnh có quan hệ gì. Ngươi hình thể hoàn toàn có thể cùng tự nhân cùng so sánh. Lời như vậy, nhân ngư cùng nhân loại ái tình cố sự liền đều là nhân loại chính mình lập ra tới. Long quy biển lớn địch A-ba-la, lúc này bất luận làm cái gì tâm tình đều là cực kỳ buông lòng vui vẻ. Cho nên hắn thường xuyên sẽ chú ý một ít rất kỳ quái chút. Cũng kỷ như đầu này nhân ngư hình thể. Cùng trong truyền thuyết sẽ cùng nhân loại mến nhau nhân ngư không đồng dạng. Dưới biển sâu có thể thành lập đáy biển vương quốc nhân ngư hình thể tất cả đều tại 10 mét trở lên. Mà bị hắn bắt lấy cái này nhân ngư công chúa. Nó hình thể trực tiếp đạt đến khoa trương 20 mét. Dạng này hình thể. Làm sao có khả năng sẽ cùng nhân loại phát sinh vượt giống loài ái tình. Cái này loại hình hoàn toàn không cùng nhau xứng đôi nha. Đây thật là chân thật cây tăm quấy đại thép. mà đối với địch a ba la cái kia không rời đầu lời nói, nhân ngư công chúa trầm mặc khoảng khắc, bởi vì nàng biết rõ thứ nhất phi thường hữu dụng tin tức, Ngày không phải sinh vật biển mà là đến từ lục địa. ngươi cảm thấy thế nào, vuốt vuốt co giãn tràn đầy thủy cầu, nhìn xem trong đó thần sắc sợ hãi, nhưng lại cố gắng trấn tính nhân ngư công chúa. địch a ba la cái kia to lớn rồng lớn đồng tràn đầy cân nhắc, sinh ra liền được bao nuôi rồng mười chương ba trăm năm mươi bốn vật cá kiểng. a, nhân ngư công chúa đan mi lì ti thản cách lời an che miệng mình. có chút ảo não với mình ngô xuẩn. tất nhiên đoán được. tại sao phải nói ra dưới loại tình huống này. biết rõ quá nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt. thật sự là thông minh tiểu ra hỏa để cho ta kiểm tra một chút ngươi, tên ngươi gọi cái gì. Xanh lam mắt rồng quan sát trong lòng bàn tay đẹp nhân ngư. Mặc dù hình thể cùng nhân loại ái tình trong truyền thuyết nhân ngư không khớp. Nhưng ngoại trừ điểm ấy bên ngoài. cái khác địa phương ngược lại là cùng thi nhân trong miệng đẹp nhân ngư không khác chút nào. Nàng dung mạo nhìn chính là nhân loại nữ tính 18-19 tuổi hình dạng. Tướng mạo tinh khiết tú Mỹ. Làn ra trong suốt như ngọc. Tại thủy quang hạ lưu chuyển động lòng người quang trạch. Nó dưới lưng thon dài đuôi cá. Đường cong trôi chảy nhẹ nhàng mềm mại. Màu thiên thanh mãnh vảy ấm ánh long lanh như ngọc ôn nhuận tinh tế tỉ mỉ. Hình trăng lưới liềm vây đuôi bên trên từng cái vây cá đầu cũng như ngọc thạch khắc thành. Vây cá ở giữa màng mỏng giống như thải xa một dạng, nhẹ nhàng vấy một cái, liền có tỏa ra ánh sáng lung linh. Mặc dù là nửa hình người sinh vật, nhưng là một dạng thân thể hình dạng. Ngược lại là cực kỳ phù hợp địch A-ba-la thẩm mỹ Hắn tải một đô có loại đem cái này đẹp nhân ngư coi là cá chuyện nuôi lên Không nói lời nào trầm mặt có thể giải quyết không là cái gì vấn đề ngươi bộ dáng này sẽ chỉ làm ta vận dụng một ít thủ đoạn cưỡng chế Địch A-ba-la truyền lại ý niệm ngược lại là không có gì tức giận Cảm xúc Nhưng chính là một dạng bình thản cảm xúc để cho cái này đẹp nhân ngư khẩn trương lên Bởi vì nàng đối trước mặt đầu này tựa như là đáy biển sơn mạch một dạng sinh vật hoàn toàn không hiểu rõ. Bất luận là từ huyết mạch truyền thừa, hay là những cái kia bí ẩn trong thư tịch, đều chưa từng nhìn thấy cùng nó tương quan bất kỳ ghi lại nào. Tôn này đột nhiên xuất hiện tập kích hắn sinh vật hình như không thuộc về thế giới này một dạng. Nhưng là từ nó hình thái, đan mi lì ti ngược lại là có thể nhìn ra một ít mánh khóe. Đỉnh đầu hắn cái kia lấp lói lôi đỉnh sừng thú. Còn có cuốn lên dòng nước rộng lớn cánh chim. Không một không đều thuyết minh hắn cũng không phải là đơn thuần là dưới đáy biển tồn tại. Khi nó bay đến trời xanh tất nhiên cũng là chúa tể bầu trời bá chủ. Nhưng nhìn ra những này rõ rệt dễ thấy tin tức nói rõ không là cái gì vấn đề. Không biển lưỡng cư sinh vật chủ vật chất giới kỳ thực cũng không ít. Bất quá hình thể cực lớn đến trước mặt loại này tồn tại. Đừng nói là chưa thấy qua. Nghe đều chưa từng nghe qua. Cũng chính bởi vì không hiểu rõ, cho nên đối với uy hiếp, nhân ngư công chúa liền sẽ không tự chủ được suy nghĩ nhiều. Cho nên, không có kinh lịch hoặc nhiều hoặc ít ý nghĩ phấn đấu, nàng liền thỏa hiệp. Ta gọi đan mi lị ti, đan mi ti thản cách lời an. Nói ra chính mình danh tự nhân ngư công chúa cũng không thành thật. Nàng báo ra chính mình danh tự đồng thời. Còn tại mịt mờ quan sát trước mặt đầu lâu giống như núi cử thú biểu lộ. Theo dõi thần sắc hắn biến hóa. thản cách lời an. Đây là tại đáy biển thế giới bên trong tiếng tâm lừng lấy họ. Phàm là có chuyện thừa đáy biển sinh vật. Đều biết danh tự này đại biểu cho cái gì. Đối với tuyệt đại đa số dưới biển sinh vật có trí khôn mà nói. Cái này họ có cường đại lực uy hiếp. Nhưng là để cho vị này nhân ngư công chúa cảm thấy tiếc nuối là. Khi báo ra chính mình tên cùng họ sau đó. Trước mặt đầu này cử thú không chỉ có thờ ơ. Phản lại có chút rét bỏ. Dani lì ti danh tự này quá dài. Kêu lên không tiện. Nhìn ngươi cách này cách này vảy lam cách đuôi to. Từ hôm nay trở đi. Ngươi liền gọi tiểu lan đi. Không có hỏi thăm vị này nhân ngư công chúa ý kiến địch A-ba-la tự tác chủ trương đất là nàng lấy nhũ xanh. Bởi vì hắn đối đầu này nhân ngư là càng xem càng la thích. Hạ quyết tâm phải đem nàng xem như cá kiện cấp dưỡng đi lên. Còn như thân phận nàng. Địch A-ba-la không quan tâm. Tiểu Lam. Đan mi lị ti ngẩn ngơ. Hoàn toàn không nghĩ tới. Lấy nàng tôn quý như thế thân phận. Lại có một ngày sẽ bị người lấy như thế buồn cười danh tự xưng hô Cho nên Tại sao khi lấy lại tinh thần Đan mi ti liền không thể nhịn Dù là nàng bây giờ là cự thú vật trong lòng bàn tay Nhưng là vì vương tục thân phận cùng vinh quang Nàng tuyệt không thể khuất phục Ta là ngại trạc liên hợp vương quốc thứ ba công chúa Bất luận ngươi là thân phận gì Đều hẳn là đối thân phận ta cho đầy đủ tôn trọng Không phải ngươi đem thừa nhận phụ thân ta lửa giận. a, nguyên lai like ngươi hay là công chúa a? Nhìn thấy con cá nhỏ này tự giác thổ lộ thân phận. Địch A-ba-la ánh mắt nhất thời hơi hơi co rụt lại. To lớn rồng lớn trên mặt có thể nhìn thấy phi thường không còn che giấu ý cười. Bất quá. Nhận rõ ràng thân phận của mình. Từ hôm nay trở đi ngươi cũng không phải là công chúa. Là ta thưởng thức sùng vật. Tiểu Lam. Địch A-ba-la đem vị này công chúa thân phận hôm nay cáo chi nàng Cũng không nhìn nàng khó mà tiếp nhận sắc mặt Nắm lấy nàng từ mảnh này đầy đất bừa bộn hải vực bên trong rời đi Mà theo địch A-ba-la rời đi Tại hắn trong tập kích may mắn còn sống sót còn sót lại nhân ngư mới dám từ chỗ trốn tránh lộ diện Sau đó lòng vẫn còn sợ hãi nhìn xem địch A-ba-la tiêu thất tính mịt nước biển Sau đó kết thành đội ngũ Kinh hoàng như chó nhà có tang một dạng mà trốn về trở về tới nhân ngư vương quốc thủ đô. Đem công chúa bị bắt mất tích tin tức cáo chi hải vương. Không thể nghi ngờ. Đối với vương quốc mà nói. Vương quyền tính chất tượng trưng một trong công chúa bị một đầu ngoại lai sinh vật bắt đi. Tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Mà đối với người thống trị cao nhất hải vương mà nói. Cái này không thể nghi ngờ cũng là cực kỳ nghiêm trọng khiêu khích. Vì thế. cầm trong tay hải vương chiến kích ngồi tại bảo tỏa thủy tinh bên trên hải vương nghe tới chính mình yêu mến nhất tiểu nữ nhi mất tích thời điểm nhất thời giận tím mặt biển lớn tại hắn lửa giận bên trong mà áng lưu hung dũng trên mặt biển càng là sóng lớn ngập trời thuyền con qua lại liền vì vậy mà gặp vận rủi lớn công chúa đều bị người đoạt đi các ngươi thế nào còn có mặt mũi trở về nồng đậm dâu tóc thẳng đứng trước ngực Bắp thịt cuồn cuộn hải vương dơ lên cái kia một thanh tính chất tượng trưng vương quyền cùng lực lượng chiến kích. Đại phát lôi đình. Mà tại hắn lửa giận bên trong. Những cái kia trốn về đến nhân ngư hộ vệ bị giải điện bên trong khuấy đồng hải lưu cuốn lên. Trong đó tuyệt đại đa số nhân ngư hộ vệ đều tại cái này đã biến thành vòng xoáy hải lưu bên trong. Bị sống sờ sờ xoắn nát. Quấy thành rồi một đống huyết thủy. Chỉ có một đầu thực lực cường đại nhất nhân ngư. Miễn cứng còn sống sót. Nhưng cái này thủ lính cá chỉ là bị hải vương cố ý lưu lại mà thôi. Chỉ là lưu lại dùng cho cha hỏi. Kẻ tập kích là cái gì thực lực gì có cái gì đặc thù Bệ hạ. Ta không biết kẻ tập kích là cái gì. Kia là một đầu thân hình so bá vương kình còn muốn to lớn quái vật. Hắn hình thể thật quá lớn. Chúng ta căn bản ngăn không được a. không phải chúng ta hộ vệ bất lực, thật sự là căn bản ngăn không được a. Hắn tùy tiện thổi khẩu khí, chúng ta liền toàn bộ đều bị lật ngược, liền xem như muốn cản cũng ngăn không được a. Bệ hạ, tha mạng a, nhìn xem tại bên cạnh mình phun trào tinh hồng hải thủy, nhân ngư thống lính run lẩy bẩy, hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm thụ đến vị này hải vương phấn nộ cùng thống khổ. so bá vương kình còn muốn to lớn không biết sinh vật thú vị để cho ta nhìn một chút sốt cuộc là thứ gì. Người khoác kim sắc áo giáp. Dâu tóc nồng đậm nhân ngư vương huy động trong tay hải vương kích. Còn lại hải vương thống lính ở trong nước biển nổ tung. Nhưng tại chỗ lại có hư àng bóng người vặn vẹo kêu xên. Tiếp lấy một đầu to lớn cử thú bị cưỡng ép rút ra. Kia là hắn trước đây không lâu tận mắt thấy hình ảnh. Sinh ra liền được bao nuôi trăm 12 mươi 355 Cận Hải Long Vương U, V, Quy, Quy, Mơ, Cái gì đồ vật Thâm Thúy Hải Uyên bên trong Địch A Ba La nắm lấy hắn sủng vật cá Đột nhiên cảm giác được một trận như thực chất nhìn trộm cảm giác Hắn mạnh mà vừa quay đầu lại Cái loại cảm giác này rồi lại đột nhiên tiêu thất Nhưng tại phía xa vạn rằm hải cương bên ngoài Một tòa bởi thủy tinh san hô mã não các loại chân quý bảo thạch trồng chất thành trong cung điện. Một đầu bởi huyết thủy tạo dựng mà thành chân long nhìn xuống hải vương. Phát ra một tiếng bể nghệ bát hoang gầm thép sau đó. Theo sau thân hình khổng lồ đột nhiên sụp đổ. Nó sụp đổ sau đó tạo thành sóng sung kích lay đồng hải vương cư trú giấy cung điện. Đang lúc cái này một tòa đáy biển cư dân thành phố tất cả đều thất kinh do tìm lấy đảo kia tiếng hô nguồn gốc thời điểm. Một mảnh hỗn độn hải vương cung điện bên trong. Cầm trong tay hải vương kích nhân ngư vương ngồi trên thủy tinh vương tỏa. trầm mặt không nói. Bởi vì bây giờ vị vương giả này có chút hối hận chính mình vừa rồi đối những cái kia nhân ngư hộ vệ làm ra trừng trị. Bởi vì giống như vừa rồi vị kia thống lính nói. Cái kia một đầu tự thú bất luận muốn làm mấy thứ gì đó. Bọn họ đều chỉ có nhận mệnh phần. Không có khả năng phản kháng. Có thể còn sống sót cũng đã là mời thiên chi may mắn. Nhưng không biết làm sao những hộ vệ kia đều đã bị hắn cho nghiền chết. Liền liền linh hồn đều bị hắn cho lau đi. Liền để bọn hắn lên thiên cơ sẽ đều không có lưu lại. Ai bảo đám rác rưởi này không có bảo hộ hắn yêu mến nhất nữ nhi. Mặc dù đột kích cử thú là bọn họ không thể ngăn cản tồn tại đáng sợ. Nhưng bất kể nói thế nào. Bọn họ cũng là thất trách. Bất quá. Vừa rồi còn tức giận không thôi hải vương. Từ chính mình thuộc hạ trong linh hồn rút ra tương quan ký ức hình ảnh sau đó. Tại chứng kiến đầu kia cử thú chỗ cho thấy không cùng với bản thể một phần mười uy thế. Cũng tỉnh táo lại. Không có cách nào nha. Không thể không tỉnh táo. Hắn cũng không thể lửa giận trùng trùng triệu tập dưới chứng hắn hải tộc binh mã. Đi thảo phạt đầu kia quái vật. Đoạt lại hắn nữ nhi đi. Nói đùa cái gì? Đưa đi cho đầu kia quái vật thêm đồ ăn sao? Cái này sự tình đến bàn bạc kỹ hơn thời gian ngắn bên trong không làm bất kỳ cái gì suy xét. Hắn mặc dù là ngải trạch liên hợp vương quốc người thống trị cao nhất, nhưng cái kia cũng chỉ là trên danh nghĩa. Bởi vì liên hợp vương quốc bên trong là có bao nhiêu cái hải dương chủng tộc liên hợp thể Cũng không phải là bởi đơn nhất chủng tộc tạo dựng mà thành vương quốc thế lực Cái này cũng chỉ làm thành rồi hắn mặc dù có hải vương chi tôn Nhưng lại không có chân chính hải vương quyền lực Hắn chân chính có thể điều động chỉ có chính hắn bản bộ quân đoàn Mà còn lại vương tước thống soái quân đoàn Hắn chỉ có trên danh nghĩa quyền chỉ huy Nhưng trên thực tế Không thông qua những cái kia vương tước đồng ý. Hắn căn bản là không có cách điều động. Cho nên. Vì cấu nữ nhi. Đi khiêu chiến một đầu đáng sợ như thế tồn tại. Hắn nhất định phải triệu tập vương quốc bên trong toàn bộ vương tước. Cùng chủ chiến quân đoàn. Mới có khả năng thành công. Nhưng trên thực tế. Cái khác vương tước tuyệt sẽ không nghe theo dạng này mệnh lệnh. Bởi vì cũng không đủ lợi ích. Cho nên. Vừa rồi còn tại rất nhiều nhân ngư trước mặt Đại phát lôi đình Hải Vương. Rất nhanh liền thu liếm chính mình lửa giận. Sau đó liền xem như chính mình thật giống như không có vị thứ ba nữ nhi một dạng. Như không có việc gì xử lý hắn lúc trước chồng chất xuống tới chính vụ. Thực hiện thân là Hải Vương chức trách. Ngay tại Hải Vương nén giận thời điểm. Địch A-Ba-La đã tại dưới đáy biển bắt đầu xây dựng rầm rộ. Hắn thao túng dòng nước cắt chém những cái kia tại vạn mét biển sâu phía dưới bị khủng bố thủy áp. So tuyệt đại đa số kim trúc còn cứng rắn hơn Nham Thạch. Sau đó lấy những này biển sâu nặng Nham Thạch chính xây dựng đáy biển Hoàng Cung. Ở phương diện này địch A-Ba-La cho thấy không phải bình thường năng lực hành động. Bất quá bởi vì địch A-Ba-La xây dựng ra tới cung điện. Muốn hoàn toàn thích phối hắn hôm nay hình thể. Cho nên... Xây dựng quá trình ở một bên đã biến thành thưởng thức ngư nhân cá công chúa trong mắt có chút kinh dị Bởi vì dưới cái nhìn của nàng Đầu này cử thú tựa như là đem từng tòa nguy nga cao ngất đáy biển sơn mạch đáy biển lấy ra Sau đó đắp lên Mà loại này quy mô to lớn công trình cũng hấp dẫn bởi vì đại thù đến báo Cho nên tâm tình cực độ vui vẻ bá vương trình Đầu này bị địch A-ba-la mang theo đi nhân ngư vương quốc địa bàn tản bộ một vòng. Phát tiết một chút chính mình. Lúc trước cái kia một đoạn thời gian ủy khuất sau đó. Tâm tình tốt vô cùng. Lúc này hắn phát hiện địch A-ba-la tại dưới đáy biển móc bùn sau đó. Mặc dù không rõ cái này một vị thay hắn ra mặt lão đại. Tại sao phải làm loại này dơ bẩn sự tình Nhưng là cái này lão đại nhìn vui vẻ như vậy kia hắn bây giờ phải làm sự tình đương nhiên chính là cùng hắn chơi a Thế là Không đến nửa khắc đồng hồ thời gian Một đầu tráng kiện đuôi rồng liền rút được hình thể dài đến gần 300 thước bá vương kình trên thân Một bên chơi bùn đi đừng đến phiền ta Địch A ba la một mặt vét bỏ mà nhìn xem đầu này thành sự không có bại sự có dư hải vương cử quái Tại phương diện lực lượng hắn thừa nhận loại sinh vật này phi thường đáng sợ. Nhưng là cũng bởi vì bọn hắn sống lâu đáy biển. Thậm chí cùng đáy biển văn minh ngăn cách. Dẫn đến bọn họ không có một chút xíu kiến trúc mỹ học. Gia hỏa này liền hắn đang làm gì đều nhìn không rõ. Đi cùng ta tuần hành biển lớn. Mà khi chính mình cung điện ra quy mô sau đó. Địa Ba La nhìn xem cao lớn to lớn. Khí thế bàng bạc. Nhưng lại tỉnh táo gì thường vắng vẻ cung điện sau đó Nhất thời lại tìm đến ở một bên tử bế bá vương trình Chuẩn bị mang ra hỏa này đi lưu một lưu Nó mục tiêu tự nhiên không phải biển sâu Mặc dù đối chủ vật chất giới biển lớn không phải hiểu rất rõ Nhưng là liền trước mắt dò xét đến tình huống mà nói Khoảng cách đại lục càng xa vị trí Nó hải dương tộc đàn lực lượng liền càng mạnh Liên thí dụ như ngải trạch liên hợp vương quốc Mặc dù là bởi nhiều cách tộc đàn tạo thành đến vương quốc Nhưng là loại này vương quốc cũng có được ngoài mười vị truyền kỳ Một khi đem cái này vương quốc cho triệt để chọc giận Để bọn hắn truyền kỳ toàn bộ liên hợp lại Cho dù là hắn có được như thế hình thể Cũng như thường chịu không nổi Cho nên hắn muốn tại đáy biển khi long vương Trước mắt thế lực địa bàn cũng chỉ có thể chọn tại tất nhiên sẽ cùng đại lục trùng tộc thế lực tấp ngập tiếp xúc gần biển khu vực cùng bộ phận biển sâu khu vực. Càng tốt hơn gần như cùng đại lục thế lực ngăn cách khu vực cũng không phải là hắn có thể lựa chọn. Dầm dầm. Sóng biển đập tại kim trúc sen đúc mạn thuyền bên trên. Kích thích đóa đóa tuyết trắng bọt nước. Kim sắc ánh nắng từ bầu trời bên trong rơi xuống. Nhu hòa gió biển thổi qua mặt biển. Lần thứ nhất đi theo gia tộc trường xuất hiện lớp lớp biển quý tộc trẻ tuổi người được biển lớn sở độc hữu chứa mùi tanh. Cách này đối với tại trên đại dương bao la kiếm ăn lão thủy thủ cùng lão hải trộm mà nói. Đây là quen thuộc đến đã cho bọn họ có chút phiền chán mùi vị. Nhưng là đối với lần đầu tiên tới hải dương. Đối hết thầy đều cảm thấy mới lạ người trẻ tuổi mà nói. Cách này mùi vị liền có chút đặc biệt. Biển lớn thật sự là bao la a so nhà ta lộ ra nhí hồ lớn hơn. Hắc hắc kiều chỉ thiếu ra, cho dù là lại ra tên hồ nước, cũng không có khả năng cùng biển lớn đánh đồng. Một tên quần áo cũng có chút cầu kỳ thủy thủ. Đi qua khoang thuyền lúc, nghe được vị này quý tộc thiếu ra cảm thán. Nhất thời liền cười lấy trả lời một câu. U Vinh Quy Quy Mơ Lại nói Trong biển rồng cá có phải hay không so lục địa hồ nước cá phải lớn hơn nhiều nha. Đó là đương nhiên. Thủy thủ lơ đến trả lời một câu. À, bất quá con cá kia có phải hay không quá mức một ít. Chúng ta thuyền có phải hay không nên rời xa một chút khoảng cách. Sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. mươi 356 lôi bảo bên trong âm ảnh. Cái gì cá quá lớn. Đi ngang qua thủy thủ có chút kinh ngạc nghiêng đầu sang chỗ khác. Mặc dù gia hỏa này là quý tục. cũng chỉ là trước đó cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua biển lớn việc lên cạn. Hắn không cho rằng gia hỏa này trong miệng cá lớn có thể lớn bao nhiêu. Nhưng khi hắn quay đầu đi thời điểm, hai chân mềm nhũn, đặt mông ngồi tại trên khoang thuyền. Hải vương cự quái, là hải vương cự quái Biển sâu phía dưới to lớn âm ảnh để cho tại trên đại dương bao la kiếm ăn thủy thủ cũng thất kinh Thậm chí bị dọa đến ngay cả đứng đứng dũng khí đều không có tại trao mày thanh niên quý tộc chú mục phía dưới Một cố tanh tưởi khí tại trên khoang thuyền tràn ngập ra Điều này làm cho Kiều chỉ nhìn không được lắc đầu Sau đó hắn nhìn thoáng qua nước biển phía dưới cái kia không ngừng khuyết trương đại hắc ảnh Cũng không quản cách này bị sợ mất mật thủy thủ Liên trực tiếp đi tìm thuyền trưởng đi rồi. Kỳ thực cũng không cần đi hắn tìm kiếm. Chiếc này trên thuyền buôn trên khán đài thủy thủ cũng sớm đã phát hiện nước biển hạ âm ảnh. Khi tên thủy thủ kia bị dọa đến tại trên khoang thuyền run lẩy bảy thời điểm. Chiếc thuyền này đã bắt đầu chuyển hướng. Nhưng là so với biển sâu bên trên âm ảnh tăng cao tốc độ. Chiếc này thương thuyền tốc độ từ từ tựa như là rùa bò một dạng. Thế là... Lần đầu tiên tới trên biển quý tộc thanh niên may mắn gặp được biển lớn hùng vĩ nhất tráng lệ một màn. Màu đen đổi núi từ đáy biển lên cao lên. Dòng biển dây leo quấn quanh bên trên. Mơ hồ có thể thấy được một ít vết dì loang lổ cách neo sắt treo ở phía trên. Sung làm tô vẽ. Nước biển như là thác nước rơi xuống, nhấp lên cực lớn sóng lớn. Sau đó, chiếc này dài đến gần 80 mét cỡ trung thương thuyền. Liền trên mặt biển lay động thanh niên quý tộc kiều trị có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được dưới chân thương thuyền sóc này. Nhưng cho dù là loại trình độ này lay động, cũng không để cho thanh niên mất đi trọng tâm. Hắn tựa như là một cách cách đinh một dạng một mực đính tại thanh nẹp bên trên. Nhưng hắn ánh mắt lại nhìn chầm chặp từ dưới biển lên cao lên cự quái. Đầu này từ đáy biển đi tới trên mặt biển quái vật khổng lồ từ vừa mới bắt đầu liền không có đem hắn sở tại chiếc thuyền này để vào mắt. Nhưng là đầu này cự thú vẹn vẹn chỉ là giản đơn tăng cao. Liền để cho một chiếc thuyền người ngã ngựa đổ. Đều trên chiếc thuyền này phía dưới tràn ngập một cố lo sợ tuyệt vọng bầu không khí. Nhưng sợ hãi chỉ là thuyền khách sợ hãi. Tuyệt vọng cũng chỉ là các thủy thủ tuyệt vọng. Những này nhỏ bé sinh vật sợ hãi đều cùng hải vương cử quái. Biển sâu bá vương kình u nhí mễ đặc không quan hệ. Hắn chỉ là tuần hoàn theo lão đại mệnh lệnh. Đến trên mặt biển ngao du một vòng. Còn như hắn nhấc lên sóng lớn sẽ đối với những này nhỏ bé sinh vật tạo thành cỡ nào ảnh hưởng to lớn. Hắn không thèm quan tâm. Cái này cho tới bây giờ đều không tại hắn suy xét phạm vi bên trong. Ô ô Đã không rõ ràng chính mình lần trước đi tới mặt biển là lúc nào bá vương kình ô nhĩ mễ đặc phát ra hùng hậu mà du dương kình ca. Mà khi sinh mệnh cấp độ đến đến bá vương kình loại tầng thứ này. Bất kỳ một hành động lời nói đều sẽ đối xung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn. Khi bá vương kình phát ra kình ca sau đó. Một vùng biển này thiên tượng liền phát sinh tương ứng biến hóa. nguyên bản mây trắng đóa đóa xanh thắm bầu trời cấp tốc trở nên âm u xuống tới bầu trời bị nồng đậm hơi nước hình thành mây đen che đậy âm âm lôi đình tại mây đen ở giữa xuyên thẳng cuồng phong tại biển trời ở giữa gào thép cho dù là nổi lên mặt biển bá vương kình rốt cuộc không có động tác vùng biển này vẫn như cũ gió nổi mây phun tại cuồng phong lay động phía dưới sóng biển càng ngày càng cao Đó là cái gì sinh vật? Cùng tuyệt đại đa số thuyền khách cùng thủy thủ khác biệt. Lần thứ nhất kiến thức đến biển lớn giả dối dù quyệt kiều trị cực kỳ hưng phấn. Cái này có thể so sánh cái kia nhàm chán mà buồn tẻ quý tộc thường ngày đặc sắc hơn nhiều. Thế là, tên này hình như hoàn toàn không biết sợ hãi là vật gì quý tộc Cầm lên bên cạnh đều sợ tè ra quần thủy thủ. Truy vấn lấy đầu kia hải dương cử thú lai lịch. kia là bá vương kình a, di động hải đảo, toàn bộ thủy thủ tối trung cực áp mộc. Mặc dù cũng là lần thứ nhất tận mắt chứng kiến được tại nước trong tay truyền miệng cử quái. Nhưng là tên này sợ tè ra quần thủy thủ trên mặt đất trông thấy bá vương kình đầu tiên nhìn, liền cùng trong truyền thuyết miêu tả đầu kia cấp cao nhất đáng sợ hải quái cho có liên lạc. Trong truyền thuyết, hải vương cử quái ngẫu nhiên lộ ra phần lưng đi tới trên mặt biển ngủ. Mà xa đồ vận chuyển hải luôn trông thấy bá vương kình phần lưng. Khắp nơi sẽ cho rằng là hải đảo. Tiến tới thả neo nghỉ ngơi. Thế nhưng là. Chờ đến hải dương cự quái sau khi tỉnh dậy. Lăn lộn thân hình tiềm nhập biển sâu cực lớn bọt nước liền sẽ tùy tiện đem bên cạnh nhỏ bé hải luôn kéo vào đáy biển. Toàn bộ thủy thủ cũng theo đó hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc không có bất cứ dấu vết gì. Đây là một loại không cần đối xung quanh sinh vật có bất kỳ địch ý nào. Vẹn vẹn chỉ là bình thường hoạt động. Liền sẽ cho xung quanh sinh vật mang đến tai ác kinh khủng cử thú. Bá vương kình. Xác định cách này một tên khiếp đảm thủy thủ cũng không còn cách nào thổ lộ càng nhiều liên quan tới đầu này biển sâu cử thú tin tức sau đó. Kiều chỉ liền đem hắn đặt vào trong khoang thuyền. Để tránh cách này khiếp đảm ra hỏa bị từ khoang thuyền vung rơi vào trong biển. Lúc này chiếc này thương thuyền đã hết tốc độ tiến về phía trước. Hướng về rời xa đầu này bá vương kình phương hướng tốc độ cao nhất phi nhanh. Kiều chỉ còn có thể cảm thụ được trên mặt biển gào thét cuồng phong. Bị một loại nào đó pháp thuật xảo diệu dẫn tới chiếc thuyền này xung quanh. Thực hiện càng cường đại lực đẩy. Rắc rắc. Một đảo tráng kiện trạc cây hình dáng lôi đình tại mây đen ở giữa lóe qua. Chiếu sáng mảnh này tia sáng càng thêm ảm đạm hải vực. Mà theo một tiếng này lôi minh. Rồi bầu mưa to. Từ trên trời ráng xuống. Bao lớn nước mưa gõ vào khoang thuyền bên trên. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm. Kiều chỉ tiên sinh, mời đến trong khoang thuyền tới đi, đừng lại ở tại khoang thuyền trên quá nguy hiểm. Tuần hành toàn thuyền tài công chính phát hiện đỉnh lấy mưa to gió lớn đứng tại khoang thuyền thượng quý tộc thanh niên. nhắc nhở vị này có chút không biết sống chết quý khách. Tài công chính tiên sinh, ngài đi làm việc ngươi sự tình đi, không cần phải để ý đến ta. đã bị mưa to cho tới thấu kiều trị lễ phép cự tuyệt tài công chính hảo ý. tại dưới chân hắn, đấu khí linh quang lấp lánh. tại lờ mờ trên mặt biển, đặc biệt trướng mắt. cái kia chính ngài cẩn thận một chút. nhìn thấy thanh niên này kiên trì ý mình. Vốn là chỉ là thực hiện chức trách tài công chính cũng liền không còn quá nhiều quấn lấy. Trực tiếp tiến vào trong khoang thuyền. Chiếc thuyền này cũng không cần một đám thủy thủ hô hào phòng giam. Tại trên khoang thuyền kéo dây thừng. Rắc rắc. Lại là một đảo trói mắt lôi đình lóe qua. Cũng không biết mình bốc lên to lớn như thế phong hiểm. Vì cái gì kiên trì lưu tại khoang thuyền thượng quý tộc thanh niên thấy được. Tại mưa rào xối xả biển trời ở giữa. Có một đảo to lớn đáng sợ uốn lượn bóng đen từ trong biển rồng dâng lên. Theo cái kia thật giống phải đem hải dương cùng bầu trời hóa làm một thể màn mưa. Kéo lên đến lôi vân ở giữa. Mà đầu này so với hắn vừa rồi nhìn thấy bá vương kình còn muốn khổng lồ hắc ảnh triển khai một đôi đủ để che đậy bầu trời cánh chim. Bầu trời hoàn toàn mở đi xuống tới. Chỉ có lôi đình lấp lánh mới có thể mang đến ánh sáng. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Không phải nói bá vương kình đã là hải dương bên trong cường đại nhất sinh vật rồi sao vì cái gì còn có so với hắn càng lớn sinh vật. Cảm giác thân thể đều đang run sợ. Bản năng kính sợ kiều chỉ kích động liền hưng phấn. Bởi vì hắn dám đoán chắc. Đây tuyệt đối là rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không thể trông thấy bao la hùng vĩ. Sinh ra liền được bao nuôi rồng mười hay? Chương 357 triển vọng lục địa, gào, một đảo kéo dài tiếng ngâm khẽ ở bên tai nổ vang. Nhưng là hỗn tạp tại bầu trời bên trong lấp lánh tiếng sấm nổ ở giữa. Lại là có chút phân biệt không rõ. Đây rốt cuộc hay là lôi đình tiếng oanh minh. Hay là một loại nào đó so bá vương kình đáng sợ hơn sinh vật phát ra âm thanh. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể nhận được nghiệm chứng. Bởi vì kim sắc ánh nắng một lần nữa chiếu rọi đến trên thuyền buôn. Xanh thắm bầu trời vẫn như cũ trong suốt. Tại bầu trời bên trong phiêu đáng đám mây cũng đồng dạng mềm mại đến tựa như là bông vải một dạng. Kiều chỉ tiên sinh, ngài vẫn luôn tại trên khoang thuyền, không có tiến nhập khoang thuyền. Theo thương thuyền bình ổn chạy tại trên biển. Rốt cuộc không có lúc trước như vậy sóc này. Trốn ở trong khoang thuyền các thủy thủ. mới liền lòng vẫn còn sợ hãi chui ra, kiểm soát trên thuyền tồn thất, mà những này một lần nữa trở lại khoang thuyền bên trên thủy thủ, nhất thời liền phát hiện tượng như là tiêu thương một dạng, đón ấm áp cùng húc gió biển đứng tại khoang thuyền bên trên thanh niên, u, vinh, quy, quy, mơ, tại công chính tiên sinh, tại các ngươi thủy thủ trong truyền thuyết, Bá Vương Kình chính là hình thể lớn nhất cử quái rồi sao? Toàn thân đều ướt đấm thanh niên quý tộc quay đầu nhìn hướng một mặt kinh ngạc tài công chính, mang trên mặt không hiểu thần sắc. U Vinh Quy Quy Mơ Đúng Chúng ta vừa rồi đụng phải đầu kia cùng hải đảo một dạng quái vật. Chính là trong truyền thuyết Bá Vương Kình. Thế nào có vấn đề gì không? Tài công chính nhìn xem cùng thương thuyền khỏi bệnh đi khỏi bệnh viễn hải vực. Không thấy giới hạn đám mây đen bao phủ. Trắng xanh lôi đình ở trong đó lấp lóe. Cho dù là cách xa nhau mấy cây số khoảng cách. Đều có thể nhìn thấy xoay tròn sóng lớn ngập trời. Kiều chỉ tiên sinh. Ngươi nhìn a, Đây chính là bá vương kình hoạt động thời gian dẫn phát thiên tượng. Hắn là trên đại dương bao la cường đại nhất tồn tại. Danh xứng với thực, không có chút nào tranh luận, không có chút nào tranh luận. Nghe được tài công chính lời nói, thanh niên quý tộc thần sắc trên mặt thì càng kỳ quái. Biển lớn bát ngát như thế. Chẳng lẽ liền không có so bá vương trình hình thể to lớn hơn quái vật sao? Cái này còn không thật tốt nói. Tựa như ngài nói, biển lớn thật sự là quá bao la. dưới biển sâu còn có bao nhiêu giống như bá vương kình đáng sợ như thế cử quái ai cũng không biết nói không chừng liền có so bá vương kình đáng sợ hơn tồn tại đâu kính nể tại tên này thanh niên quý tộc can đảm cùng dũng khí còn có hắn bày ra lực lượng tài công chính cũng kiên nhẫn giải đáp một ít tại hắn loại này thâm niên lão thủ trong tai nghe phi thường buồn cười vấn đề cho nên tài công chính các hạ Ngươi cũng không biết trên biển có so bá vương kình to lớn hơn sinh vật sao Hắc hắc Cũng không sợ kiều trị tiên sinh ngày cười nhạo Ta cũng là lần thứ nhất đụng phải bá vương kình loại này trong truyền thuyết quái vật Ta từ nay về sau quãng đời còn lại đều có rồi tại trên bàn rượu nói khoác vốn liếng Chẳng lẽ bá vương kình phi thường hiếm thấy sao lần thứ nhất ra biển lại đụng phải trong truyền thuyết hải dương cự quái kiều trị có chút không thể lý giải đây không phải khi hữu không hiếm thấy vấn đề mà là đụng phải loại này hải dương cử quái thuyền trên cơ bản cũng chỉ có thuyền hủy người vong hạ tràng không có loại thứ hai kết cục tài công chính trên mặt có chút bất đắc dĩ chúng ta có thể toàn viên vô hại mà thoát đi cái kia phiến hải vực có thể nói là nhận được nữ thần vận may che chở dạng này a kiều chỉ gật gật đầu xem như rõ ràng kiều chỉ tiên sinh ngày vừa rồi đứng tại khoang thuyền bên trên nhìn thấy cái gì lão thủy thủ phi thường nhạy cảm. Hắn cảm giác vị thanh niên này quý tộc vừa rồi kiên trì ở tại khoang thuyền bên trên. Hẳn là nhìn thấy cái gì tột mực đồ vật. cho nên tại hắn ra đến sau đó mới hỏi thăm những này nghe rất kỳ quái vấn đề. ta thấy được một đầu so bá vương kình to lớn hơn sinh vật, cho nên so bá vương kình to lớn hơn. đây không có khả năng đâu. Vừa rồi đầu kia bá vương kình hình thể tuyệt đối là đã trưởng thành. Trên đại dương bao la không phải tồn tại so bá vương kình càng lớn sinh vật a. Kiều Chỉ lời nói còn còn chưa nói hết, liền bị Tài Tông Chính cắt đứt. Vị này lão thủy thủ trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Mặc dù quanh năm tại trên đại dương bao la kiếm ăn, hắn cũng gặp nhiều dị bí sự tình. Nhưng là loại này không hợp thói thường còn là lần đầu tiên. kiều chỉ tiên sinh ngươi có thể miêu tả một chút ngươi thấy đầu kia hải quái hình dạng sao ta chỉ là mượn lôi đình lấp lánh ánh sáng thấy được một cái đại khái hình dáng mà thôi loại kia mưa rơi làm sao có thể thấy rõ ràng hình dạng nghe được tài công chính yêu cầu kiều chỉ lắc đầu đã ngươi cũng không biết lời nói chờ ta lên bờ ta đi cầu chợ một ít học giả hẳn là có thể tìm tới một ít đáp án u Vinh! Quy. Quy. Mơ. Ý kiến hay. những cái kia học thức uyên bác các học giả. Hẳn là có thể cho ngài một cách hài lòng đáp án. Mặc dù ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng là tài công chính trên mặt lộ ra lại là xem thường thần sắc. Kiều chỉ chú ý tới vị này lão thủy thủ biểu lộ. Nhưng lại cũng không có quá nhiều quấn lấy. Hắn chỉ là nhìn xem thương thuyền phía sau còn tại tàn phá bừa bãi phong bão đám mây. Ánh mắt lộ ra là đối không biết thăm dò tìm kiếm màu sắc. Mà lúc này tại cái kia kéo dài nhìn giảm phong bão trong đám mây. Địch a ba la tùy ý mà tại trong lôi vân xuyên thẳng. Tại bầu trời bên trong hô phong hoán vũ. Triển hiện chính mình đột phá truyền kỳ sau đó thu hoạch được càng cường đại hơn lực lượng. Hô phong hoán vũ trưởng ngự lôi đình. Đây cũng là hắn hóa thành chân long thời gian chỗ cường đại nhất thiên phú bản năng. Không cần bất kỳ chuẩn bị gì. vẹn vẹn nhất niệm. Hắn liền có thể nhấc lên cổ phong lôi bảo. Để cho hồng thủy hàng lâm đại địa. Đương nhiên. Địch A-ba-la nhưng không có hỏa loạn thiên hạ ý tưởng. Chỉ là hắn nắm giữ lực lượng có thể làm đến mức độ như thế mà thôi. Mà hắn bây giờ cũng chỉ là kiểm tra một chút chính mình lực lượng. Đồng thời cũng là vì chính mình tiểu để bá vương kình ô nhĩ mễ đặc tạo thế. Không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Những cái kia bị hắn tận lực thả đi thuyền biển sẽ đem trận này lôi bảo căn nguyên quyết đến u nhĩ mễ đặt trên thân. Mà khổng lồ như thế đồng tính. Một cách tự nhiên cũng sẽ gây nên xung quanh sinh vật cảnh giác. Mà vì an toàn cùng tự thân lợi ích suy xét Những sinh vật kia đều sẽ tránh đi vùng biển này. Đồng thời cũng sẽ tại cùng sau này bá vương kình tao ngộ bên trong tuyển chọn nhượng bộ. Nói trắng ra là... Địch A-Ba-La chính là chuẩn bị để cho mình tiểu để thay thế mình. Tại vùng biển này bên trong tuần hành... Xác định hắn sắp thành lập Hải Dương Quốc gia đường biên giới. Đại lục... Tại bầu trời mật bố lôi trong mây bay lượn xoay quanh Địch A-Ba-La... Vẫn là không nhìn được đưa áng mắt về phía phương xa đường chân trời tuyến bên trên bao la đại địa. Tuy nói chân long lính vực phần lớn đều là tại trong Hải Dương... Nhưng là nó thế lực phạm vi còn có thể kéo dài đến lục địa bên trên. Dựa vào giang hà hồ nước đối lục địa bên trên sinh vật thực hiện ảnh hưởng. Cho nên. Muốn vì chính mình bắt đầu nguyên chân long hình thái tạo nên một cách cùng nhau xứng đôi thân phận địch A-ba-la nhìn thoáng qua phía dưới. Đắm chìm mưa to. Khoan khoái bơi lội bá vương kình sau đó. Nói một tiếng. Sau đó. Mang theo đầu này to lớn cử thú. Hướng La Địch Ni A Đại Lục Nam Bộ Bờ Biển di động. Mà theo chân long di động. Cái kia kéo dài nhìn dặm lôi bão đám mây cũng theo đó mà động. Mà tại cách này di động quá trình bên trong. Cũng không ngừng cuốn chiếu lấy bốn phương tám hướng cuồng phong cùng vân khí. Hình thành càng phát ra to lớn đám mây. Mà chân long tại di chuyển quá trình bên trong. Cũng sử dụng chính mình thân là Thủy Chi Chúa Tể Giả Quyền Hành. Tìm kiếm tại hải dương phía dưới toàn bộ lóe ra siêu phàm linh quang sinh vật, sinh ra liền được bao nuôi rồng 12. Chương 358 Long Kỵ Đoàn Hải Tặc. Biển lớn đối với lục địa sinh sinh vật mà nói, mỹ lệ cùng thần bí cùng tồn tại. Không ai nói rõ được thế giới này sáng lập ban đầu đến nay, cái kia so chính đại lục địa tổng lại còn bao la hơn biển lớn đã nuốt sống hoặc nhiều hoặc ít sinh mệnh. Nhưng cho dù như thế, cũng vô pháp ngăn cản lục địa nhóm sinh vật đối biển lớn yêu quý. Bởi vì, biển lớn cách trở phân chia chín đại lục địa, khi cửa châu đại lục bên trên trùng tộc văn minh phát triển sau đó, bọn họ liền thực sự cần giao lưu, bao quát không giới hạn trong tài nguyên, kỹ thuật, tri thức, thậm chí huyết thống giao lưu. Thế là, hải vận xuất hiện. Hắn có thể vì tất cả người tham dự đều mang đến liên tục không ngừng tài phú. Đương nhiên, còn có cùng tài phú cung cấp thậm chí càng cách xa ở hơn trên của hắn phong hiểm. Nhưng có người nguyện ý vì thế đánh đổi mạng sống đại giới. Theo văn minh phát triển cùng tiến bộ, hải vận càng thêm phồn vinh. Thế là, nương theo lấy hải vận, cùng loại với lục địa bên trên cướp bóc đảo tặc cường đảo một dạng hải tặc hải tặc xuất hiện. Mà tại la địch ni á đại lục nam bộ hải vực Nổi danh nhất đoàn hải tặc thể không ai qua được toàn viên đều là long kỷ sĩ là khắc mạn đoàn hải tặc Đương nhiên Đại đa số là khắc mạn hải tặc thừa kỳ đều là đủ loại kém loài hải long có lẽ là phi long Chỉ có đoàn hải tặc dài cùng cực thiểu số tinh anh tầng quản lý mới có được cử long đồng bản Nhưng cho dù như thế Cũng đầy đủ chi này toàn viên long kỳ sĩ đoàn hải tặc Uy Hiếp La Địch Ni A Đại Lộc Nam Bộ Hải Vực. Tại vùng biển này bên trong cơ hồ không có có thể cùng bọn hắn chống lại thực lực. Mà đoàn hải tặc phát triển đến loại này quy mô. Trên cơ bản liền không làm bình thường hải tặc loại kia chặn đường kiếp thuyền cấp thấp công việc. Có được truyền kỳ chiến lược đoàn hải tặc từ lúc mới đầu hỗn loạn người chế tạo biến thành trật tự thành lập cùng bảo vệ người. Là khắc mạn long kỷ đoàn hải tặc bắt đầu thanh lý la địch ni a đại lục cùng đại lục khác ở giữa đường thủy. Diệt trừ đường thủy bên trên hết thầy có thể sẽ uy hiếp được thương thuyền an toàn quái vật. Mà xem như bảo vệ trật tự đại giới. Chi này đã hữu danh vô thực đoàn hải tặc sẽ hướng toàn bộ đi qua bọn họ khu quản hạt thương thuyền thu lấy nhất định tỷ lệ phí bảo hộ. Mà lấy đánh đổi khá nhiều đổi lấy một đoạn thời gian an toàn. Tuyệt đại đa số chạy buôn bán trên biển sẽ đều có thể tiếp nhận. Trên thuyền đều là mấy thứ gì đó thương phẩm. a Trước ngực mang theo đầu rồng huy chương áo bào đen thuế vụ quan bước lên một chiếc đến từ ai nhĩ bị tư đại lục thương thuyền. Liếc qua chào đón thương hội quản sự sau đó. liền không yên lòng dò hỏi. Không có gì quý giá thương phẩm chính là một ít không đáng tiền khoáng thạch. Quản sự mang trên mặt nịnh nọt nụ cười ứng phó loại người này đơn giản không nên quá giản đơn. Một ít nát đường cây tàn đá có thể để cho các ngươi ngăn cách xa như vậy vẫn đến nơi này tới sao mặt khác. Chân không chân quý các ngươi có thể nói không tính. Ta nói có thể xem. Chòm dâu kéo cắn bã. Lôi thôi lít thích thú vô quan ngẩng đầu nhìn liếc mắt đỉnh đầu. Cái kia lý chính có một đầu rực long xoay quanh. Đây là hắn dám một mình chạy đến đầu này trên thuyền buôn, đến thu lấy phí qua đường sức mạnh sở tại. Dám ở hai cách đại lục ở giữa qua lại vận hàng thương thuyền. Ngoại trừ không có những cái kia cỡ lớn quân giới bên ngoài. Bình thường chiến hạm nên có. Bọn họ một dạng đều không ít. Mà lại nếu như tại trên đại dương bao la, hai chiếc phòng bị lực lượng hoàn toàn không ngang nhau thương thuyền đụng nhau, như vậy lực lượng mạnh hơn một phương có cực lớn xác suất tại chỗ chuyển chức thành hải trộm đoàn. sau đó liền không có. cho nên mong muốn thu lấy loại này chạy hàng hải sản thuyền phí qua đường liền phải có được mạnh hơn võ lực làm bảo hộ. mà vừa đúng sau lưng của hắn chính là vùng biển này thế lực mạnh nhất là khắc mạn long kỷ đoàn hải tặc. ta hiểu biết ta hiểu biết nho nhỏ tâm ý còn xin thuế vũ quan đại nhân vui vẻ nhận Quản sự từ trong ngực móc ra một cái căng phòng. Nhìn rất có phân lượng túi tiền. Sau đó hướng tên này hải tặc chuyển chức mà thành thuế vụ quan trong tay bịt lại. Không tệ. Ăn mặc súng gió áo bảo đen thuế vụ quan. Ước lượng trong tay túi tiền chất lượng. Lắng nghe bên trong kim trúc tiếng va chạm sau đó. Trên mặt nhất thời liền lộ ra hài lòng nụ cười. Dựa vào xúc cảm. Còn có trong đó tiếng va chạm vang. Hắn liền có thể phán đoán cái này túi vải bên trong có chừng 30 mai trái phải tiêu chuẩn đế quốc kim tể. Số tiền kia đầy đủ hắn buổi tối gọi hơn mấy tên thủy cảng nổi danh nhất dạ oanh. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Nhìn các ngươi thuyền nước ăn tuyến. Các ngươi vận chuyển không phải cái gì quý giá hàng hóa. Lấy tiền làm việc thuế vô quan làm bộ liếc qua chiếc thuyền này ngẫn nước. tùy ý mà tại trên khoang thuyền đi dạo một vòng miệng đầy bịa chuyện sau đó căn cứ tên này quản sự chính mình báo ra hàng tới giá hàng giá trị mở ra tương ứng nộp thuế biên lai like. liền tại cách này vì vừa lòng thỏa ý thuế vô quan chuẩn bị xuống thuyền thời điểm một trận cuồng phong đột nhiên gào thét mà đến đều chiếc thương thuyền đi theo lay động ban ngày dọa dẫm bắt chẹp buổi tối trầm mê ở tiểu sắc thuế vô quan một cách không có đứng vững, trực tiếp bịt một tiếng mà rơi vào trong biển, qua mà nhìn thấy chính mình đồng bạn rơi xuống nước rực long. Tại bầu trời bên trong phát ra một tiếng chói tai kêu to, vừa muốn có hành động, một đạo sét đánh đột nhiên ở phương xa biển trời chỗ giao giới vang lên, bị dọa sợ đến đầu này rực long lắc một cái, kém chút từ bầu trời bên trong ngã xuống. Mà từ trong nước biển lộ ra thuế vô quan nhìn xem cấp tốc âm trầm xuống bầu trời cũng không kịp tức giận. Mặc dù hắn qua đã nhiều năm xa đỏ mục nát sinh hoạt. Nhưng là đã từng tại trên đại dương bao la chém xếp thời gian tích lũy kinh nghiệm hắn cũng không có quên. Trên biển thời tiết biến đổi thất thường. Phía trước một khắc hay là tinh không vạn lý. Nháy mắt sau đó chính là mây đen ngập đầu. Nhưng dạng này biến hóa kỳ thực đều là có khúc nhạc dạo, kinh nghiệm phong phú lão hải thành viên đều có thể nhận ra. Thế nhưng là lúc này Thuế vụ quan không có nhìn ra trước mắt thiên tượng biến hóa khúc nhạc dạo. Nói cách khác đây là một trận lẽ ra không nên phát sinh. Hoặc là nói là không phải tự nhiên sinh ra phong bảo. Đây là một loại nào đó cường đại biển sâu cử quái hiện thân mặt biển thời gian gây nên thiên tượng biến đổi lớn. Thuế vụ quan một cách tự nhiên nghĩ đến điểm này. Khi hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm. Long kỷ đoàn hải tặc đã đối cái này thiên tượng biến hóa làm ra phản ứng. Gào. Một tiếng nghe có chút miệng cọp gan thỏ rồng gầm âm thanh tại bầu trời bên trong quanh quẩn Ngâm mình ở trong nước thuế vụ quan quay đầu. Nhất thời liền thấy một đầu từ phương xa lấp lói mà đến hắc long. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Cùng bình thường cử long khác biệt. Đầu này hắc long đang phi hành đồng thời còn không ngừng tiến hành không gian xuyên toa. Mỗi một cái lấp lóe ở giữa đều sẽ vượt qua mấy cây số khoảng cách. Đoàn trưởng đại nhân. Nhìn thấy đầu này hắc long xuất hiện. Vừa rồi cũng bởi vì kịch biến thiên tưởng. Mà có chút lo sợ không ngớt thuế vô quan nhất thời liền an tâm. Trên mặt thậm chí còn lộ ra như thần linh tín đồ một dạng vẻ cuồng nhiệt. Đối với vùng biển này hải tặc mà nói. Một tay thành lập là khắc mạn long kỷ đoàn hải tặc. Đồng thời đem mang lên đỉnh phong truyền kỳ vua hải tặc tịch tạc phổ. Cùng những cái kia để cho người ta cảm thấy kính sợ chư thần không khác. Vị này vua hải tặc tại không có phát tài thời điểm. Chỉ là nam bộ hải vực bừa bãi vô danh đoàn hải tặc một tên làm việc vặt công. Nếu như không phải sở tại đoàn hải tặc là gia tộc truyền thừa. Dựa vào huyết thống đến đề cao lực ngưng tổ lời nói. Hắn sớm đã bị ném xuống biển cho cá ăn. Nhưng cũng chính là bởi vì vị này vua hải tặc quật khởi phía trước tồn tại cảm quá mức hạ thấp. Cho nên không người nào biết vị này vua hải tặc thế nào hoàn thành từ phế vật đến thiên tài chuyển đổi.